chỉ thấy trên người hắn hát sắc khí tức biến thành đ n g đậm bắt đầu che lấp da của hắn một mực tại hắn bên ngoài thân vây quanh hát sắc sền s ệ c h cổ cấp tốc bành trướng trực tiếp hóa thành một đoàn quả cầu sự tình đ ỗ n g nhiên vọt tới vương việt chém ra kiếm mang bên trên toàn bộ vỡ ra tầng một màu đen đổ vật cấp tốc tảng ra đem đạo kiếm mang này bao khỏa bao trùm khó khăn lắm đem ngăn cản được mà hắn tự thân trên người hát sắc khí tức nổi lên hào quang màu đỏ sắc mặt biến đến tái nhợt thân hình hướng về sau mới bay lượn tốc độ nhanh hơn bình thường bên trên mấy lần có thửa như một đạo huyết sắc gió nhẹ tàn biến rời x trong mắt cũng là có chút giật mình loại thời điểm này lại còn có như thế át chủ bài cái này x à tộc chi nhân quả nhiên bất phàm thì càng không thể bỏ qua ngươi thiên lý đình hội chi pháp vừa mở vương việt bước chân đạp mạnh chính là thuấn di đồng dạng hướng phía x à tộc chi nhân thoát đi phương hướng nguyên bản chạy ra hơn trăm dặm x à tộc chi nhân sau một khắc lại ngạnh xinh xinh ngừng bước chân sắc mặt h o à n g sợ nhìn về phía trước vương việt đang cầm kiếm mà đứng ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn hắn cái gì xuất hiện ở phía trước ta ta xả tộc nhất mạch tinh nguyên nốt cổ bí thuật thế mà cũng không sánh nổi tốc độ của người này hắn làm sao biết vương việt thi triển chính là thiên bẩm c h i thuật há là một người như vậy vì sáng tạo bí thuật có thể so sánh cái này h o à n g sợ ngốc trệ trạng thái vương việt cũng sẽ không khách khí với hắn thủ đoạn run run, run. mấy đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất đều là xuyên qua x à tộc người các nơi chỗ yếu cuối cùng càng là quét ngang nhất kiếm hình bán n g u y ệ t kiếm mang lướt qua giữa không trùng nương theo lấy một cái đầu lâu bay lên còn có cái kia dâng trào như suối cột máu x à tộc chi nhân cuối cùng chết trong tay vương việt một bên khác vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hai người cùng thân đ ộ quân thân đ ộ trường minh hai hai giao thủ tình thế không cho phép lạc quan hai cái lao ra hỏa không h ả o h ả o co đầu rút cổ tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong càng muốn đi ra chịu chết cái này lại cần gì chứ thân đổ quân thế công tấn mãnh ngăn chặn vạn lao quỷ khỏe miệng cười lạnh nói vạn lao quỷ đau khổ trèo trống hư lạnh nói thân đổ quân ngày xưa phụ thân ngươi xâm lược đông châu cuối cùng trọng thương thảm bại như chó nhà có tang một dạng đ à o t ẩ u bây giờ ngươi ở đây lặp lại ngươi cha ngươi vận mệnh muốn xưng bá đông châu người xin、si、nói ngộng người xin、si、ó i ngộng rất tốt các ngươi cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi đến rồi bây giờ cục diện còn không nguyện đối mặt hiện thực sao c á c n g ư i h lúc đó mạch u còn c đại đại lao, lao quỷ bên kia cũng là không kém nhiều bị thân đổ trường minh một cái huyết thủ chấn thương rơi vào hiểm cảnh phàm là trở ngại ta xưng bá đông châu người đều chỉ có một cái hạ tràng cái k i a nhất định phải chết thân đổ quân hai tay hướng phía trước một kích quanh thân dâng lên cường hãn chân khí ba động hiển nhiên là tế ra s á t chiêu một đôi huyết sắc cự thủ một trái một phải lăng không vồ xuống thanh thế dọa người mục tiêu chính là vạn lao quỷ phong tỏa đường lui của hắn vạn lao quỷ cắn răng mặt mũi già nua hạ dâu tóc của mũ trên người chân khí c h ả y xiết dự định có liều cái mạng giả này sưng ơ ba đông châu cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không thân đổ giáo chủ có chút ngây thơ một đạo kiếm mang hoành không hiện lên đem thân đổ quân màu máu cự thủ thế công chém vỡ áo trắng thân ảnh đột nhiên mà hiện đứng ở thân đ ổ quân phía trước c ư ờ i n h ạ t nói chưa xong con tiếp chương mười một xuyên tim ngươi thân đ ổ quân hai mắt trong nháy mắt t r ợ to hiển nhiên đối với nhìn thấy vương việt hoàn hảo vô hại xuất hiện ở trước mặt mình cảm thấy cực kỳ c h ấ n kinh t ị khang chết trong tay ngươi trong miệng hắn t ị khang chính là cái kia x à tộc chi nhân ngươi nói thế nào cái x à tộc chi nhân không sai tu vi mặc dù không tính bao nhiêu lợi hại nhưng là không cùng tần x u ấ t quỷ dị thủ đoạn xác thực không ít so với vậy thiên nhân cảnh còn khó hơn đối phó ta cũng phí hết một chút công p u mới đưa hắn giết chết vương việt khẳng định gật đầu nghe được vương việt khẳng định lại là chưa từng cảm giác được tị khang khí thức thân đ ồ quân sắc mặt dần dần ngưng trọng lên một mình hắn đối phó vạn lão quỷ liền muốn hao phí không ít thời gian bây giờ còn không có giải quyết triệt đ ể bên này vương việt lại ra tay nhìn qua tựa hồ không có t h ụ t h ư ơ n g hắn lấy một trọi hai dưới tình huống cũng không có, có bao nhiêu n ắ m chắc mà dạng này mang xuống bên kia tình hình chiến đấu cũng không dễ phán đoán ngũ đại thế lực liên minh chủ lực cũng không có hắn nói như vậy không chịu nổi mất ích nếu là lại xuất hiện một chút biến số cái này bày ra đã lâu đại kế chỉ sợ cũng muốn cắm vương việt nhìn hắn sắc mặt thay đổi liên tục biết hắn bắt đầu lo lắng thế nào hiện tại cảm giác được kế hoạch thoát ly khống chế của ngươi bắt đầu cân nhắc sau khi thất bại tình h u ố n g phải không vương việt nhẹ nhàng vừa nói trên người công lực cũng thừa cơ khôi phục một điểm dù sao đã trải qua cường độ cao đại chiến công lực của hắn cũng không phải vô cùng vô tận cũng cần một chút thời gian khôi phục bây giờ cũng không xê xích gì nhiều trên tay huyết chu kiếm nắm thật chặt chuẩn bị xuất thủ giải quyết thân đồ quân thoát ly khống chế của ta cũng chỉ có ngươi cái này ngoại lệ chỉ phải giải quyết ngươi tất cả còn tại trong lòng bàn tay của ta thân đổ quân cũng không đốc trong đầu gỡ gần đây kế hoạch mỗi lần phạm sai lầm thất bại địa phương đều có vương việt biến số này xuất hiện chỉ phải giải quyết hắn sự tình khắc vẫn là tại khả năng khống chế trong vòng phạm vi vạn lao quỷ đã bị hắn gây thương tích công lực cũng tiêu hao một nửa có thừa mà vương việt coi như g i ế t t ị khang tiêu hao cũng khẳng định không nhỏ hắn ủy vào thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi lấy một t r ò i hai cũng là có rất lớn phần thắng đầu tiên chính là trước giải quyết hết vương việt cùng vạn lao quỷ ở giữa bên trong một cái thân đổ giáo chủ có lòng tin như vậy ta đều hơi sợ vương việt t r e o c h ọ c một câu trong mắt lại là băng lãnh đạo mạc không có chút nào tình cảm t u n lưu huy kiếm chém ra mấy đạo phá không kiếm mang quả quyết xuất thủ phía sau của hắn vạn lao quỷ cũng c h ậ m chậm ngăn chặn thương thế trong cơ thể đối với thế cục trước mắt cũng lý giải vương việt xuất hiện hắn cũng rất là mừng rỡ hai đánh một dưới tình huống hắn bên này thế yếu liền bị tách ra bằng nhau thân đổ quân trên người huyết quang loại lên thay đổi thường ngày b á đạo thế công phi tốc trốn tránh vương việt phát kiếm mang thân ảnh lướt gấp đem mục tiêu rơi xuống bỏ bê phòng bị vạn lao quỷ trên người huyết ảnh tu sát xúc thế một kích thân đổ quân khuôn mặt trầm ngưng tay phải năm ngón tay xuề ra hướng phía vạn lão quỷ hung h ă n g vỗ xuống một đạo huyết sắc cự trào hiện hiện bóc dưới hắn không khí bốn phía thoáng chốc như nhờ cây vậy v ẫ n đục sền sệ vạn lão quỷ diện sắc giật mình cảm giác được không khí bốn phía áp lực bìa lớn hướng hắn trên người đè ép mà đến còn có cái k i a m ộ t đạo phát ra ba động cường đại huyết sắc cự trào để cho trong lòng người phát l ạ n h tạm thời tránh mũi nhọn vạn lao quỷ chỉ có một cái ý nghĩ liên tục mấy trường hướng lên trên đánh tới vô số chân khí trường lực ngăn chặn huyết sắc cự trào rơi xuống mình thì là chuẩn bị lách mình tránh đi g i à n mua thân thể tới đối bính đúng là không khôn ngoan muốn đi nào có đơn giản như vậy thân đổ quân tại xuất thủ thời điểm liền đã hướng phía vạn lão quỷ phóng đi càng là dự liệu được hắn biết tạm thời tránh mũi nhọn đã sớm trước đó phóng tới hắn thoát thân phương hướng nhìn thấy vạn lão quỷ quả thật như thế cụ thế công liền lại là s ử x u ấ t chân khí màu đỏ ngỏm như dòng lũ trung kích trực tiếp tuân hướng đang chạy trốn vạn lão quỷ không tốt vạn lão quỷ phát giác được cực đoan nguy hiểm nhìn thấy thân đổ quân mai phục biết khó mà đang lẩn trốn chỉ có thể giao phong mấy chiều lại đi tìm kiếm thoát thân cơ hội nhấc lên còn thừa công lực quả quyết l ê n tiếp thân r đồ quân tục phải thừa dịp thế truy kích lần thứ hai ngưng tụ công lực xuất thủ lại cảm giác được lương phát lệnh hiển nhiên sau lương gặp nguy hiểm trở lại một kích huyết xác trưởng lực cùng kim sắc kiếm mang chạm vào nhau một cỗ hoảng sợ khí lãng nhấc lên đem thân đồ quân đều đẩy lui một khoảng cách Âm thầm đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, khí đệ đối xuống xử nội sôi lúc ạ nhạt Lại Vạn n nhìn cầm kiếm mà đứng vương việt. Lại là hắn hỏng chuyện tốt của mình. ngươi h Việt. tốt cầm của kiếm mà đi i là g láo quỷ, p mạnh bên kia, nơi này láo giao quỷ kia, h o ta là Lúc được rồi. Lúc này vương việt đã ở âm thầm truyền âm cho vạn lão quỷ hắn sau khi nghe cảm giác có chút kinh ngạc còn chưa nói chuyện vương việt thanh â m lần thứ hai chuyển đến bên kia sắp không chịu được nữa các ngươi hai cái liên thủ đủ để ứng phó tiểu tử kia lại nói ngươi lưu tại nơi này đối với cục diện chiến đấu cũng không có trợ giúp gì muốn đối phó huyết sắt thần giáo liền nghe ta lần này vương việt giọng của trở nên cương ngạnh vạn lão quỷ bình phục trong lòng khó nhịn nhìn vương việt một chút gặp hắn cùng thân đ ổ quân lại là giao p h ò n g suy nghĩ một chút vẫn là nghe từ lời hắn đi r ú t mạnh lão quỷ đi thân ảnh vút qua mà lên hướng phía mạnh lão quỷ bên kia đi thân đ ổ quân phát giác được vạn lão quỷ cử động trong lòng lo lắng phẫn nộ nhưng lại đối với hắn giao thủ vương việt không có cách nào căn bản áp chế không nổi đối phương tựa hồ còn muốn bị đối phương mang theo tiết ấu lộ r a dị thường b i ệ t khuất thân đồ giáo chủ không có người quáy dày chúng ta có thể hảo hảo lính giáo một chút vương việt trong tay huyết chu kiếm trên dưới tung bay, mỗi một kiếm huy động. đều là quỷ dị khó tìm nhưng lại trực chỉ đối phương chỗ yếu để thân đổ quân liên tục bị quản chế bắt đầu luống cuống tay chân tự thân tiết tấu đều bị nhiễu loạn giao thủ càng lâu thân đổ quân chỉ cảm thấy kiếm của đối phương càng phát ra quỹ tích khó giò nhưng lại tràn đầy lăng lệ nguy hiểm như từng trường kiếm vong đem hắn chậm rãi bao phủ vây quanh không khí t r u n g quanh trở nên gấp gáp t r u n g quanh tràn đầy một cỗ sát cơ nồng n ặ n g từng tia mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra thân đổ quân đã bị áp chế hơn nữa áp chế không nhẹ hành động bị quản chế công lực nhanh chóng tiêu hao ứng đôi bốn phương tám hướng kiếm mang sát cơ trái lại vương việt khoảng cách thân đồ quân ngoài mấy trượng trong tay huyết chu kiếm huy động như gió nhanh đến mức ánh mắt đều khó mà bắt phương vị cụ thể từng đạo từng đạo nhàn nhạt bạch kim kiếm mang cắt vào phía trước vô số kiếm mang theo vương việt điều khiển nghiễm nhiên hóa thành từng tầng từng tầng dày đặc hung hiểm kiếm võng bao vây thân đồ quân tựa như một cái nho nhỏ lao ngục vây khốn dùng cái này triệt để đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui ma diệt hắn tất cả đ ầ u trí còn có sinh cơ huyết tẩy thiên hạng phá cho ta từng tầng từng tầng kiếm vong bao phủ phía dưới thân đồ quân rốt cục liệu mạng hắn biết không phá vỡ những thứ、này. tính mạng của mình đều muốn lưu ở nơi đây toàn thân công lực bộc phát từng tầng từng tầng huyết sắc khí lãng t ừ trên người hắn như vỡ đê t u n ra đem kiếm vong xung quanh sông mở thân hình vọt tới mà lên thoát ly vây khốn thế cục nhưng mà một đạo vô thanh vô tức kiếm mang lại là khi hắn thoát ly lúc đi ra một chút xuyên qua lồng ngực của hắn mang theo một chuỗi phiêu linh huyết hoa chưa xong còn tiếp chương mười hai kết thúc thân đồ quân hai mắt trừng trừng thậm chí trong nháy mắt không phản ứng kịp vương việt thế công lần thứ hai đánh tới lại là nhất kiếm một đạo kiếm mang xuyên qua thân đồ quân đan điển lập tức để cho thân thể run r u dậy thân thể rốt cuộc bảo trì không được ngửa đầu hướng mặt đất rơi xuống phía dưới vương việt xuất hiện ở thân đồ quân nguyên bản vị trí nhìn còn tại mộng bức bên trong thân đồ quân trong tay huyết chu kiếm lần thứ hai vung xuống nhất kiếm hào quang hồ bạch kim hiện lên trường không còn tại rơi xuống nửa đường thân đồ quân rốt cục phát giác được phía trên đánh tới nguy hiểm tuyệt vọng mà vô tình khoe miệng máu tươi ngăn không được chạy ra ngoài mặt như cho t à n đan điền bị phá h ắ n một thân công lực tiêu giảm hơn phân nửa cắn răng dữ tợn nghiêm mặt phát ra một kích tối hậu không cam lỏng hoành đồ bá nghiệp của ta Tiếng thân mang xuyên qua thân đồ chém ổ của, t o á cách n thân thanh g chốc đầu thân tách rời, thanh âm cũng theo rời, giết thân đồ quân vương việt thở một hơi thật dài đem ánh mắt vừa nhìn về phía vạn mạnh nhị lao bên kia không chút nghĩ ngợi liền bay v ú t qua vương việt lúc chạy đến chiến cuộc hiển nhiên cũng đến rồi so sánh có lợi cục diện vạn mạnh nhị lão liên hợp xuất thủ đối phó thân đồ trường minh một người mặc dù không đến mức chiến thắng nhưng cũng là chiếm cư ưu thế chủ yếu vẫn là hai người đều bị một chút thương thế không phải cầm xuống thân đồ trường minh cũng là không khó hai cái lao ra hỏa coi như các ngươi liên thủ cũng bắt không được ta chỉ là trên người các ngươi tổn thương còn có thể chống bao lâu đây thân đồ trường minh cười lạnh nói lấy sức một mình chống lại hai cái thiên nhân cảnh cừng giả cũng không có hắn nói đến thoải mái như vậy chính hắn cũng là tiêu hao rất nhiều bây giờ càng là rơi vào hạ phong muốn t á c h ra trở về nhất định phải nghĩ biện pháp khác đầu tiên về khí thế nhất định phải đẻ xuống hai cái lao ra hỏa luôn ngự chọc giận đối phương nhìn rõ sơ hở chỗ lại tìm cơ hội đánh tan vạn lao quỷ cùng mạnh lao quỷ không có thụ hắn quấy nhiễu hai cái đẻ nén thương thế trong cơ thể liên thủ đối với thân đ ổ trường minh tiến hành áp chế hai người đều là am hiểu trường pháp từng đạo từng đạo làng không t r ư ở n g lực hoặc n h ẹ linh hoặc cưng mãnh chậm rãi áp chế thân đ ổ trường minh nhưng ở lúc này hai người thần sắc hơi động bên trong giao phong thân đ ổ trường minh cũng không chú ý tới những chi tiết này sau một lát thế công chậm rãi chậm dần trên mặt hiện, hiện tái nhuận t i sắc công lực cũng dần dần yếu đi xuống dưới tình hình như vậy để thân đồ trường minh mừng rỡ trong lòng rốt cuộc phải không chịu nội sao hai người bây giờ biểu hiện vẫn là sắc mặt thân thể xem ra đều là một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng đ ổ i khách thành chủ cơ hội đã đến nhưng mà thân đổ trường minh phải chuẩn bị phản kích đối với động tính bốn phía cũng không còn làm sao để ý quanh thân chân khí màu đỏ ngọn bành trướng muốn tế ra sát chiêu thời điểm hai mắt đột nhiên t r ợ t to động tác đột nhiên dừng lại chỉ thấy cổ họng của hắn vị trí một đoạn huyết hồng thân kiếm xuyên qua liên đối vào thân thể đều hướng phía trước một nghiêng càng là run nhẹ nhẹ khoe miệm mấy lần mở ra muốn mở miệm nói cái gì nhưng chính là không phát ra được thanh n m nào nghe được đạo thanh âm này thân đổ trường minh tựa hồ hiểu cái gì hai mắt trận to dần dần ảm đạm xuống khí tức trên thân cũng cấp tốc yếu bớt cho đến biến mất thân kiếm hất lên thân đổ trường minh thi thể lập tức một phân thành hai huyết trâu tung toe đồng thời hướng nghiêng ngả đi lộ ra vương việt mặt mũi đảm m ạ n và lao quỷ cùng mạnh lao quỷ thấy vậy đều là nhẹ nhàng thở ra trạng thái buông lỏng t huyết, huyết sát thần giáo giáo chủ và thiếu giáo chủ đều đã chết còn có một vị xà tộc chi nhân thiên nhân cảnh cao thủ đã không có còn dư lại những cái kia nhân mã dựa vào ngũ đại thế lực liên minh chắc hẳn cũng đầy đủ ứng phó huyết sát thần giáo cùng ngũ đại thế lực liên minh giao chiến chỗ nơi đó đã khắp nơi đều có thi thể khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ chân cụt tay đứt tản mát các nơi đao binh đụng vào nhau gào to hò hét têu thảm thân ngâm các loại thanh n m không ngừng trên chiến trường quanh quần cộng minh hai phe đều là rết đỏ cả mắt đấu pháp cũng biến thành càng ngày càng liều mạng giống như quân đội chiến trường đồng dạng thật máu cùng máu chém giết tràn diện tàn khốc đến cực điểm vương việt đổi tới thời điểm hai phe giao chiến cũng đến rồi kết thúc song phương đều là tử thương hơn phân nửa không ngừng vô số tiên tiên tông sư cao thủ tử vong đại tông sư cũng đã chết không ít tương đối thế cân bằng cục diện có bộ kinh vân mấy vị đại tông sư cao thủ giúp đỡ còn chỉ là một loại cục diện như vậy nếu là không có đã biết một số người xuất hiện chắc hẳn huyết s ắ t thần giáo cùng ngũ đại thế lực liên minh một trận chiến về sau đông châu rất có thể liền rơi vào trong tay huyết s ắ t thần giáo nên r ú t vẫn là muốn rút trang diện có chút thảm liệt vương việt vẫn là muốn xuất thủ sau lưng vạn lão quỷ cùng mạnh lão quỷ vừa mới chạy đến liền thấy vương việt vút qua mà đến quanh thân từng đạo từng đạo kiếm khí m à u bạch kim lượn lờ như tạo ra kiếm khí như vòi rồng sau đó chính là hướng phía huyết sắc thần giáo người cấp tốc đâm tới thiên kiếm hồi toàn vương việt thi trên phạm vi lớn sắt chiêu vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện đồng thời hướng phía huyết sắt thần giáo người công tới cái này khiến người của song phương đều có chút bất ngờ một bên là s ư ớ n g sốt sau cùng hỉ một bên là sau khi ngây ngẩn kinh hoàng thế cục nghịch c h u y ể n trong n g á y mắt một chiêu qua đi huyết sắt thần giáo nhất phương nhân mã thuế giảm phân nửa số có thựa vương việt từ trên trời giang xuống rơi xuống hai phe trong khi giao chiến sự xuất hiện của hắn cũng làm cho hai bên đều tâm tình của có không đồng dạng nghĩa sư cha dương quá song long mấy người nhìn thấy hắn đều là đổi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói các ngươi không có sao chứ không có việc gì vương việt gật gật đầu tất cả mọi người không có gì đáng ngại muốn đến loại cục diện này đối bọn hắn không nói chơi thiên cương thành phái võ đang địa sát môn thiết kiếm tông người rất nhiều đưa ra tay không nói hai lời lại hướng phía cái khác giao chiến người hỗ trợ thế cục rất nhanh biến thành một bên cục diện ngược lại bốn đại thế lực trưởng môn tông chủ cùng huyết sát thần giáo hộ pháp giao thủ hai phe giao chiến kịch liệt t ă n g khốc trên người đều có lớn nhỏ không đều bị thương vương việt tiên kiếm hồi toàn ra chiêu về sau cũng làm cho bọn hắn có chỗ ảnh hưởng một số người không tránh kịm cũng bởi vậy bị thương trận ự c tiếp t i bị lâm h này đông châu chi loạn cũng tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn cuối cùng vẫn là để ngũ đại thế lực liên minh giữ được địa vị của mình chỉ bất quá trận đại chiến này tạo thành tử thương vô số Đông chương â lâm sợ rằng phải lâm u võ vào một sợ rằng đoạn phải t đối bình tĩnh ẩn nút h kỳ, c ậ mười ba phá t o á i huyết s á t thần giáo dưới mặt đất hạ hổ bị phá hủy trong không lần này triệt để đoạn tuyệt huyết s á t thần giáo đông sơn tái khởi khả năng ngũ đại thế lực liên minh làm chủ dưới trướng rất nhiều bên trong thế lực nhỏ lần này đông châu chi loạn bên trong tổn thất nặng nề từng cái thế lực đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức âm thầm khôi phục đồng dạng nguyên lai đông châu không ít thế lực bị tẩy bài nguyên bản đứng ở huyết sắc thần giáo một bên toàn bộ lọt vào nhất là hoàn toàn thanh tẩy mà một mực sống chết mặc bây ai cũng không giúp cửu hoa cung tại ngũ đại thế lực tu sinh dưỡng tức thời k h á c ngưu t o à n có chút ý khác làm sao bị vương việt vạn lao quỷ cùng mạnh l a o quỷ ba vị tự mình bái phòng về sau lập tức thu hồi tất cả tiểu tâm tư còn bị vương việt lấy thủ đoạn đặc thù đem trưởng môn mấy người một đ á m cao tầng k h ô n g chế bị ép trở thành nghe theo vương việt một chỗ thế lực đương nhiên loại chuyện này chỉ có ba người bọn họ hiểu rõ mà đông châu chi loạn giải quyết vạn lao quỷ cùng mạnh l a o quỷ cũng đều một lần nữa quý ẩn sơn lâm không có ý định lại xuất thế lần nữa bởi vậy nghe không rõ cửu hoa cung đã chậm rãi rơi vào vương việt khống dù sao h ắ n thiên tông mặc dù thay thế phi vân bảo ngoại trừ cao tầng chiến lược bên ngoài trung hạ tầng đại chúng đệ tử căn cơ cơ hồ không có cho dù bọn họ đi là tinh anh truyền nhân lộ tuyến nhưng là không có đầy đủ phổ biến lực lượng sau này không lâu chỉ sợ cũng sẽ tao nộ g một chút phiền t o á i sự tình vương việt ở chỗ này còn hết thể dễ nói chờ hắn phá t o á i hư không về sau không khỏi sẽ có xảy ra k h ắ c lòng xấu xa chính là nhân vật cho nên một sáng một tối điều khiển cựu hoa cung cao tầng thủ đoạn cũng chuyển cho bộ kinh vân mấy người thiên tông thì là từ nhu nhi xử lý ngay ngắn rõ ràng một cái trước mắt chỉ có mấy người muôn phái xem như đông châu mấy thế lực lớn bên trong kỳ nhất ba thế lực lớn nhất mới thiên tông chính là xây dựng ở phi vân bảo vốn có trên địa bàn nhưng mà thiên tông thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt trước mắt còn không có một cái nào đệ tử chính thức đại đa số mộ danh mà đến muốn bái nhập thiên tông người cũng chỉ lẫn vào một cái thân phận của ký danh đệ tử đệ tử chính thức còn cần chậm rãi khảo sát một phen từ từng cái phương diện đều không thể q u a loa thiên tông một chỗ trong hậu viện thời gian n h à n h ạ vương việt chính là chỉ điểm một chút bộ kinh vân mấy người đương nhiên bản thân cảm lộ tìm tòi một ít gì đó sau đại chiến hắn đối với phá toái hư không cảm giác cũng từ từ như tại tần thời thế giới phát sinh như vậy có chút không áp chế được tiết ấu xem chừng không được bao lâu thời gian vương việt liền áp chế không nổi khi đó cũng chỉ có thể lựa chọn phá toái hư không mà đến ngoại trừ lưu lại một chút truyền thuyết bên ngoài cũng không có cái khác càng lớn tác dụng cho nên vương việt mới hao tốn thời gian trợ giúp bộ kinh vân mấy người để tu vi của bọn hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng đây hết thệ cũng không dễ dàng tin tưởng không lâu các ngươi sẽ đi càng xa đại tôm sư cảnh giới hiển nhiên ngăn không được cước bộ của các ngươi vương việt nhìn một chút bốn người đều là kỳ tài ngút trời chính là nhân vật còn không nói đến đến phá toái cường giả l i ê u thiên hành lưu lại truyền thừa ngày khắc thành tựu i nói ít đã ở thiên nhân cảnh nghĩa phụ bây giờ tu vi chúng ta căn bản không phát hiện được sâu cạn không biết là có hay không đã từ từ lăng mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn cùng khấu trọng một dạng hai người bọn họ đều là nguyên bản nhân vật thiên tiêu đã biết không ít liên quan đến về sau thiên nhân cảnh sau sự tình theo bọn hắn nghĩ trước mắt trước tiên nếu là vị nào có thể đột phá đến thiên nhân cảnh những tiên tông đó tại đông châu bên trong liền triệt để ổn mà có vương việt người từng trải này một chút chỉ điểm còn có thu thập tới đủ loại tin tức từng cái ý nghĩ không ngừng tại trong đầu ngoi đầu lên đáng tiếc chính là không tốt từng cái biểu đạt ra đi tu vi của ta đến rồi bình cảnh chỉ sợ ở cái thế giới này dừng lại không được quá lâu sự tình phía sau dựa vào chính các ngươi nếu có cơ hội chúng ta rất có thể tại một địa phương khác gặp lại đương nhiên cũng không phải là cái gọi là địa ngục vương việt mở miệng nói bốn người đều là nghe được hắn nói dừng lại không được bao lâu đối với sau tu vi cảnh giới cũng c o i hiểu biết đều là chừng lớn hai mắt lộ ra cực kỳ bộ dáng khiếp sợ hẳn là là muốn phá toái hư không trình độ sao bốn người không tự chủ được liên tưởng đến m ở miệng hỏi một chút sự thật cũng quả thật như thế vương việt cũng không có phủ nhận mượn nhờ phá toái hư không cơ hội cũng làm cho đông châu mấy thế lực lớn biết vương việt n ị c h thiên chỗ thiên tông địa vị sẽ chỉ càng thêm vững chắc khoảng cách lần trước liêu thiên hành cho tới bây giờ vương việt cách xa nhau số trăm năm về sau rốt cục lần thứ hai có phá toái hư không chính là nhân vật xuất hiện ai cũng không dám coi thường đem tự thân kinh nghiệm truyền cho, cho bộ kinh vân bốn người sau đó chính là cảm thấy cỗ trong minh minh dấu hiệu bắt đầu bế quan một ngày nào đó đông châu bên ngoài tất cả còn lại châu cương giả nhưng phàm là đạt tới thiên nhân cảnh trở lên tu vi cảnh giới chính là nhân vật đều là cảm giác được giữa thiên địa một cỗ không quá tầm thường khí cơ dạng này đặc biệt một màn để bọn hắn không tự chủ được chú ý hướng đông châu khu vực nơi nào là cỗ này thần bí khí cơ nồng nặc nhất tới gần địa phương mà thiên tông phía sau núi một chỗ cự thạch phía trên ngồi xuống một đạo bóng trắng chính là vương việt bản nhân không thể nghi ngờ hôm nay ở đây chính là dự định bước ra đi một bước cuối cùng c h i t để hướng phía phá t o á i hư không tiến lên giải phóng toàn bộ công lực vương việt không còn ức chế đối với thiên n h â n ở giữa cảm ứng càng phát ra m á h liệt còn có cái kia phá toái hư không cảm giác lại một bước g á n g lâm vương việt ngồi ngay ngăn chỗ hắn quanh thân bắt đầu tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt k h í tức càng ngày càng mạnh ảnh hưởng đến xung quanh khu vực thiên n h â n ở giữa cảm xúc tại thần châu thế giới tất cả châu bên trong nhưng phàm là thiên nhân cảnh võ giả giờ khác này đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được không đồng dạng như vậy đổ vật ngay tại đồng châu xuất hiện huyền chi hiệu huyền t r ú n g rượu chi môn một đoạn thời khắc vương việt ba đứng người lên hai mắt đột nhiên mở ra đều là hiện lên một vệ thần quang bắt đầu rồi bốn người xung quanh khoảng cách tương đối gần cũng đều là phát giác được không giống bình thường lảng l ạ g chờ đã thấy vương việt một chút phóng lên tận trời tốc độ cực nhanh cuối cùng ngừng giữa không chung bên trong trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện huyết chu kiếm một tay nắm chặt sau đó thét dài một tiếng tựa hồ hướng phía thiên không chém ra một kiếm một kiếm này như địa i điểm như tiếng sấm như nổi giận nếu như tất cả về hắn tất cả dù sao cũng mang theo vương việt mãnh liệt chấp n i ệ m nhất kiếm tựa hồ muốn phá vỡ không gian đến cái gọi là một cái thế giới khác phá t h á i h ơ không thần châu thế giới tất cả châu ở giữa thiên nhân cảnh cao thủ ánh mắt đều là cùng nhau chuyển qua một cái hướng khác đây là cùng trong truyền thuyết sự kiện kia có quan hệ không ít người trong lòng toát ra một câu nói như vậy nhìn xa xa đông châu vị trí thật lâu không thể lắng lại nhưng mà thiên tông bên trong vương việt thân ảnh đã vô ảnh vô tung biến mất cũng chỉ ra nhất kiếm hắn toàn bộ cả người mang kiếm tại bộ kinh vân bốn người trong mắt chính là hóa thành một đạo thiểm điện một vệ kim quang đồng dạng biến mất nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng một màn này liền là chân chính phá thoái hư không vương việt rời đi vùng thế giới này đi đến rồi một nơi khác bên trong rừng sâu núi t h ẳ m vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hai người xa xa nhìn về phía thiên tông vị trí chỗ ở cái k i a một cô ba động bọn hắn cũng có phát giác đợi cho sau khi biến mất trên mặt của hai người đều có chút buồn vô cớ cùng đắm trát tám trăm năm về sau thần châu lại hiện một vị phá toái cường giả chỉ sợ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hai chúng ta thật đúng là già rồi bất quá có thể kiến thức đến một vị phá toái cường giả cũng coi là chết cũng không tiếc cả đời này đáng giá chưa xong con tiếp chương mười bốn ba mạc thành thiên phủ hoang vu ngàn dặm bao c ắ t tàn phá b ờ bãi bầu trời mờ nhạt đại điệu màu đỏ tại vương việt trước mắt xuất hiện chính là như vậy một bức tranh phá thoái hư không đã đến một chỗ như vậy vương việt trong lòng kinh ngạc quan sát bốn phía một trận đừng nói bóng người ngay cả có sinh mệnh đồ vật cũng là cơ hồ không có tóm lại nơi này chính là một cái hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá cùng hắn suy nghĩ trong lòng tình huống t r ê n lệch rất xa phong thanh đột nhiên mánh liệt còn có cái kêu bên thai khóc quỷ vậy gió gào thét cắt vàng m ạ n thiên phi vũ ánh mắt cũng theo đó bị ngăn trở trời cung đất tại thời khắc này phảng phất hòa làm một thể một mảnh hỗn độn việc cấp bách vẫn là mau rời khỏi nơi này vương việt nghĩ ngợi hắn mới vừa đến một cái chưa quen biết thế giới nhất là hoàn cảnh ác liệt như vậy dựa theo này xuống dưới rất có thể sẽ c u ố n lên cắt đ u ổ i phong bạo loại này lực lượng thiên nhiên sẽ để cho hắn cực kỳ đau đầu thi triển thiên lý đình h ộ chi pháp hướng phía một cái hướng khác vượt ngang mà đến đều tránh ra cho ta tránh ra đừng ngăn cản thiếu chủ nhà ta người đường trên đường phố một chút thân mang hát sắc áo quần cứng cắp nam t ử khu trục vào đám người chung quanh để bọn hắn thối lui đến hai bên đường sau lưng một khung mạ vàng xe ngựa đi chậm rãi cửa sổ xe nơi cửa một người dáng dấp thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt nhô ra đến hai con mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía tựa hồ đối với phía ngoài đồ vật rất là tò mò như vậy ngang ngược hành vi người trên đường phố tựa hồ đều quen thuộc chỉ là lui sang một bên thời điểm trong miệng nhỏ giọng p h ả n nàn hai câu căn bản không có người dám đi ra ngăn cản xe ngựa đi qua người trên đường phố lại trở về hình dáng ban đầu nên để làm chi nhưng là có một số người há mồm trò chuyện người sáng suốt nghe xong hiển nhiên là cùng vừa rồi xe ngựa đi qua sự tình có liên quan nghe nói ngựa ngồi trên xe chính là tân nhiệm phủ chủ con trai độc nhất chập chập nhìn t r ư ơ n g khuôn mặt của ngây thơ cùng cái kia lanh khóc vô tình sát phạt quả đoán tân nhiệm phụ chủ nhất định chính là hai thái cực so sánh không phải sao cái này tân nhiệm phụ chủ tiền nhiệm trước thế nhưng là đem ba mạc thành mấy đại địa đầu bang hội ép tới ngoan ngoãn bên trong một cái địa đầu bang hội càng là trực tiếp bị n ổ tận gốc thủ đoạn thiết huyết cực kỳ so với d i vãng mấy đời phụ chủ đây chính là uy phong được nhiều nói ít thì tốt hơn nói ít thì tốt hơn cẩn thận t h a i vách mạch rừng đường đi bên cạnh một chỗ trang hoàng đại khí vừa vặn ba tầng quán rượu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ vương việt ngồi ngay thẳng Nghe được sắt vách nhau, động, thành, vương á c h một bàn n g ờ việt thế cầm nhưng n n à là tại không thể nhìn thấy phần cuối trong hoa dần mạc đi gần hơn một canh giờ thiên lý đình hộ chi pháp cũng không biết dùng mấy lần trường hợp mới phát hiện dạng này một nơi Mà theo h ắ người hiểu biết, cái bên này phạm biết, vi bên kể này n à này thành, n hẳn cũng còn lại một chút thôn trang chấn khoảng cách con chỉ chút dặm, một một có cái cổ các cách g lại tiểu loại, tòa đều là thực chi sự đặc dày địa, nơi ó có i mười Người ít mấy dặm vạn n xa. xa. Quá xa. Người nơi này liền so với vương việt trong trí nhớ một chút triều đại tây vượt đại mạc cùng trung nguyên ở giữa tranh lệch rất lớn mà cái này p h á toái hư không tiến vào thế giới y theo người nơi này mà nói có vẻ như kêu cái gì hoàng cực giới có chút tên kỳ cục vỡ ngần hoa mạc ngay tại hoàng cực giới phương tây xem ra cái thế giới này so với thần châu thế giới có vẻ như còn lớn hơn bộ dáng vương việt mặc dù không có đi qua cái k h á c châu nhưng là lấy đông châu đến đại khái so sánh sẽ cùng vâu ngần hoang mạc là một m cái so sánh s ắ c thực cảm giác muốn nhỏ hơn không ít sau nửa canh giờ vương việt đã rời đi quán rượu cũng may hắn trước kia chuẩn bị một chút vàng các loại tài vật đặt ở trong càn k c ô n giới cái thế giới này cũng chú ý tới vàng có thể dùng không phải vừa rồi có thể coi là là ăn cơm chùa sau đó chính là muốn nhiều hơn hiểu rõ cái thế giới này bình thường bản địa thổ dân biết đến tình huống quá cực hạn có ít muốn biết càng nhiều vương việt chỉ có đi ba mạc thành mấy đại địa đầu xà thế lực hoặc là cái kia vừa rồi nghe được phụ chủ nơi đó đương nhiên hắn không phải trực tiếp xâm nhập bức người nói ra những tin tức này hắn bây giờ cũng làm không được toàn bộ ba mạc thành không phải hắn một người phá toái cảnh cừng giả mấy đại bản thổ bang hội thế lực thì có bốn năm người nhiều còn không tính kia là cái gì phụ chủ dưới quyền tông sư đại tông sư các loại cao thủ lại càng không thiếu không kiên nghệ gì cả chỉ ghi ủ sự t ì n h đương nhiên là không được mới đến vương việt muốn lẫn v o cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc của nơi này vương việt thăm dò được một chút t dò được i nhìn tức, k ô n chính Thiên trên quán n g bao lâu chính là rượu chỗ mục đích. Thiên phủ. Trước Phủ h đi đó tới ở trên quán rượu nhìn thấy, trong cái kia ngồi ở mạ vàng bên ở mạ xa e n g ự người, chính là Thiên phủ con trai của phủ chủ. Vương、việt、nhìn trai Việt của chủ. Phủ phủ là xa xa, cái này thiên phủ lối kiến trúc xem như ba mạc thành bên trong nhất là khí phái một chỗ cái khác mấy đại bản thổ bang hội thế lực nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến cũng không bằng thiên phủ bên ngoài nhìn lại giống như một tòa cỡ nhỏ cung điện đấu cùng giao thoa ngói vàng ở đầu đình đài lầu các khí phái huy hoàng sở dĩ đến thiên phủ mà không đi cái khác mấy đại bản thổ bang hội thế lực là bởi vì bản thổ bang hội thế lực bài ngoại so sánh nghiêm trọng đi vào nhận hạn chế quá nhiều không thích hợp vương việt thiên phủ thì không giống nhau không chỉ là hiện tại ba mạc thành thế lực lớn nhất hơn nữa trong đó so sánh tự do nhà tản nghe nói đương nhiệm phủ chủ chính là bên ngoài người tới vương việt muốn hiểu cái thế giới này làm hết khả năng tin tức thiên phủ không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất trọng yếu nhất hiện tại thiên phủ đang ở mời chào người tài ba hiến sĩ bản thổ nơi khác chi nhân đều có thể tiến vào lấy vương việt tu vi đi vào thiên phủ là không thành vấn đề bất quá hắn cũng không có bộc lộ ra phá t o á i cảnh thực lực chỉ là lấy đại tông sư trên thực lực môn bởi vì hắn quan sát được đại tông sư thực lực tại ba mạc thành thuộc về trung thượng đẳng đối với hắn hiểu rõ một chút tin tức đã đầy đủ hơn nữa che giấu một bộ phận thực lực vạn nhất gặp được phiền phái gì xử lý cũng phải thuận tiện được nhiều chiêu nạp người tại ba hiền sĩ địa phương là ở thiên phủ cửa sau khu vực vương việt lại tới đ â y lúc đã sắp xếp không ít người cũng là vì tiến tiên h phủ vương việt cũng đi theo xếp hàng thỉnh thoảng có thể thấy có người từ bên trong ngủ rũ cúi đầu đi ra chắc là không có thông qua vào không được thiên phủ cái này tiên phủ có thể hay không tiến còn muốn tiến hành một phen khảo hạch xác nhận thực lực của ngươi bình thường tông sư thực lực xem như phổ biến nhất cũng chính là c u n g phụng cấp thấp đại tông sư thực lực tính trung đẳng trở lên tiến vào thiên phủ đãi nộ g muốn tốt rất nhiều xem như trung cấp cung phụng về phần phá toái cảnh thực lực cái kia trực tiếp chính là cao cấp cung phụng chi vị đương nhiên còn có cái khác một chút chức vị có thể chọn bất quá vương việt cũng không muốn gia nhập thiên phủ vớt cái nhàn tản trung cấp cung phụng đã đủ rồi thời gian trôi qua trong nháy mắt đã đến phiên vương việt dựa theo ngươi thực lực bản thân lựa chọn người cùng cảnh giới luật bản nếu có thể chống đỡ ba mươi chiêu liền có thể quá quan một cái trung niên nam tử nhìn vương việt một chút chỉ chỉ bên phải mở miệng nói ra nơi đó đang có mấy người đứng vững vàng nhìn về phía bọn h ắ n bên này chưa xong còn tiếp chương mười lăm cung phụng tin tức đó là một mảnh diễn võ quảng trường lối vào đều là đứng đấy không ít trong thiên phủ người cao thấp mập ốm không đồng nhất thực lực cũng là từ tông sư đến lớn tông sư đều có ý thì theo trung niên nam tử giảng chỉ cần cùng tự thân cùng d i a i người giao thủ ba mươi chiêu bất bại như vậy thì tính khảo hạch thành công chống nổi ba mươi chiêu đối với vương việt mà nói căn bản không có độ khó đi qua t ù y ý chọn một cái vị đối thủ một cái cùng hắn dáng người xê xích không nhiều tráng niên nam tử thực lực so với đồng dạng đại tông sư mạnh hơn người này nhìn thấy vương việt người trẻ tuổi này chọn lựa hắn nết miệng cười một tiếng bắt đầu ma quyền sát trường xem ra ngươi cũng có đại tông sư tu vi bất quá đã cho ta v ậ n khí của ngươi có thể thấy được cũng không quá tốt vương việt không có cùng hắn nói nhảm trực tiếp làm nói mời đi người này gặp vương việt bộ dáng này rõ ràng có chút xem thường hắn thu nụ cười lại hào tiệu tử rất có ngạo khí hy vọng ngươi có ngạo khí vô liếng vừa nói hai người đã là đi lên diễn võ quảng trường một chỗ vị trí giờ phút này bên trong vài chỗ cũng có người tiến hành luật bàn vương việt thậm chí có chút lòng dạ thanh thản nhìn những người đó giao thủ bắt đầu mất thần một màn này theo nam tử t r ắ n g n i ê n quả thực là đối với vũ nhục ta của hắn sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt mãnh liệt t r ắ n g n i ê n nam tử không nói hai lời trực tiếp cất bước hướng về phía trước xa xa chính là hướng phía vương việt huy quyền đánh tới chân khí ngoại p h o n g quyền kinh cương manh vô cùng tràn đầy tính công kích hiển nhiên là một môn uy lực không tầm thường võ học quyền kinh tới rất nhanh vương việt lại nhìn cũng không nhìn cơ thể hơi một bên cương manh quyển k ì n h từ bên cạnh hắn gặp thắng qua chỉ cần chống nổi ba mươi chiêu là được vương việt cũng không muốn đậu thủ dứt khoát liền để hắn ba mươi chiêu một k í c h không thành tráng niên nam tử càng mà sống h ơ n khí bắt đầu rồi càng mãnh liệt hơn thế công đối với vương việt người này rất khó chịu nhất định phải ba mươi chiêu bên trong đem hắn đánh nằm xuống một tiết mối hận trong lòng nhưng mà vương việt thân thể như nhẹ nhàng như sợi đông trái rời phải tránh bay tới bay lui hành tích căn bản không thể phỏng đoán tráng niên nam tử liên tiếp mười chiêu liền vương việt một tia góc áo đều không sờ đến mười chiêu hai mươi chiêu hai mươi vương việt dội mắt mặt t phóng ngưng đại, sắp ra n g một đã k h ô cái tay nhẹ nhàng tiếp nhận tráng niên nam tử cồn mánh quần hình thân thể không nhúc nhích tí nào đứng vững vàng tráng niên nam tử thu chiêu mà đứng sắc m ặ tường đỏ thở hào hẹn nhìn vương việt ánh mắt xen lẫn bất mãn ba mươi chiêu hoàn tất người thông qua được vương việt nhìn hắn một cái có chút âu quyền đa t ạ dưới trận cũng có được một cái chuyên môn phụ trách thông qua khảo hạch người khảo hạch thông qua chính là đi theo hắn khi đến một chỗ vị trí đăng ký nhìn vương việt bóng lưng rời đi vừa rồi hai người giao thủ tình huống tại hiện lên trong đầu tráng niên nam tử lạnh dên một tiếng một bên những người khác gặp hắn dạng này mở miệm trêu chọc ngụy h u y n xem ra tại một người trẻ tuổi trên tay ăn thua t h ư ngầm khó trách bày ra bộ này mà thối ít đến p h i ề n ta đi một bên ghi danh song tất vương việt cũng thuận lợi làm tới trung cấp cung phụng có một khối ngân s ắ c lệ bài thượng thư thiên phủ hai chữ vòng này tiết tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ cái này thiên phủ tựa hồ không quá để ý thân phận của người lai lịch hoặc có lẽ là hắn không sợ có người có ý khác dù sao cung phụng loại này c h ứ c vị chỉ có một cái hư danh một chút bí ẩn đồ vật là tiếp xúc không tới trở thành cung phụng tại thiên phủ cũng có chỗ ở phân phối một gian hoàn cảnh coi như có thể gian phòng vương việt vừa vạn phát sầu không có chỗ ở bây giờ cũng liền giải quyết chung nhìn coi sắc trời bên ngoài đã đen tối n ế n qua hạ nhân chuyên môn đưa tới câu tối chính là dự định đi dò thám tin tức hiểu rõ cái thế giới này sự t ì n h vương việt thật có chút không kịp chờ đợi t r ẳ n g trời mới biết tàng thư lâu vị trí hắn thân là cung phụng cũng có thể tiến bất quá nơi này phần lớn là chút thông thường điện tịch truyện ký một chút thông thường bí tịch võ công đối với hắn loại người này căn bản không có tác dụng gì tàng thư lâu bên trong có võ công cao thâm bí tịch cùng thần công tuyệt học bất quá hắn một cái không có mảy may đóng góp mới cung phụng đương nhiên là không có, có cơ hội lấy được vương việt cũng không hiểu có Mục đ í theo thư tịch bà qua vương việt đối với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu h o a n g cơ giới hoàn toàn chính xác so thần châu thế giới phải lớn hơn rất nhiều lần nhưng là một cái vô ngần hoang mạc liền có thể bằng được hơn phân nửa thần châu thế giới đừng nói còn có cái gì trăm vạn ma sơn đàng long vân hải chính là nhân loại tụ tập trung ư ơ n g c h i vực cũng là rộng lớn vô cùng còn có cái khác rất nhiều cặn kẽ đồ vật nhất là đáng ra chú ý vẫn có quan thiên phủ tin tức thiên phủ cái thế lực này tại hoàng cực giới rất nhiều địa phương đều có đơn giản tương đương với một chút võ hiệp thế giới đại tiêu cục có rất nhiều phân bộ thế lực phân bố cực kỳ rộng khác liền trên sách ghi lại thì có bốn mươi chín chỗ thiên phủ bao gồm ba mạc thành thiên phủ mà sau lưng còn có một chỗ tổng phủ thống nhất quản lý bốn mươi chín chỗ thiên phủ tổng phủ tổng phủ chủ nghe nói tu vi thông thiên đã đến tay hái nhật n g u y ệ t n ị c h chuyển càn khôn cấp độ sớm đã là bất lao bất tử nhân vật thần thoại phá thoái sau cảnh giới đầu tiên là truyền thuyết lại là thần thoại hắn ở giữa trinh lệnh hồng câu không thể tính theo lẽ thường nhìn một chút vương việt hai thai k h ẽ động tựa h ồ nghe được động tĩnh gì thường gì loay hoay ngầm đầu theo động tinh truyền tới phương hướng nhìn lại một đạo hát ảnh veo một cái từ trước mắt lướt qua cấp tốc nổi lên tầng thứ hai phụ trách canh cổng chấn giữ người không có chút nào chú ý tới có thể thấy được người này hành tung quỷ mị thân thủ cực kỳ bất phản vương việt từ thân thủ của hắn đến xem chí ít cũng là thiên nhân cảnh bên trong người nổi bật khoảng cách p h á toái cảnh chỉ sợ cũng không xa thậm chí có thể là p h á toái cảnh c a o thủ nghi ngờ trong lòng người này ban đêm len lén lẹn vào tàng thư lâu lại có gì người không nhận ra mục đích đây nhưng mà loại chuyện này vương việt cũng không có còn nhiều giả trang làm như không thấy được d á n g vẻ tiếp tục xem thư mà ngồi ở vị trí xó xỉnh ngủ say láo giả á o xám giờ phút này đã mở mắt vừa rồi đạo hắc ảnh kia lướt lên tàng thư lâu một màn hắn l ạ i như vậy thấy rất rõ ràng thậm chí bao gồm vương việt một mực tại nơi đó đọc qua thư tịch hắn cũng rõ như lòng bàn tay người trẻ tuổi kia cực kỳ kỳ quái người khác đều là trầm mê ở võ học cao thâm điện tịch hắn lại là chấp nhất tại những thứ này ghi chép phong thủ kiến thức tạp ký cũng là một cái quái dị người lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu vị trí cũng không có khởi hành đứng lên vẫn như cũ nghiêng người dựa vào vào chỉ là chậm rãi hít mắt lại nhưng mà đến ta tàng thư lâu đến có ý đồ xấu cuối cùng cũng là muốn nỗ lực giá cao tham trọng chưa xong c ò n tiếp chương mười sáu thiên tri trưởng địa c h i quyền không biết qua bao lâu vương việt xem hết trong tay bản này về sau đột nhiên tàng bên trên chuyển đến binh bỉnh bảng, bảng kịch liệt tiếng vang hai tay c h ậ p lại vương việt đem thư tịch đưa về giá sách ngầm đầu quan sát cửa thang lầu vị trí xem ra vừa rồi lặn đi lên người đã bại lộ cùng phía trên trấn thủ triển khai người giao phòng mới có thể chuyển thừa thành âm như vậy lại nghe thấy bịch một tiếng tựa hồ là phá tan l a n can cửa sổ các loại tiếng vang kịch liệt tiếng đánh nhau đã đến bên ngoài vương việt trông thấy vị trí xó xỉnh đi ra một cái lao giả á o xám lại là hướng phía đi lên lầu giống như cũng không do ngoại ý muốn mặt đánh nhau cực kỳ kỳ quái lúc này vương việt cũng không còn tâm tư nhìn nữa dứt khoát ra ngoài bên ngoài nhìn một cái xem kết quả một chút là nhân vật nào đêm dám căn đảm xông vào thiên phụ tàng còn ở nơi này ra tay đánh nhau đến rồi tàng bên ngoài xa xa đã nhìn thấy giữa không trung hai bóng người vừa đi vừa về giao thoa va chạm giao chiến dư ba đều quét sạch đến phía dưới một chút kiến trúc bên trên quan g hoa l ợ n lờ k ì n h phong gào thét kinh động đến trong thiên phụ rất nhiều người trong đó không ít đã hướng phía nơi này phi tốc chạy đến chạy đến người gào thét liền giết hướng cái tia đạo áo đen thân ảnh vô số quyền kỉnh trưởng lực hành không lấp lóe như dòng nước xiết trúng kích hử một đạo tiếng hư lạnh nổ vang những chạy tới đó người nhất thời thân hình trì trệ tựa hồ cũng bị cái này một cái tiếng quát chấn thương cùng áo đen thân ảnh giao thủ chi nhân hai tay quyền trưởng cùng nổi lên như có long trời lỡ đất tuyệt cường khí thế thừa cơ đánh về phía áo đen thân ảnh người này một thân áo xám vương việt đại khái thấy rõ người này hình dạng là một giữ lại t r ò m râu dê rừng trung niên nam tử quyền trưởng công phu liền vương việt nhìn cũng là thầm kinh hãi vô cùng nhìn thấy hai người này giao phong vương việt cũng lớn gây nên xác định thực lực của bọn hắn tuyệt đối là phá toái cảnh tu vi cùng mình không sai biệt nhiều nếu là đổi vương việt cùng cái kia tròm dâu dê nam tử giao thủ đụng tới nắm đấm của hắn công phu muốn thắng hết sức khó khăn hiển nhiên cái kia áo đen thân ảnh đồng dạng thủ đoạn không tầm thường phách không trưởng lực cùng đao kình cùng tròm dâu dê nam tử đều phải lực lượng n g a n g nhau những chạy tới đó ra hỏa đều ở đại tông sư cảnh giới đối với p h a toái h cảnh cao thủ thực sự không đáng giá nhắc tới cho nên hơi một chiêu liền đem bọn hắn chấn thương nhưng mà trong thiên phủ thiếu khuyết cao thủ sao đó là không có khả năng những đại tông sư này cao thủ bất quá là cách gần đó muốn thừa cơ dương danh vất công lao chỉ là bọn hắn thực lực mình không đủ mà thôi cao thủ chân chính đến phá thoái cảnh cao thủ cùng thiên nhân cảnh cao thủ đổi tới bắt đầu đối hắc áo triển khai thân ảnh vệ công trong nháy mắt cải biến thế cục áo đen thân ảnh có thể ứng đối một cái phá thoái cảnh cao thủ đã là thua chị kém em, em giờ phút này lại nhiều mấy cái càng ngày càng bó tay bó chân cục diện có chút nguy hiểm thiên phủ chính là như vậy lấy nhiều k h ít hôm nay cũng coi như tăng kiến thức đối với áo đen thân ảnh nói nhảm trong thiên phủ người không có để ý bọn hắn chỉ phụ trách bắt lấy người này bị bất đắc dĩ là có thể cân nhắc trực tiếp giết chết dù sao không thể để cho hắn chạy ít nói lời vô ích dám can đảm đến ta thiên phủ đi trộm đạo sự tình vô luận người đến người nào cũng phải làm cho ngươi có đến mà không có về một chút thiên phủ chi nhân kêu gạo vây công áo đen thân ảnh lúc lập tức đem áp chế rất thảm rất thảm nhưng mà áo đen thân ảnh nhìn qua cũng không bối rối gặp hắn thân hình tránh trái tránh phải lại lan é tránh lại là chống cự trực tiếp đón đỡ hai vị phá toái cảnh cao thủ m ộ t k ích thân ảnh lại là thừa cơ bay ngược hướng phía bên ngoài thiên phủ mặt lao đi ngăn lại hắn hắn muốn chạy hai lại phá toái cảnh cao thủ tăng thêm sáu bảy vị thiên nhân cảnh thế mà đều g i t không được áo đen thân ảnh còn thừa cơ bị hắn tìm tới một chút phương pháp hồi sinh tới thừa cơ thoát ly nơi này xem ra thiên phủ người cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy hôm nay tới đây thôi có cơ hội lại đến tìm tòi ha ha ha áo đen thân ảnh ngửa mặt lên trời cười to thân ảnh nhưng lại như là sương mù vậy tản ra hướng phía bên ngoài thiên phủ mặt lướt tới một số người căn bản không có biện pháp nhưng ở lúc này thiên phủ nơi nào đó đột nhiên t r u y ề n ra một đạo thở dài trầm t h ấ p tiếng thiên phủ chi địa há lại các ngươi những người này muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương đột nhiên m cao cao như, như ộ、like、lần này áo đen thân ảnh tựa hồ có chút kinh hoàng trên người cấp tốc dâng lên hát sắc khí tức cùng qua mang như thiêu đốt hát sắc diễm hỏa lờ mờ nhìn thấy cuốn phát bay lên tùy tiện mặt mũi không bị trói buộc cũng lựa chọn không ở che lớp t o à nhưng lực c mà ạ y n h trốn chạy thời cơ, hắn hiển nhiên không n chạy cơ, ắ mà chắc được, mức hoặc cũng có chắc chết. chi nhiều không không nhất định phải chết. Địa chi quyền. Nhưng bắt nắm đầu Địa quá quyền. kêu m ngạo, lớn trốn rụ rất ở, lúc này một đạo kinh khủng quyền cương đột nhiên xuất hiện mục tiêu trực chỉ đối phương cùng thiền c h i trưởng phối hợp lẫn nhau thần ăn ý võ học uy lực cũng có làm sâu sắc bực này thần xuất quỷ một kinh thiên thủ đoạn vương việt mắt nhìn ra trực nhảy tuyệt đối trên mình thật muốn giáo lên tay đến mình là thua nhiều tháng ít những người khác nhìn thấy một màn này đều tự giác vây áo đen thân ảnh các nơi phương hướng bọn hắn phụ trách vòng điện bọn hắn hiển nhiên biết trước mắt xuất thủ người là ai bọn hắn không nhúng tay vào trong đó ngoại trừ đối với hắn tôn trọng bên ngoài còn có lòng tin cực lớn thiên phủ phủ chủ tự mình đ ộ n thủ muốn bắt cái này len lén lẹn vào g i a hỏa đó là rất đơn giản mạc vấn thiên ngươi xác định phải làm như vậy ngươi phải biết thân phận của ta cần phải biết áo đen thân ảnh tựa hồ gấp giống to bất kể là ai xâm nhập ta trong thiên phủ trộm cắp đồ vật đả thương m ô n nhân đều muốn nhận nghiêm trị mạc vấn thiên nói ra thế công không ngừng thậm chí trở nên càng cường đại trên trời một đạo lấp mặt đất chủ lực trên mặt đất một đạo trùng t h i ê n q u y ề n kình cả hai lúc lên lúc xuống phối hợp đem ở trong đó áo đen thân ảnh đ ẩ y vào tuyệt cảnh âm cực tam sát thiên sát địa sát nhân sát sát sát sát áo đen thân ảnh hí lên thật dài quanh thân chân khí màu đen mãnh liệt như lửa cháy gừng hực đồng dạng hóa thành từng đạo từng đạo hữu quang nhấp nháy ký tự tràn ngập sát cơ ngập trời cách xa nhau rất xa vương việt cũng cảm thấy nhiệt độ chung quanh trợt hạ xuống toàn thân rét dồn cảm giác cái kia từng đạo từng đạo h u quang lóe lên ký tự trên giới trùng kích muốn chống cự đi tới thế công để ép áo đen thân ảnh càng là thoát thân muốn đi đạp không phi cuối cùng hắn vẫn là không bằng mạc vẫn thiên hắn sát chiêu cũng không có ngăn lại bao lâu thời gian liền tán loạn ra trường lực cùng q u y ề n kính phi tốc đ ổ i kịp tại áo đen thân ảnh có chút trong ánh mắt của tuyệt vọng hung h ă n g đụng vào nhau phát ra một đạo nổ vang dung trời như lôi đình anh minh vương việt chỉ cảm thấy trước mắt cường quang loay lên vội vàng nhau lại nhận lấy hơi bỏng cảm giác trong lòng đối với thực lực của những người này cũng có càng lớn tham chiếu sau này tại hoàng cực trong giới tất cả đều muốn càng cẩn thận e rẻ hơn mới được một đạo chật vật thân ảnh từ không trung rơi xuống áo đen thân ảnh nhận lấy trọng thương bị đêm nay phát sinh sự tỉnh vương việt đơn thuần thân phận của một người đứng xem cũng chính thức thấy được thiên phủ cường đại nội tỉnh một cái pha toái cảnh cường giả cứ như vậy bị trọng thương bát thiên phủ phủ chủ thực lực quả thực kinh người may mắn lúc trước hắn không có đầu vóc phát nhiệt tìm đường chết khai thác cực đoan hành động không phải liền phiền phức l ớ n rồi từ đó chính hắn lại phải về về mới tới thần châu thế giới lúc đợi địa thấp chậm đợi từng bước một đề cao thực lực mới có thể ở cái thế giới này đứng vững góc chân không đến mức nửa bước khó đi bóng đêm như mực thiên khung trận có mấy khoả tinh thần loại ra vương việt về tới chỗ ở tới một ngày hắn cũng không có cùng các cung phụng tiếp xúc qua chỉ lo hiểu rõ cái thế giới này trở lại trong phòng vô sự vương việt khoanh chân ngồi ở trên giường dự định đi vào địa lệnh không gian nhìn một cái từ khi đi lên cái thế giới này cũng không còn chú ý qua địa lệnh không gian có hay không phát sinh biến hóa gì Tập trung tinh t h ầ mấy câu sau khi nói xong địa lệnh thanh âm lập tức biến mất vương việt nghe xong trong lòng có đậu đen rau muống đồng thời còn có hiếu kỳ nguyên bản võ hiệp thế giới cùng giang hồ phó bản hệ thống đều thăng cấp thế mà mới tăng thêm t i ê n võ tu chân thần thoại loại thế giới phó bản dạng này cũng phù hợp vương việt thực lực tiêu chuẩn không phải lấy thực lực của hắn bây giờ tiến vào võ hiệp thế giới bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì hoàn toàn là nghiền ép cục diện chỉ có t i ê n võ tu chân thần thoại loại thế giới mới có thể cho hắn lớn lên không gian cùng khiêu chiến lòng hiếu kỳ thúc đẩy vương việt đi vào hệ thống đĩa quay vị trí nhìn lấy phía trên từng cái thế giới danh tự võ hiệp thế giới bên trong đê võ trung võ thậm chí một chút cao võ thế giới đều biến mất thay vào đó thì là tiên kiếm hiên viên kiếm liêu trai đông du ký tây du ký các loại thế giới phó bản tản ra đạm kim sắc qua mang phân bố tại chuyển bản mỗi một nghiên cứu địa phương vương việt nghĩ nghĩ bây giờ dứt khoát vô sự dù sao hắn cái này t r ù n g cấp cung phụng tại thiên phụ biến mất một đoạn thời gian cũng sẽ không có người nào chú ý đến hắn không bằng thừa cơ tiến vào thế giới đi sông s á o sông sáo cũng so đợi ở cái này ba mạc thành tốt hơn nhiều suy nghĩ liền làm vương việt đi vào đĩa quay trước bắt đầu chuyển động muốn lựa chọn tiến vào thế giới hy vọng cho một cái ta tương đối hài lòng thế giới tiên kiếm cũng rất không tệ trước kia một mực là ta thích tưởng tượng lấy nếu là đi vào bên trong biết làm sao thế nào theo vương việt suy nghĩ lan tràn hệ thống đĩa quay chậm rãi ngừng lại kim đồng hồ cũng rơi vào trong đó một ô vị trí là tiên võ loại thế giới cũng có thể nói là tu chân loại thế giới tiên kiếm thế mà thực sự là tiên kiếm vương việt hơi kinh ngạc trước kia hắn liền từ không có đoán đúng qua lần này thế mà đoán chúng chỉ bất quá tiên kiếm hệ liệt chia làm mấy bộ phận mà ở trong đó tiên kiếm đến cùng sẽ xuất hiện vào giờ nào đoạn liền muốn nhìn hệ thống an bài thế nào chủ ký sinh phải xuyên qua thế giới vì tiên kiếm thế giới sẽ ngẫu nhiên quyết định một cái đoạn thời gian cắt vào tiên kiếm hệ liệt thế giới tương hô liên quan mười giây sau xuyên qua thế giới mười chín hai một vương việt l ặ n g lặng chờ đợi sau đó trên người một đạo bạch quang hiện lên liền biến mất ở địa lệnh không gian đợi hắn lúc xuất hiện lại là ở một cái đại sơn trong rừng sâu lại là xuất hiện ở loại này địa phương cất chim cũng không có địa lệnh ngươi đi ra đối với ta bất mãn liền nói thẳng ra cố ý chỉnh ta là không phải vương việt phàn nàn nói trong lòng kêu gọi cái này địa lệnh để nó cuối h o một t y t pháp. Làm sao, đ p h cùng chúc n chủ ký sinh kinh lịch cái thứ nhất tiên võ thế giới vui sướng vương việt khỏe miệng hơi rút đang muốn đậu đen rau muống lần thứ hai địa lệnh không nghĩ tới bị đối phương đậu đen rau muống trước kia không có phát giác cái đồ chơi này lại còn có thể đậu đen rau muống người bất quá cũng không còn suy nghĩ nhiều sự chú ý của hắn càng tại địa lệnh nói một hệ liệt lời nói bên trên bắt trong đó tin tức trong yếu cùng thường ngày khác biệt cái kia vạn năm không đổi nhiệm vụ không có có lẽ đối với trước mắt vương việt mà nói nhiệm vụ kia quá mức gấp ép cho nên hủy bỏ cũng khó nói chỉ bất quá ngẫu nhiên xung quân nhiệm vụ là một cái quỷ gì cái này tuyệt không muốn đậu đen rau muống chủ yếu nhất là cái kia thời hạn vấn đề dĩ vang thế giới lúc hạn rất mơ hồ vương việt không biết hắn biết lúc nào rời đi có lẽ chỉ có thể trước khi rời đi có chỗ dự cảm đến bây giờ minh s á c ghi rõ đi ra thời hạn hai trăm năm nói rõ hắn có thể đủ tại tiên kiếm thế giới nghỉ ngơi hai trăm năm lâu mà sau cùng cùng hoàng cực giới tranh lệch thời gian mười năm s o một ngày mang ý nghĩa hắn đợi đủ hai trăm năm trở lại hoàng cực giới bên trong cũng chỉ là đi qua hai mươi ngày liền một tháng cũng chưa tới đối với bên kia ảnh hưởng cũng không lớn trở lên địa lệnh cải biến sau đồ vật vương việt vẫn là rất hài lòng thu hồi tâm thần vương việt bắt đầu chú ý đến tiên kiếm thế giới bên trong trước mắt hắn thân ở hoàn cảnh này còn cần gấp giải ở đâu cái thời gian điểm thời gian này điểm cắt vào địa lệnh vẫn luôn sẽ không cho hắn nhắc nhở cần chính hắn chậm rãi tìm tòi đã thành thói quen phóng người lên đảo mắt tứ phương vương việt thấy được khoảng cách người ở gần nhất t r i địa bắt đầu hướng phía nơi đó tiến đến mà hắn phương hướng sắp đi cách vài tòa núi xa một chỗ núi cao kỳ phong bên trên đứng vững một tòa màu xám trắng phát tháp từ đó còn có thể cảm nhận được rất nhiều cường đại yêu lực tòa yêu tháp nguyên lai、like、tại xuyên tây cảnh nội khoảng cách t h u sơn phái cũng không xa vương việt nhìn thấy tòa yêu tháp trong nháy mắt liền đại khái biết được chỗ ở mình vị trí nửa khác về sau thục sơn dưới chân không xa một cái chân nhỏ trong đó duy nhất trong khách sạn vương việt ngồi ở một góc đổi rồi điếm tiểu nhị thần xác như có điều suy nghĩ hướng nơi này điếm tiểu nhị nghe một chút tin tức cuối cùng là đã biết bây giờ đích sắc các niên đại tại tống thái tông thái bình hưng quốc bốn năm đại khái trước công nguyên 979 t u ổ i tả hưu bắc tống vừa mới diệt đi bắc hán ngũ đại thập quốc hỗn loạn niên đại đại khái đi qua thiên hạ bách tính nhất là thục sơn bách tính dưới chân ngược lại không có gì nhận chiến loạn ảnh hưởng đương nhiên cũng không có yêu quái quái nhiễu thời gian trôi qua coi như có thể vương việt nhớ kỹ không tệ lúc này tiên tam nội dung cốt chuyện còn không có chính thức bắt đầu cây cảnh thiên đường tuyết gặp đám người còn chưa ra đời đây nhưng là vương việt cảm giác lại có thể cảm giác được hẳn là vương việt tự hồ nghĩ đến thứ gì lập tức ra khách sạn ra tiểu trấn sau vội vàng hướng phía thục sơn vị trí bay đi chưa xong con tiếp c h ư ơ n một tàn i ệ m hắc khí bay lên không bay đi vương việt lông mày dần dần n h ă n lại thục sơn phương hướng phát ra c ố khí tức kia mặc dù không mạnh nhưng lại cực kỳ t à ác vương việt chưa bao giờ từng gặp phải t à ác như thế khí tức còn đang suy nghĩ không phải là thục sơn tỏa yêu tháp cái nào đó đại yêu trốn ra được nhưng liền xem như tiên yêu hoàng cũng tuyệt không có dạng này tạ ác khí tức trong đầu đem biết đến tiên kiếm tin tức c h ả y vớt một lần có vẻ như nghĩ tới một loại khả năng dựa theo thời gian suy đoán xác thực không sai biệt lắm ở thời điểm này vương việt trong lòng thì thầm n à y lại công phu đã xuyên qua vài tòa núi đến đến rồi thục sơn đang hướng phía thuộc sơn phái địa giới đi đến còn chưa tới thuộc sơn phái trước s ơ n môn xa xa nhìn hai vị t h c sơn môn thuộc sơn đệ tử thân mang màu la m bước b ả o phía sau lưng trường kiếm tinh thần vô cùng phân chấn vương việt từ trời rơi xuống đứng ở đá xanh trải liền trên mặt đất đi về phía trước vào hai vị thuộc sơn đệ tử đã chú ý tới hắn ánh mắt ngao nhao rơi xuống trên người hắn người đến người nào thân thể hai người hướng về phía trước khẽ nghiêng cao giọng hô vương việt khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười ôm quyền c h ắ p tay tại hạ vương việt nay tới là cầu kiến quý phái t r ư ở n g giáo có chuyện quan trọng thương lượng vương việt không có s u n g thẳng sợ là xúc động cái gì thuộc sơn trận pháp lại để cho thuộc sơn kiếm phái hiểu lầm ý đồ đến vậy thì có chút không dễ làm hai cái thuộc sơn đệ tử gặp hắn còn quá trẻ tướng mạo cũng không giống nham hiểm xảo trá chi đồ còn rất có lễ phép trong lòng phòng bị tiêu giảm hơn phân nửa bất quá người này vừa đến đã tuyên bố muốn gặp bọn hắn thuộc sơn trừng giáo còn nói có chuyện quan trọng thương、lượng. lời này nghe không quá thỏa hai người nhìn nhau một cái chợt nói với vương việt có chuyện gì có thể trước tiên nói cùng chúng ta nghe một chút nếu là thật can hệ trọng đại chúng ta sẽ cho ngươi báo cáo trưởng giáo vương việt cười cười nói việc này có liên quan đến ngươi nhóm trưởng giáo cùng mấy vị trong phái trưởng lão nói cùng các ngươi nghe cũng không tốt các ngươi có thể tiến đến thông báo một tiếng ta ở chỗ này chờ cái này hai người nhìn nhau đối phương tựa hồ có chút khó xử mà lúc này đây vương việt không khỏi ngẩng đầu lên lại là cảm thấy cố cực kỳ tà ác khí tức so với mới vừa lại mạnh hơn lớn hơn một chút như vậy Cổ giờ này khắc này năm vị thân mang trường bảo màu trắng lao giả chiếm cứ một phương tương hỗ xúm lại thành tròn tạo thành một cái ngũ hành t r n thế năm người đều là nín hơi ngưng thần trên tay nắm vút đạo quyết đỉnh đầu không ngừng có từng tia từng sợi hắc khí bay lên hướng phía năm người ngồi chung quanh trung tâm tụ tập trung hợp đã dần dần tạo thành một cỗ nồng đậm không tiêu tan hát sắc khí đoàn theo một bên lư hương thanh niên lựa lờ năm người thần sắc tập trung đến một cái cực điểm trên người dần dần tản mát ra một cỗ siêu nhiên đạo gia ý vị đây là đạo gia tu tiên thành công dấu hiệu nếu là vương việt ở chỗ này cái kia sẽ biết năm người này chính là tiên kiếm tam thế giới bên trong thuộc sơn ngũ đại trưởng lão bọn hắn vì tu tiên vẫn có thành tựu càng tiến một bước cũng thực nghĩ tới một cái tự mở ra một con đường phương pháp thế mà đem tự thân tà niệm bóc ra bên ngoài cơ thể mặt khác bảo q u ả n lại dùng cái này để đạt tới tự thân đạo gia tu vi tăng trưởng bóc ra tự thân tà niệm lưu lại chỉ có thiện niệm cùng bản niệm cũng đích sắc để tu vi của bọn hắn tăng nhiều hướng phía tu tiên vấn đạo chi đường thêm gần một bức giải chỉ là bọn hắn đem tự thân tà niệm bài xuất nhưng không có kịp thời đem tiêu diệt hết cũng liền tạo thành sau này một hệ liệt phiền phức cùng thai nạn phát sinh sau một hồi lâu năm người tuần tự mở hai mắt ra chậm rãi t h u công đều là một bộ vấn đạo thành công bộ dáng chỉ bất quá trước mắt một đoàn tà niệm hóa thành hắc khí lại là ngưng tụ không tan tựa hồ xảy ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa ha ha ha vậy mà từ nơi này cô tà niệm trong hắc khí chuyến gia phảng phất người đang cười to thanh âm nghĩ không ra t đương đ nhiệm trưởng i giáo thanh vi vội vàng mở miệng trong tay pháp quyết cầm bốc lên một cỗ đạo gia pháp lực từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài đánh chúng đoàn kia bắt đầu áp chế cùng phong ấn bốn vị khác trưởng lão cũng đều đồng loạt ra tay bốn đạo pháp lực cũng tuần tự rơi vào đoàn kia tà niệm hắc khí bên trên năm đạo pháp lực hiện lên ngũ hành phương vị kết thành một cái cỡ nhỏ phương t r ư ợ n thi triển cấm chú phong thuật t ừ n g đạo từng đạo phong ấn hình thành không ngừng in vào tà niệm hắc khí chung quanh bắt đầu phong ấn chặt hắn tà niệm hắc khí cũng đã nhận ra nguy hiểm vừa mới đản sinh tại nhân giới còn không có tùy tâm sở d ụ n g sống qua chỗ nào nguyện ý bị người dạng này phong ấn năm cái lao ra hỏa mau mau dừng tay tà niệm hắc khí không ngừng biến ả o ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới muốn xông ra bên ngoài đi như thế hắn liền triệt để trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cho cá nhảy không có người lại có thể tóm được hắn b ấ t quá năm người bắt đầu rồi phong ấn chung quanh đều có kết giới sinh ra hắn phát giác khó mà lao ra mình bây giờ quá mức nhỏ yếu đáng giận lao ra hỏa các ngươi không nên quên chúng ta là một thể mà sống các ngươi là dự định giết mình sao cứng rắn không được tà niệm hắc khí định tới mềm bắt đầu dùng ngôn ngữ để cầu được bọn hắn buông tha năm vị trưởng lão đều là hiệu giải người kết hợp bọn hắn năm người tà niệm hợp thể có bao nhiêu lợi hại chính bọn hắn rất rõ ràng cho nên tuyệt đối không thể thả hắn rời đi không phải đối với thiên hạ đều là một cái kinh khủng hai nạn loại này thuần túy tà niệm lấy thế gian mặt trái lực lượng vì chất dinh dưỡng đến tăng cường tự thân trưởng thành gần như không thể hạ lượng so với lớn như vậy yêu uy hiếp càng sâu nhưng mà nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn không muốn giết c ố này tà niệm bởi vì tà niệm tiêu tán bọn hắn cũng sẽ tùy theo bọn mình nguyên nhân này quyết định bọn hắn chỉ có thể đem tà niệm hắc khí phong ấn thiên cương bắt đầu ngũ hành â m dương cấm c h ú phong năm người cùng nhau xuất thủ rốt cục đem c ố này tà niệm hắc khí phong ấn đến một cái chuẩn bị tốt hộp gấm bên trong cùng lúc đó tại thuộc sơn bên ngoài cửa chùa vương việt đối với cỗ khí tức tả ác cảm ứng lập tức nhỏ đi rất nhiều. quả nhiên nội dung cốt truyện vẫn như cũ ngũ đại trưởng lão liên thủ phong ấn tà niệm không có lựa chọn t r ô n vùi rơi tà niệm cuối cùng còn có tự thân không muốn chết nguyên nhân vương việt nghĩ đến là một người đều không muốn chết còn lại là bọn hắn loại này tu tiên vấn đạo người một cái thục sơn đệ tử đã đáp ứng vương việt tiến đến cho thục sơn trưởng giáo bẩm báo tình huống đi khát một người học trò phụ trách nhìn lấy vương việt không cho hắn có cơ hội lung tung hành động người trước ở chỗ này chờ chẳng mấy chốc sẽ thông truyền hoàn tất vương việt cười cười không có nói tiếp lúc này hắn đảo ngược mà không có gấp gáp như vậy chỉ cần có thể nhìn một chút t h u ộ c sơn ngũ đại trưởng lão chuyện kế tiếp tự có biện pháp xử lý tới có chút quá sớm có đôi khi cũng không tính một kiện rất tốt sự tình chưa xong còn tiếp chương hai nói chuyện với nhau kinh tâm sau gần nửa canh giờ cái kia đi thông báo t h u ộ c sơn đệ tử đi ra bên người còn có cái khác t h u ộ c sơn đệ tử vương việt cũng thu hồi tâm thần nhìn về phía bọn hắn chính là ngươi nói có chuyện quan trọng muốn gặp chúng ta t r ư ở n g giáo cái kia theo thủ vệ đệ tử cùng đi ra một thân màu lam bài bảo màu nâu khăn vông khí vũ như ngang có chút bất phản lúc này thấy đến vương việt chân nhân trên dưới giò xét một trận không khỏi mở miệng nói đúng vậy vương việt không có để ý ánh mắt của hắn mỉm cười xưng là đi theo ta đi vừa nói quay người liền đi vương việt tùy theo cùng sau lưng hắn bước vào thục sơn phái bên trong sân môn thục sơn phái mặt đất đều là dùng cứng rắn đá xanh trải liền các nơi kiến trúc giản lược đại khí một chút t h ê m đá trệ không trống lên các nơi ngọn núi hiểm trở ở giữa tương hối liên tiếp thác nước chạy ầm ẩm thiên hạc bụi bay mây mù quấn quả thực nên được thượng nhân ở giữa đệ nhất tù tiên môn phái chủ yếu nhất là thục sơn bên trong thiên địa linh khí so với thế giới bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc mấy lần có thửa tốc độ tu luyện cũng càng nhanh vương việt mang theo nhàn hạ thoải mái bốn phía thưởng thức phía trước dẫn đầu t h u ộ c sơn đệ tử quay đầu chú ý hắn m ấ y mắt chân mày nhữ càng ngày càng sâu người này nói có chuyện quan trọng cùng trưởng giáo thương lượng làm sao lại là bộ này nhàn tản bộ dáng hẳn là trong đó có trá hắn nhìn không ra vương việt tu vi nhưng thấy vương việt tuổi còn trẻ một người cũng không có làm ra cái gì vượt xa bình thường sự t ì n h cũng liền ở trong lòng để tưởng tượng đem dẫn tới thục sơn đại điện tiến vào đại điện bên trong đã có người đang trường môn sứ bá người đã đưa đến đệ tử cáo lôi trước vương ị này đệ tử h ớ n trong đại điện người chấp tay, mở miệng nói g phía chắp tay, ra. đại ư mở v việt cũng ngẩng đầu dò xét trước mắt đứng vững năm cái áo bào trắng đạo nhân hình dạng có lao giả cũng coi trung niên trên người ý vị mờ mịt cho người ta một loại thanh nhạ yên t ĩ n h cảm giác có không cách nào nói rõ huyền diệu khí tức khí tức như vậy ngược lại là cùng vương việt phá toái hư không lúc cảm nhận được cỗ khí tức kia muốn không nhiều hoặc giả nói là cùng một loại t i n h chất tầng thứ đồ vật vương việt dò xét bọn họ đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát vương việt càng là nhìn nhiều vài lần trong mắt liền càng là lộ ra vẻ ngạc nhiên trường môn thanh vi tiến lên mấy bước bìm cười nói, vần tại hạ n h h là t vương việt nhất giới tán tu lần này tới đến thục sơn quả thật có sự tình mà đến mà lại là liên quan tới thục sơn đại sự vương việt mở miệng nói ra nghe được vương việt nói chuyện năm người trong lòng đều hơi kinh n vương việt. Vương việt này. Này. giật mình lẫn nhau trao đổi ánh mắt đều có thể nhìn ra với nhau một chút nội tâm ba động lại cùng nhau nhìn về phía vương việt bọn hắn biết vương việt chỗ là nói cái gì lai lịch người này bất luận lại có thể xa xa cảm giác được trên người bọn họ sinh ra tà niệm khí tức tu vi quả thực cao thầm mặt chắc đã thấy vương việt lại đi dạo tàn bộ phạt tại mấy người trước mặt đi tới đi lui trong miệng còn không ngừng nói cỗ khí tức này đầy áp thuần túy tà ác có thể xưng thế gian tà ác đầu mườn so với ma giới ma khí còn có rất thực sơn một cái tu tiên vấn đạo chính đạo môn phái không khả năng sẽ có khí tức như vậy dù cho tỏa yêu tháp cũng chỉ sẽ có yêu khí mà sẽ không sinh tức giận loại tà ác này hơi thở xoay đầu lại ánh mắt của vương việt từ năm người trên mặt từng cái lướt qua không hiểu cười một tiếng cho nên cổ tà ác này khí tức xuất xứ chỉ sợ chỉ có năm vị có thể nói rõ năm người có chút đưa mắt nhìn nhau há một muốn nói lại thôi sau một lát trưởng giáo thanh vi đứng dậy có chút bất đắc di thở dài vị tiểu hữu này quả nhiên là thần thông q u ả n g đại nói suy đoán cũng đều là thật cổ tà ác này chi nguyên khí tức chính là bởi vì chúng ta năm người tạo thành đáng tiếc thì đã trễ bây giờ muốn tiêu diệt hắn đại giới cực lớn hơn nữa có thể hay không cái kia thành công còn không có thể xác định giờ phút này vương việt nội tâm cười một tiếng quả nhiên cùng hắn đoán không sai từ lúc tiến vào quan sát được t h a n h vi mấy người người khí tức t r ê n thân còn có câu đầu tiên thăm dò lúc hắn liền hoàn toàn xác định cổ tà ác này khí tức đầu mườn quả nhiên là năm người tà niệm hợp làm một thể bổ trí khó trách bọn hắn năm người cũng đã là bán tiên trí thể mượn cổ p h á p bóc ra tà niệm mặc dù để bọn hắn thành tựu bán tiên trí thể tu vi tăng nhiều nhưng là tạo thành hậu quả bọn hắn về sau căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ để cho thục sơn cùng thiên hạ gặp một trận hạo kiếp bản thân năm người càng là chết tại đây tà niệm trên tay bên ta mới phát giác được c ố khí tức tà ác giảm bớt rất nhiều thế nhưng là bị các ngươi phong ấn vương việt lại nói t h a n h vi gật gật đầu đúng vậy chúng ta còn có dự định đưa nó vĩnh c ử u phong ấn đến tòa yêu tháp bên trong những người khác là gật gật đầu hiển nhiên cũng có đồng dạng dự định tạm thời không cách nào tiêu diệt lại lại cùng tính mạng của bọn hắn cùng một nhịp thở chỉ có thể khai thác phong ấn biện pháp tòa yêu tháp là thiên hạ trí hung trí tà khí căn cứ người đem c ố này thuần túi tà niệm chi thể phong ấn đến tòa yêu tháp bên trong sẽ không sợ hai hắn chạy đến dùng cái này ủ thành đại họa vương việt lên tiếng nhắc nhở chạy đến t h a n h v i mấy người s ư ớ n g sở bọn hắn ngược lại là không có cố kỵ qua chuyện này t a niệm bị bọn hắn năm người liên thủ phong ấn đồng thời vừa rồi đã nhốt vào đến tòa yêu tháp bên trong không có ngoại lực tương trợ căn bản không khả năng chạy ra tòa yêu tháp làm hại nhân gian cái này tiểu hữu quá lo lắng chúng ta lấy c ầ m c h u phong thuật đem phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong có tòa yêu tháp trận pháp g i a trì sẽ không để cho chạy ra khỏi tới thương cổ lúc này đi tới cười một cái nói đối với vương việt liệu sự như thần bọn hắn bội phục chỉ bất quá rõ ràng quá coi thường tòa yêu tháp q lực vương thiên h việt tiếp tục nói còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện vương việt đã là tiếp lấy nói ra tòa yêu tháp bên trong trấn yêu kiếm chính là các ngươi thuộc sơn tiên kiếm phái bảo vật trấn phái từ thiên yêu hoàng sự kiện về sau một mực lưu tại tòa yêu tháp ngọn mờn nhưng mà c h ấ n yêu kiếm tiền t h ầ n chính là thần giới thần tướng phi bồng bội kiếm lúc trước cùng ma tôn trọng lâu một trận chiến bị đánh rơi xuống thế gian mới bởi vậy tạo nên các ngươi thuộc sơn tiên kiếm phái uy danh vương việt dương mắt nhìn bọn họ một chút đều có thể đọc lên trong mắt bọn họ c h ấ n kinh c h i sắc lại xem thường nói ra càng thêm rung động lời của bọn hắn nhưng mà ma tôn trọng lâu sau đó không lâu liền sẽ đến thuộc sơn tỏa yêu tháp đem c h ấ n yêu kiếm lấy ra, ngươi nói hắn có thể hay không thừa cơ đi ra chưa xong còn tiếp chương ba thiếu niên trường khanh ma tôn trọng lâu sẽ đến thuộc sơn đoạt trấn yêu kiếm năm vị thuộc sơn trưởng lão thần sắc kinh hãi tự động không để ý đến vương việt phía sau nửa câu không phải các ngươi nghĩ sao trần yêu kiếm là thần tướng phi bồng bội kiếm ban đầu ở mới tiên giới hai người đại chiến đánh l â y đánh l â y đánh liền ra tình cảm về sau phi bồng chuyện như vậy bị phạt giáng t r ư ớ c nhập thế gian luân hồi tự thân bội kiếm cũng lưu lạc nhân gian đã nhiều năm như vậy ma tôn chắc hẳn cũng là tìm được phi bồng chuyện thế lúc trước còn chưa đã nghiền chiến đấu bây giờ đương nhiên là muốn một lần nữa tìm trở về vương việt không nhanh không chậm giải thích nói năm người đều là nghe được sửng sốt một chút lại là nhìn vương việt vài、lần. hoài nghi lên thân phận của hắn những chuyện này bọn hắn cũng không có từ biết được vương việt lại là từ chỗ nào được đến lại cố ý chạy đến thục sơn tới tìm h ắ n nhóm trong đó đến cùng bán cái gì hồ lô tại thời khắc này lên vương việt tại trước mặt bọn hắn trở nên có chút khó b ể phân biệt t h a n h vi suy nghĩ một lát mở miệng nói tiểu hữu rốt cuộc là lai lịch ra sao đối với những chuyện này hiểu rõ như vậy làm sao lấy cố ý đến đây thục sơn mở báo có một số việc bọn hắn cũng muốn phải hiểu rõ vương việt đến đây lần này đến đây có phải hay không ẩn chứa mục đích nào đó vương việt cười cười lắc đầu thăm nhẹ năm vị thuộc sơn trường lão đều có chút nghi hoặc nhìn hắn không hiểu hắn động tác này hẳn nghĩa các ngươi coi như ta nhất thời h ả o ý khuyến cáo các ngươi một phen vương việt hai tay một đám khẽ cười nói dù sao v ậ t kia đi ra chẳng những là các ngươi thuộc sơn phái liền nhân gian cũng có thể là gặp một trận hạo kiếp có đôi khi ta cảm thấy mình vẫn đủ có lòng từ bi vương việt lời nói để bọn hắn có chút không biết rõ lý do cũng có chút k ỳ quái hoàn toàn đoán không ra người này đến lai lịch của với ta trước đây thật lâu ngược lại là có thừa nhập qua môn phái chẳng qua hiện nay nha ngược lại thật là không môn không phái tán nhân một cái không bằng vương việt giống như là nghĩ đến cái gì nhìn một chút t h a n h vi mấy người ta đến các ngươi thuộc sơn làm cái trưởng lao chơi đ ù a không biết có hoan nghênh a y không đây t h a n h vi mấy người nhất thời im lặng không biết rõ làm sao trả lời vương việt người này đột nhiên đến như vậy vừa ra ý nghĩ thiên mã hành không để cho người ta có chút tiếp t h ụ không nổi đến thuộc sơn phái làm trưởng lão liền xem như không có bất kỳ cái gì quyền lợi trưởng lão mấy người đều là không quá tán đồng một cái người lai lịch không rõ thản nhiên đi vào thuộc sơn nói một đống có chút không giải thích được tuy nói bản sự khả năng không nhỏ còn nhắc nhở bọn hắn có quan hệ m à tôn trọng lâu sự tình nhưng thục sơn phái thu người đều rất nghiêm ngặt chú trọng đạo hạnh phẩm hạnh loại hình các phương diện vương việt sắc mặt của xem bọn hắn thì biết rõ rất không có khả năng cũng chính là kiểu nói này mà thôi được rồi ta nói cách khác nói nguyên bản đối với thục sơn có loại so sánh hướng tới t ì n h hoài cũng muốn nhân cơ hội này cải biến một chút thục sơn các ngươi không nguyện ý ta cần gì phải cưỡng cầu đây vương việt lạnh nhạt xoay người ánh mắt rơi vào bên ngoài đại điện lời nói đã đến nước này có thể hay không đề phòng tựu xem các ngươi chiếu trước mắt thời gian ngắn xem ra ma tôn còn sẽ không như thế mau tới đến ta cũng sẽ không ép ở lại tại thục sơn cáo từ trước vừa nói bước chân liền hướng phía bên ngoài bước dự định rời đi thanh vi mấy người nhìn nhau vài lần t h ầ n s ắ c khác nhau cũng không có khuyên can vương việt ý tứ nhìn lấy hắn rời đi t h u c sơn đại điện đợi vương việt sau khi rời đi mấy người mới há miệng nói chuyện các ngươi thấy thế nào nói lời này là thương cổ lúc này hắn khuôn mặt bình tĩnh lai lịch người này không biết bất quá hắn nói một ít sự tình cùng thục sơn ghi lại ngược lại là không kém bao nhiêu không giống lời nói dối một mực chưa từng nói ưu huyền giờ phút này cũng nói đang bởi vì chuyện này mới để cho người hoài nghi lai lịch của hắn còn có tu vi của hắn tựa hồ là cùng chúng ta không giống nhau trên người không có cảm giác được pháp lực tồn tại là một loại khác lực lượng càng giống là trong võ lâm nội lực nhưng lại mạnh mẽ hơn nội lực vô số lần tướng mạo phúc hậu hòa dương hơi nghi hoặc một chút đạo thanh vi nhìn lấy bọn hắn nghị luận bản thân không nói tiếng nào suy nghĩ trong lòng lại là liên quan tới ma tôn trọng lâu đến thục sơn sự tình thục sơn bên ngoài đại điện vương việt tự rời đi đại điện trong lòng có chút buồn vô cớ đứng ở t h u ộ c sơn tiên kiếm phái địa bàn nhìn lấy bốn phía tiên ý r ồ i r à o cảnh sắc tựa h ồ một loại nào đó che đậy dấu ở đáy lòng nguyện vọng giờ khác này đã đặt thành khi còn bé t ừ n g bởi vì tiên kiếm du hí đối với cái này cái tiên kiếm thế giới có một cỗ khó mà nói rõ tình hoài mặc dù về sau trải qua rất nhiều rất nhiều sự tình phần nhân tình này hoài cũng một mực t r ô n ở sâu trong đáy lòng đến rồi bây giờ đứng ở chỗ này cỗ thâm tàng hạ tình hoài bị xúc động người cũng bất chi bất giác có một chút kiểu cách cảm giác sư h u n h ngươi xem ngự kiếm thuật của ta ta đã có thể sơ bộ ngự kiếm phi hành b chậm chậm sư đệ trưởng giáo sư ba nói qua luyện tập ngự kiếm thuật không thể tới nơi này chỉ có thể ở khu sau núi vực nhanh cùng ta trở về đi bị trưởng giáo sư ba nhìn thấy liền thuyền thái vị này cẩn thận từng ly từng tí đi theo thuộc sơn đệ tử ngự kiếm phi hành mạnh hơn thiếu niên kia nhiều giờ phút này lên tiếng khuyên nhủ vương việt cũng liền nhìn sang không có lại quan tâm quá nhiều thục sơn đã tới lời nói cũng dẫn tới hắn dự định rời đi đi toàn bộ tiên kiếm thế giới đi đi giờ phút này có thục sơn đệ tử đang hướng hắn nơi này đi tới là trước kia dẫn hắn tới trước vị kia nhìn thấy vương việt một người tại bên ngoài đại điện liền đi tới nhưng lại nhìn thấy cách đó không sang ngự kiếm phi hành mà qua thiếu niên thân ảnh sầm mặt lại trường khanh sư đệ nơi này cũng không phải là luyện tập ngự kiếm phi hành nơi trốn còn không mau mau dừng lại là hắn lớn tiếng trách cứ nguyên bản là không quá thuần t h ụ thiếu niên ngay x o n thân thể bị dọa đến bảo trì không được cân bằng liền muốn một đầu từ giữa không trung n g ã xuống đằng sau đi theo thục sơn đệ tử cũng là giật nảy mình vương việt mới vừa bước bước rời đi nghe được trường khanh sư đệ mấy chữ bước chân có chút dừng lại trường khanh không phải liền là từ trường khanh sao thân phận của thiếu niên kia nguyên lai、like、là từ trường khanh d ư ơ n g mắt nhìn lên từ trường khanh lúc này đang ngã đầu hướng dưới mặt đất cắm xuống vương việt đưa tay vung lên một cỗ nhu hỏa chân khí bay tới đem từ trường khanh ngân không cùng mặt đất tiếp xúc thân mật đằng sau chạy đến thục sơn đệ tử cũng là thợ dài một hơi còn có cái kia lên tiếng trách cứ ra hỏa chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác có đồ vật gì nâng ta từ trường khanh nguyên b u ồ n đã dọa đến gần chết giờ phút này phát giác là hữu kinh vô hiểm vẫn là đại đại nhẹ nhàng thở ra bất quá nghĩ nghĩ sợ rằng phải nhận trách phạt hôm nay học ngự kiếm phi hành không biết làm sao lại bay đến thuộc sơn những cửa chính đại điện bên này còn bị sư minh phát hiện về sau dừng lại trách phạt là không tránh được chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên thấy được áo trắng thân ảnh hướng hắn đi tới trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa người là từ trường khanh người kia hỏi hắn từ trường khanh không biết người này nhưng vẫn lễ phép gật đầu nhìn ngươi tội tác cũng bất quá mười mấy tuổi liền có thể nắm giữ ngự kiếm phi hành chi thuật quả thật là thiên phú tuyệt hảo không hổ là thục sơn hạ một đời hy vọng vương việt đi tới nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái bảng mà lúc này trong đại điện thanh vi mấy người mới mới nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào cũng đều là đổi u đi gặp được vương việt xuất thủ đem từ trường khanh n â n g một màn chưa xong con tiếp chương bốn ngẫu nhiên gặp nữ hoa truyền nhân thương định chuyện gì xảy ra thanh vi nhìn thấy không đi xa tới vị kia thục sơn đệ tử mở miệng hỏi gọi thương định thục sơn đệ tử đem sự tình đơn giản nói một trận thanh vi mấy người xem như nghe rõ nhìn thấy vương việt tay lại tại từ trường khanh trên bờ vai đáp d ự đi qua nhìn một chút vương việt cũng đã s ớ m chú ý tới thanh vi mấy người đi ra lại là xem thưởng cái này tuổi trẻ từ trường khanh dùng một bộ con mắt của thiên chân vô tả nhìn lấy hắn cả người rất có linh khí nghĩ đến sau khi lớn lên từ trường khanh trở nên ăn nói có ý tứ lợi bất thiện bộ dáng mặc dù là làm người chính trực cưng nhu hòa hợp hiệp sĩ luôn cảm thấy có chút đáng tiếc cũng được hôm nay gặp phải cũng coi như lưu duyên liền cho hắn một chút chỗ tốt một tay một chảo rơi ở một bên trường kiếm rơi vào trong tay của hắn trôi kiếm này cũng có chút bất phàm kiếm thể cổ phát có khác đạo văn đã như vậy liền cho trên thân kiếm của ngươi già chỉ ít đồ đi từ trường khanh nhìn thấy vương việt hút lên kiếm của hắn há miệng muốn nói muốn hỏi hắn làm những gì lại là nhìn thấy vương việt đưa tay tại thân kiếm vỗ để hắn rất là nghi hoặc n g ư ờ i đang làm cái gì từ trường khanh lên tiếng hỏi một câu vương việt không để ý tới hắn chỉ là nhìn một chút trường kiếm về sau lộ vẻ mặt xuất m ả n ý đem kiếm đưa cho hắn tiếp theo ta cho trên thân kiếm của ngươi thêm chút đồ vật về sau có thể ở ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm cho ngươi một điểm trợ giút vương việt giải thích một phen từ trường khanh cái hiểu cái không tiếp nhận trường kiếm cảm giác không có gì khác biệt n à y lại công phu thanh vi mấy người đã đi tới gần vương việt cũng nhìn thấy bọn hắn mỉm cười không biết tiểu hữu vừa rồi là đang làm gì thanh vi vừa nói h i ệ n nhiên là nhìn thấy vương việt cầm từ trường khanh kiếm làm vài việc cử động có chút dị thường từ trường khanh là học trò cưng của hắn là hắn dự định bồi dưỡng thành hạ đệ nhất trưởng giáo ứng cử viên đối với hắn là phi thường trọng thị không có gì xem như ta cho hắn một điểm lễ vật có thể khi hắn nguy nan thời khắc cho một chút trợ giút như thế sẽ không quay dày thuộc sơn các vị cáo tử vương việt cười chắp tay thân thể đằng không mà lên cười một tiếng dài qua trong dây l á t liền biến mất ở trước mắt mọi người thậm chí hồ ở đây một số người đều không có phát giác hắn là làm sao rời đi thanh vi đôi mắt co r ụ t lại lộ ra vẻ giật mình đạo gia thiên lý đình hội chi pháp phương pháp này nhân dàn đã thất truyền nghĩ không ra người này tinh thông như vậy bốn vị khác trường lão cũng là như thanh vi không sai biệt lắm thần sắc những đệ tử kia nghe được một mặt m ộ bức cái gì thiên lý đình hội chi pháp có vẻ như vô cùng không được từ trường khanh chấp động lên thiên chân vô tả đôi mắt nhìn lấy vương việt biến mất địa phương lại cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay không biết suy nghĩ cái gì bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ ngọn núi hiểm trở trên không vẫn như c ũ thuộc về thuộc sơn cảnh nội vương việt thân ảnh xuất hiện ở này nhìn chung quanh đều là thâm sơn rừng rậm người ở hy h ư u đến cái gì phi cầm tàu thú rán côn trùng chuột kiến cũng không phải ít cái niên đại này thuộc sơn cảnh nội đúng là rừng thiên nước độc nếu không phải là có một cái thuộc sơn tiên kiếm phái ở đây chỉ sợ không có người nào xe đến chưa từng nghe qua đời đường thi tiên lý bạch cái kia một bài thục đạo nan sao không chỉ như thế thục sơn bên trong còn có không ít tán tu yêu vật đây Ừm. vương việt hình như có nhận thấy ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chỗ vách núi lập tức hướng nơi đó bay đi tới gần về sau chính là phát hiện một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp đứng ở bên vách núi duyên nhìn ra xa thục sơn phương hướng dường như đã nhận ra vương việt đến quay đầu nhìn một cái vương việt ánh mắt vừa lúc tới đối đầu tốt một cái ôn nhu xinh đẹp miêu cương nữ tử vương việt cũng không nhịn được vì người nọ hình dạng động dùng một chút suy nghĩ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra cũng liền đoán được thân phận của nàng này thử hỏi ở nơi này dừng tiêng nước độc thuộc sơn cảnh nội một thân tử y miêu cương khí tức lại là ngóng nhìn thuộc sơn phái phương hướng cũng chỉ có thể nhớ đến một người nữ hoa truyền nhân tử huyên phát giác được vương việt trên người không có lý tử huyên cũng không có độc thủ nhìn lấy hắn hạ xuống trước vách núi bản thân lại dự định rời đi chờ một chút ngươi chính là tử huyên a vừa muốn rời đi nơi đây sau lưng truyền đến vương việt thanh âm tử huyên dừng bước chân lại quay đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn vương việt ngươi là ai trong trẹo lạnh lùng ngữ khí từ từ tử huyên trong miệng thoát ra chắc là vương việt vừa lên tới nói thẳng có chút để cho nàng cảnh giác ý đồ ngươi không cần khẩn trương ta chính là hỏi một chút sẽ không cay dày ngươi việc cần phải làm vương việt bất dĩ vi nhiên cười cười k h o á t k h o á t tay nói ra hắn biết tử huyên đang làm gì không phải liền là tại tưởng niệm từ trường khanh hoặc có lẽ là từ trường khanh k i ế p t r ư ớ c lâm nghiệp bình dù sao cùng lâm nghiệp bình từng kết làm liền cảnh hoàn sinh đứa bé kế tiếp cũng chính là tiền kiếm một vụ sau thanh nhi triệu linh nhi mẹ ruột nói đến cái này tử huyên vì có thể tại một thế này cùng từ trường khanh gần nhau lâu dài xem như mưu đồ đã lâu đem thanh nhi từ nhỏ phong lấn chặt để bảo đảm bản thân trường sinh bất lão lại là để từ trường khanh bái nhập thuộc sân phái để hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện bản thân càng là lấy thủy linh châu tu luyện nội đan để cầu tương lai một ngày lấy tự thân nội đan chi lực trợ giúp từ trường khanh đắc đạo thành tiên đằng sau càng là bày ra một dãy chuyện để từ trường khanh lần thứ hai yêu nàng vì tình yêu si tâm si t ì n h đến trình độ này cũng là không có người nào từ huyên nhìn lấy hắng lạc im không nói chỉ là trên người linh lực bắt đầu ba động ngươi không cần động thủ đi ta không nghĩ đối với ngươi làm cái gì vương việt hai tay một đám biểu thị có chút vô tội có lẽ là hành vi của hắn đột nhiên đối phương không thích ư ớ n g được với đột nhiên hướng ta nơi này tới nói một đống không giải thích được động cơ của ngươi để cho ta rất hoài nghi nếu không muốn ta đậu thủ mau chóng rời đi t ử huyên không có khách khí với hắn âm thanh lạnh lùng nói đồng thời trên tay ẩn ẩn toát ra thủy hệ linh lực không ngừng nhảy lên tốt ta ta rời đi bất quá ngươi phong bế pháp lực của mình cùng huyết mạch vẫn là ít một chút vận dụng thì tốt hơn dạng này sẽ chỉ làm ngươi đau khổ tu luyện nội đ a n cho một mồi lửa lại nói ngươi cũng không phải là đối thủ của ta trước mặt đều là h ả o ý một câu cuối cùng cũng là nói thật phong bế đại bộ phận pháp lực cùng nữ hoa huyết mạch thần lực tử huyên thực lực s á c thực rất yếu Rõ r à n g không rời đi đúng không ta liền lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi lời còn chưa dứt pháp lực đông lại thủy nhận chính là hướng hắn đánh tới còn có lấy thủy ngưng nước đá băng truy đồng dạng đánh về phía vương việt lần này song trọng thủ đoạn lại đều là trong nháy mắt đánh tới quả thực là để vương việt có chút bất ngờ người nọ là nói động thủ liền động thủ a căn bản không có mảy may lưu thủ ý tứ may mà nàng hiện tại thần lực huyết mạch tất phong pháp lực chỉ có một bộ phận uy lực cũng không mạnh vương việt phất tay điểm ra mấy đạo kiếm khí đem các loại thủy nhận băng truy pháp thuật đánh tan lách mình lui lại mấy trượng lơ lửng ở giữa không trung từ huyên ta đều nói qua không có ác ý ngươi cần gì phải cứng rắn muốn ra tay với ta đây ta kỳ thật rất đồng ý cách làm của ngươi có can đảm truy cầu nhân sinh của mình không cam tâm tại số mệnh ngược lại là hy vọng ngươi có thể đủ thoại nguyện sống qua không lâu sau đó kiếp nạn nói xong vương việt đã là phóng lên tận trời hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất lưu lại một mặt bình tĩnh tự huyên ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc không hiểu thu hồi linh lực ba động nhìn vương việt rời đi phương hướng một chút tùy theo cũng biến mất ở bên trên v á c h núi biến mất tại thục sơn thâm lâm bên trong chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm vinh a n làm đợi tử huyên sau khi rời đi vương việt thân ảnh lại là xuất hiện ở giữa không trung lặng i một m lát nhìn chằm chằm phía dưới h i ể n núi g á c thủy nữ hoa truyền nhân muốn chạy trốn thoát đã định trước số mệnh khó khó như lên trời vương việt nhẹ nhàng mở miệng nhìn một chút thục sơn phương hướng lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiên cung chân mày hơi nhữ lại xem ra có người thế mà chú ý tới ta tồn tại không hổ là tiên kiếm thế giới mới vừa có trong nháy mắt vương việt có thể cảm giác được có người thăm dò hắn mặc dù không có loại kia người khác nhắc lên là hắn có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc thông thiên bản sự nhưng hắn có ngoài dự liệu cường đại ngũ giác loại kia thăm dò nguồn gốc từ cựu thiên tri thượng từ trên người hắn k h ẽ quét m à qua vì để tránh cho bị quá phận chú ý vương việt lựa chọn tạm thời che giấu tung tích thân hình biến mất rời xa nơi đây lần này là thực rời đi thuộc sơn phạm vi cựu thiên tri thượng tuyệt địa thiên thông cùng nhân giới ngăn cách thần giới một chỗ cung điện tóc bạc hoa dâm lão g i ả sắc mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mắt một mặt cổ phát gương đồng trong gương đồng tỏa ra một chút hình ảnh trong đó một chút đoạn á n có vương việt thân ảnh chợt lóe lên lại là cùng tử huyên lúc giao thủ lưu lại cái này á o trắng nam tử đến cùng là người thế nào tựa hồ là cái nhân loại nhưng lại có nữ hoa truyền nhân vậy thực lực tới điểm đến là g ừ n g giao thủ lại là vì cái gì đây tóc trắng lao giả dâu dài thấp giọng tái diễn hai t ú n g trường mi đầu đều cũng đến cùng một chỗ h i ệ n nhiên lại vì một ít chuyện tự hỏi tóc trắng lao giả dâu dài một tay phất lên một cỗ pháp lực rơi vào cổ phát trên gương đồng p Du châu thành tây phường nơi này có nội thành lớn nhất một chỗ hãng cầm đồ vĩnh an làm một đám tiểu hải tử tại vĩnh an làm hậu viện truy đuổi bữa dỡn chơi lấy diều hâu bắt gà con du hí trong đó làm lạo ứng là một cái tám mươi chín tuổi tiểu hải một thân vải thô áo ngắn chân đạp vải thô dày giữ lại một đầu tóc ngắn hưng cao thải liệt chạy tới chạy lui vào muốn thừa cơ nhào về trước đi bắt lấy một cái lạc đàn con gà con cảnh thiên tiểu đàn hưng bắt không được bắt không được cho ngươi tất chết cái k i a dẫn đầu đóng vai gà mái đại hải tử ngăn tại trước người trực tiếp cao hơn tóc ngắn tiểu hài nửa cái đầu thân thể cũng so với hắn khỏe mạnh tả hữu chặn lại phía dưới tóc ngắn tiểu hài căn bản không có mảy may thừa dịp cơ hội bắt không được phía sau hắn còn gà con nhóm đáng giận ta cũng không tin hôm nay một cái cũng bắt không được tóc ngắn tiểu hài rõ ràng có chút nóng này thật nhanh trái n à o lại tránh làm sao có một tòa thiết tháp sử ở trước mặt hắn cơ hội xa vời cũng bởi vì dạng này những cái kia con gà con nhóm từng cái đối tóc ngắn tiểu hài nhăn mặt trào phúng hụ ở tay mùa chân bắt không được chúng ta lỗ lỗ vụ thật b u ồ n c ư ờ i diều hâu không phải ai cũng có thể làm chưa thấy qua kém như vậy diều hâu ha ha những đứa bé này dùng sức chế dễ ước tóc ngắn tiểu hài sắc mặt đều bị g i ậ n đến đỏ bừng cắn răng không phục lắm nghĩ đến làm sao vượt qua trước người thiếu niên bắt lấy một tên rửa sạch n h nhã ta dạy cho ngươi đồ vật đều quên sao đi một bước hít một hơi dựa theo dịch kinh p h ư n g vị muốn tránh ra một cái hơi biết võ nghệ tiểu tử còn không đơn giản tóc ngắn đứa trẻ bên hai đột nhiên t r u y ề n đến một đạo mờ mị thanh âm l ờ i này lập tức để tóc ngắn tiểu hài ánh mắt sáng lên cũng không kinh ngạc nhận lấy phấn chấn bắt đầu dựa theo nói t h i trở n n ra bước chân l i ề n đ ạ p lập tức tóc ngắn thân thể của tiểu hài trái rời phải tránh linh mận đến cực điểm để to con thiếu niên đổi sắc mặt ngăn không được đối phương hh ắ c ắ còn c không cho ta bắt lấy một cái vừa rồi chỉ ngươi cười đến vui mừng đánh cái mông ngươi tóc ngắn tiểu hài thân hình dựa theo dịch kinh phương vị cực nhanh tiến lên những đứa bé kia còn không có chú ý tới l i ê n bị hắn đi đến cuối cùng mặt vị trí phía sau nhất tiểu hải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức giật mình kêu lên còn không có phản ứng liền bị hắn tóm lấy cái mông hung ác đập dừng lại đánh cho hoa hoa t r ự c hiếu đủ rồi cảnh t i ê n tiểu t ử ngươi mau dừng lại không phải chúng ta không k h á c h khí cái k h á c con gà con cùng gà mái thấy cảnh này lập tức tẳng ra trong đó mấy cái chỉ tóc ngắn tiểu hải hét lớn làm sao vậy các ngươi một đám con nít chơi lấy chơi lấy còn dự định ở trên địa bàn của ta đánh nhau hay sao lúc này một cái áo trắng thân ảnh từ một gian phòng ốc nô ra thân đến nhìn lấy những đứa bé này người này chính là vương việt chỉ bất quá đội tóc dài còn dính chút d â u d ị a những đứa bé này nhìn thấy hắn đều là hảo giống như chuột thấy mẹo từng cái chớ lên tiếng không nói cái kia to con thiếu niên kêu gọi những hải tử còn lại vội vàng rời đi hậu viện vương việt đi tới nhìn lấy tóc ngắn tiểu h ả i một mặt cao hứng nhìn lấy hắn đa tạ tiền bối nhắc nhở vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng hướng hắn vây vây tay đem ta d ạ y cho một chút công sức của ngươi hướng ta xử ra nhìn xem nhìn một cái có tiến bộ hay không cảnh thiên gật gật đầu được rồi tiền bối tiếp chiêu đi Vương đối thế, với cái này khí thế, hướng vương việt hơi nhau mắt t đôi n a nhỏ lại trong đào nháy mắt một nhóm trong nháy mắt bắn đến cảnh thiên trên nót để cho trong nháy mắt dừng tay hai tay che cái hót miết miệng đều gọi thẳng đau đau đau vương việt thu hồi tay thản nhiên nói tiểu tử công phu của ngươi là luyện được còn có thể bất quá lúc giao thủ muốn không tiêu không nạo mỗi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì tự thân tỉnh táo càng là xúc động càng là đem chính mình sơ hở bạo lộ ra lần này để ngươi căng căng trí nhớ cảnh thiên đột nhiên nhảy đứng người dậy một mặt oán niệm nhìn lấy vương việt hai tay còn bưng bít lấy cái hót tiền bối ngươi cũng không thể hạ nặng như vậy tay đi ta cảm giác chán của ta xương lên đi có hơi hoa mắt thấy không rõ đồ vật vương việt lập tức đi qua gõ lại hắn một cái bạo lật ít cùng ta ba hoa chính là để ngươi khắc sâu ấn tượng lần sau không còn dám phạm loại sai lầm này tốt hôm nay chỉ tới đây thôi lần sau gặp được đám kia tiểu thí hải tìm phiền thoái liền trực tiếp xuất thủ đánh người cố kỵ nhiều như vậy làm gì còn muốn học bản sự liền cho ta hảo hảo nghe lời cảnh thiên nhìn lấy vương việt chỉ cảm thấy đối phương là cái luôn luôn khi d ễ hắn q u á i đại thúc mặc dù còn dạy hắn không ít bản sự tới một mã thì một mã tựa như tiền bối ta đi về trước v ề n h lên cái miệng cảnh thiên cũng là rời đi hậu viện chỉ còn lại có vương việt một người nhìn lấy đứa bé kia thân ảnh vương việt lắc đầu thở dài nhịn không được bật cười cái này nịch ngậm phá phách ra hỏa ai có thể nghĩ tới chính là ngày xưa thần giới thần tướng phi bồng có thể cùng ma tôn trọng lâu so sánh hơn thua tồn tại chỉ là hắn thân phận của bây giờ bất quá là vĩnh an là một cái tiểu hoa kế một cái có chút đặc thù tiểu hoa kế chưa xong còn tiếp chương sáu đường môn nghi ngờ nói lên vĩnh an đường cũng không phải ban đầu vĩnh an đường ngày xưa vĩnh an đường là thuộc trung đường môn sản nghiệp về sau vương việt ra chút thủ đoạn liền trở thành dưới tay hắn sản nghiệp chỉ là tiểu cảnh thiên một mực không biết trong mắt của hắn ghê t ẩ m quái đại thúc chính là sau lưng của vĩnh an đường lão bản cũng có vương việt một mực không lộ ra ý tứ bây giờ vĩnh an đường không có giống như lúc đầu để tiểu cảnh thiên sinh hoạt rất khổ bức khổ bức địa phương biến thành vương việt tôi luyện có lẽ trong lòng của hắn cảm thấy nguyên lai bị một mực nghiền ép cảnh thiên còn có thể hạnh phúc một chút vương việt đang nghĩ ngợi sự tình một cái mập lùn phát tướng trung niên nam tử đi vào hậu viện nhìn thấy hắn lập tức thay đổi một bộ nịnh hót khuôn mặt tươi cười tươi hơi hơi k h n g người lão bản ta có việc hướng ngươi bờ báo vương việt nhữ mày mở miệng nói nói đây là hắn vinh an đường trường quỹ tiền phát giáp cũng tạm được nguyên bản vị kia sớm bị hắn mở đúng như vậy đường môn lão gia tử đã qua đời có mời lão bản tiến về đường môn tham gia đường lão gia tử đại t ă n g tiền phát giáp có chút kính cần nói đối với vương việt thái độ là cực kỳ kinh lý đường k h ô n đại t ă n g như thế đã sớm chết không nên a vương việt có chút kỳ quái theo lý thuyết theo nội dung cốt chuyện phát triển tối thiểu đến rồi đường tuyết gặp một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thời điểm đường k h ô n mới vì bệnh nặng qua đời khi đó đường môn nội bộ tranh quyền t h u ậ lợi đơn giản hỗn loạn ép một cái nghĩ không ra hiện tại liền đã chết cái này triển khai kịch bản không thích hợp xoay người lại nhìn chằm chằm t i ề n phát giáp những mày nói ra tin tức này thật chứ t i ề n phát giáp cung kính nói hồi bẩm lão bản người của đường môn tự mình đưa tới tin tức chuyện lớn như vậy chắc hẳn không có giả vương việt khẽ gật đầu một cái phất phất tay người trước xuống dưới bận điệu chuyện này ta đã biết đến lúc đó ta sẽ đi xem một chút t i ề n phát giáp túi người hành lễ là lão bản nói xong cả người quay người rời đi hậu viện vương việt giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên dưới lỗ mũi hai phiết sợi dâu như có điều suy nghĩ hiện tại nhàm chán như vậy đường môn lại xảy ra kỳ quái như vậy sự tình nếu không m a u m a u đến xem lại nói nghĩ đến vương việt thân ảnh lóe lên cả người lại đột nhiên tại chỗ biến mất đường môn đã ở du châu nội thành đồng thời khoảng cách v ị n h an đường không xa vương việt từ v ị n h an đường rời đi bất quá thời gian qua một lát liền đã xuất hiện ở đường môn tường viện ngoại bộ phụ cận bốn phía nhìn lên ngược lại là không có phát hiện người nào chỉ bất quá t ư ờ n g viện bên trong tựa hồ truyền đến một chút thanh âm xì xào bà tán n g h i hay khé động những âm thanh này rõ ràng truyền đến vương việt trong h a i lão g a tử vợ chết trước trưởng môn trong chỗ ngươi đã nói giúp ta đạt được trước trưởng môn thế nhưng là nói thật chứ đương nhiên chỉ cần nguyên ngoan ngoãn hoàn thành kế hoạch của ta đường môn trước trưởng môn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta muốn hỏi rõ ràng một sự kiện nói lao ra t ử chết có phải là ngươi làm hay không ha ha ngươi đoán một chút nhìn bất quá có đồ vật không nên hỏi nhiều như vậy làm tốt ta để ngươi làm sự tình là có thể có đôi lời không phải nói biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh những tin tức này toàn bộ đến rồi vương việt trong hai nghe được thanh thanh sở sở ta nói sao nguyên lai là ra chút ngoài ý mớn đường khôn nguyên nhân cái chết kỳ quặc đường môn bên trong xem ra lòng dạ thâm sâu khó lường à, cái gì đầu c h â u quỷ quái đều có vương việt nghĩ nghĩ không có ở nghe được cái gì tin tức hữu dụng thân ảnh l ó ạ i lên đã là tiến vào đường môn bên trong t ư ờ n g viện vừa vặn xuất hiện địa phương chính là hai cái lén lén lút lút người trong ở giữa đột nhiên xuất hiện vương việt để hai người bọn họ giật nảy mình người nào trong nháy mắt cảnh r i á c tới hai người đồng loạt ra tay không lưu tình chút nào hướng phía vương việt trên người đánh tới như vậy đột nhiên xuất hiện một người vẫn là tại giữa bọn hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi xuất phát từ vô ý thức phòng bị đường môn chẳng những độc thuật văn danh thiên hạ ngay cả công phu cũng là không t r ô n nào chê hai đạo cương nhu hòa hợp trường lực đánh tới tốc độ nhanh chóng nhưng mà vương việt hai tay càng nhanh ở tại bọn hắn còn chưa tới người thời khác đã là xuất thủ đụng vào trường lực của bọn họ bình một tiếng vương việt mảy may vô sự lại là hai người kia bị vương việt một trường đánh bay t r u n g điệp đụng vào một chỗ tường viện bên trên ném ra mấy đạo khe hở hai người đều là phun một m ụ máu sắc mặt tai đi còn chưa chờ có bất kỳ động tác kế tiếp vương việt thân ảnh lại là trong nháy mắt biến mất ra hiện tại bọn hắn ở giữa hai tay vừa bấm hai người lập tức không cách nào k h ô n g chế bị lăng không nhấc lên che cổ cảm giác được không thể thở nổi thống khổ sắc mặt trở nên đỏ lên lúc này vương việt mới chú ý tới hai người xuyên qua một trong số đó là đường môn phục sức một người khác lại không phải trên người tán phát khí tức cũng rất kỳ quái không giống như là nhân loại bình thường khí tức đem đường môn chính là cái kia hung hăng hất lên trực tiếp vung trên mặt đất n ệ n n g ấ t đi còn lại một tên vương việt dự định hỏi một chút tình huống thân phận chân thật của ngươi ta có chút hiếu kỳ đem tất cả nói hết ra đi không cần ý đồ gọi người tới người lịnh giáo qua thủ đoạn của ta không cần tự chịu diệt vong vương việt thậm chí thả hắn xuống tới để hắn thở nổi đến hảo ý mà hỏi vừa rồi hắn nghe được chính là hai người này nói chuyện với nhau nghe ngôn ngữ của bọn hắn đường khôn là chết ở trước mắt trong tay vị này hắn cùng với đường khôn còn có chút giao tình đó là cái người tốt tự nhiên không thể để cho hắn không công chết oan chờ trước mắt vị này sau khi nói xong thuận tay thay hắn báo cái thủ việc rất nhỏ thở nổi người này hung t ậ n chừng mắt vương việt khoe mắt liếc qua liếc về một bên đã hôn mê ra hỏa trong lòng cũng không dám làm l o ạ n vừa rồi vương việt thủ đoạn bọn hắn đã đã lịnh giáo rồi đơn giản không phải người có thể làm được quá mức nghe g i ậ n cả người ngươi là ai ta cùng với đường môn sự tỉnh cùng ngươi không có quan hệ đi người này cả gan nói ra vương việt cười hắc hắc ta cùng với đường k h ô n có chút giao t ì n h ngươi nếu là đưa ngươi vì sao giết đường k h ô n sự tỉnh còn có đến đường môn mục đích cho ta nói rõ ta có thể lưu ngươi một đầu toàn t h ờ i sắc mặt người này tái đi nhìn lấy ánh mắt của vương việt đang nói lên nói đi cho ngươi thêm mười hơi thời gian qua ta sẽ không khắc khí nghe được vương việt h uy hiếp sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt mặt mũi đều nhăn co đến cùng một chỗ mà lúc này đường môn có người tựa hồ chú ý tới bên này mới vừa đánh nhau là có chút động tính ở bên trong đường môn không có khả năng không kinh động đến bất kỳ người ba hai một vương việt đếm tới một thời điểm hắn cũng chú ý tới có người hướng tới bên này cũng không thể cùng kẻ trước mắt này tốn hao xuống dưới không có nói liền muốn động thủ ách ngao đột nhiên tên trước mắt hai mắt nhất thời hoàn toàn đỏ đậm mặt mũi dữ tợn đáng sợ khi tức trên thân trong nháy mắt nóng này ngửa đầu hét lớn một tiếng hai khỏa r ă n g n a n h từ bên trên sắp xếp r ă n g đột xuất hai tay móng tay càng là tăng vọt vài thớt trở nên đen kịt vô cùng vương việt gặp nhịn không được chửi rủa một tiếng ngoa tạo đây là biến cương thi tiếp ấu thật đúng là không phải người đơn giản cái kêu biến cương thi ra hỏa đã hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy vương việt hướng phía hắn cấp tốc lao đến còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng giống như sói chu vậy tiếng t một cái tiểu cương thi cũng dám cùng ta khiêu chiến liền đưa ngươi xuống địa ngục vương việt lạnh rên một tiếng con ngón đúng ra một đạo kim sắp kiếm mang bắn ra trực tiếp xuyên qua cái này cương thi trước ngực một màn này cũng làm cho chạy tới một chút đường môn đệ tử nhìn thấy lập tức dọa đến kinh hoàng trực hiếu chương bảy đem người cầm xuống quái vật quái vật nhanh thông chi mấy vị ra tình huống nơi này thế mà tại đường môn xuất hiện cương thi dạng này quái vật bọn hắn có thể không qua loa được một ít đệ tử vội vàng trở về báo cáo còn dư lại một chút đường môn đệ tử tụ thành một đống cũng không quá dám lên trước đối với cương thi rất là đề phòng về phấn vương việt người này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua không rõ lai lịch lại dũng manh phi thường phi phạm liền、cương、thi đều có thể đối、phó. Cái kêu cương thi việt đều cương cương chúng vương có thể phó. kêu một đạo kiếm khí đâm từ h chỉ là thân thể đáo một chút, lại như không có chuyện gì xảy ra ổn định, hai mắt xích hồng đánh、tới. Hiu, một đạo kiếm khí n ngực ổn g gì có mà một mắt một kiếm là qua, ra lão lại tới. t đáo đạo xảy cương thi trên đầu xuyên qua vương việt sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy cương thi động tác trì trệ lập tức chậm rãi nga xuống trong lòng của hắn không thèm để ý chút nào cái này cương thi c đến từ đâu vì cái gì đến rồi đường môn bên trong trong đầu có quan hệ nội dung cốt chuyện manh mối không nhiều lướt qua cũng không tìm ra có quan hệ cương thi manh mối ngược lại là có một loại đồ vật để hắn chú ý tới độc nhân vốn là đường môn xếp hạng thứ hai đường link cùng phích lịch đường đường chủ la như liệt cấu kết âm thầm tại du châu thành bắt lấy trắng đinh đem biến thành từng cái độc nhân muốn đoạt được đường môn trước trường môn về phần cái kia phích lịch đường đường chủ la như liệt thì là trí tại thiên hạ giang hồ bá chủ những độc chất này người đều là mắt đỏ nhưng cùng vương việt giết chết cương thi vẫn còn có chút khác biệt vô cùng có khả năng người trước mắt chính là phích lịch đường người những nhân đại đó đều là có thể biến thân yêu quái biến thành cái này mắt đỏ cương thi cũng không phải không có khả năng động tinh chung quanh quáy dày vương việt suy nghĩ lại là đường môn không ít đệ tử cùng nhau tụ lại đi lên hoặc là tay cầm b ì n h khí hoặc là nắm b ư ớ t t m khí n ư ơ n g thần đề phòng vương việt xoay người nhìn lên bọn hắn lập tức đem bọn hắn dọa đến lui một bước thần s ắ c khẩn trương đệ tử đường môn cũng liền chút năng lực ấy vương việt rêu cợt một tiếng lắc đầu đường khôn coi như không tệ một người sau đó thế hệ đệ tử nhưng đều là chút túi rượu thùng cơm không để ý tới bọn hắn hướng phía con đường phía trước nhanh chân đi, đi những đường môn đó đệ tử gặp hắn đột nhiên động tác từng cái đứng thẳng bất ăn trong mắt vẻ cảnh giác cảm đ ộ n người người dừng lại không phải chúng ta sẽ không k h á c h khí bên trong một cái áo lam nam tử trong tay song đao hành lập cả gan sông vương việt hô to một tiếng nghe nói đường k h ô n chết rồi ta liền tới xem một chút tình huống ai cho mang một đường vương việt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút hướng về phía chung quanh nói một câu dưới chân bộ pháp không ngừng bây giờ không phải là trưởng môn hạ táng tế điện thời gian vị thiếu hiệp kia đ ế n sớm không ngại rời đi trước đường môn lưu lại thân phận chúng ta khác chọn thời gian thông chi vị thiếu hiệp kia lúc này từ một đám đường môn đệ tử sau lưng chuyển ra một đạo vang vọng tiếng nói lập tức tránh ra một lối đến đi ra một cái hoa phục trung niên r á n g người hơi béo bày ra một mặt dối trá ý cười sau lưng còn đi theo không ít người người là ai vương việt liếc mắt nhìn hắn nói thẳng cái này hoa phục trung niên nghe song sắc mặt cứng đờ không khí chung quanh có chút xấu hổ bất quá lại nhịn xuống tức giận trong lòng vẫn như c ũ lộ ra nụ cười dối trá có đệ tử nói với hắn cái này nhân thân tay cực cao liền cương thi đều tùy tiện cắm trong tay hắn không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện đắc tội ta là đường môn đường l e a còn chưa thỉnh giáo thân phận của thiếu hiệp nói một chút chắc tay hơi hơi híp mắt nhìn lấy vương việt n g u y ê n lai、like、ngươi chính là đường lích khó trách sinh ra dung mạo âm hiểm dối trá cùng đường k h ô n làm người chính trực lỗi lạc so sánh trên lệnh có chút quá xa vương việt không khách khí chút nào trào phúng chế n h ạ o trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn sắc mặt của đường lích một chút đỏ lên nhịn không được l ử a giận trong lòng lập tức há m ồ m mở phun h ừ tiểu tử không biết trời cao đất rộng ta khách khí cùng ngươi nói chuyện với nhau lại đối với ta như thế chửi rủa tại đường môn bên trong một bộ trong mắt không người p h á c lối tư thái coi ta đường môn là bùn nặn không thành vương việt k h á t tay chặt lại ngăn hắn lại giận phun đừng có gấp nha như vậy vội v ã đối với ta mở phun không bằng các cái khác người của đường môn cùng đi ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện liên quan tới ngươi đường l í c h cùng phích lịch đường chuyện xưa không thể nói lời nói này cửa ra đường l í c h trong lòng lập tức chấn động sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên nhưng lại cực lực bị hắn che giấu đi đệ tử chung quanh nghe thấy có quan hệ phích lịch đường cũng đều có chút bạo động nay lại công phu đường môn bên trong cái khác một chút nhân vật chủ yếu cũng đến, đến rồi đường khôn mấy cái con gái đương nhiên trọng yếu nhất đường tuyết gặp vương việt không thấy được lúc này đường tuyết gặp bất quá mười mấy tuổi loại chuyện này sẽ không để cho nàng lung tung đi ra người của đường môn đều đến đến không sai bịt lắm trong đó một chút sau đến hơi chút hỏi ý cũng biết một chút đầu đôi sự t ì n h từng cái nhìn lấy với việt thần s ắ c khác nhau người đến tột cùng là ai lén lút xuất hiện ở ta đường môn bên trong phải t r ă n g tại đánh ta đường môn chủ ý ta xem cũng giống chúng ta không có mời một ngoại nhân người này cùng cương thi cùng nhau xuất hiện làm không tốt trong đó còn có liên quan gì không thấy được đường quý đều chết ở bên người sao trực tiếp động thủ bắt lấy hắn được đưa đến địa lao cẩn thận đề ra nghi vấn tất nhiên có thể đảo ra một chút manh mối những thứ này người đến sau một cái tiếp một cái vừa nói một cái so một cái ngựa khí bất tiện khẩu khí đơn giản lớn không được nghe được vương việt trong lòng cười lạnh liên tục làm sao cái thế giới này đường môn từng cái cao tầng đều cùng đổ đần không sai biệt lắm đâu vì tư lợi lục đục với nhau khó trách đường môn biết suy sụp đến tận đây những đường môn đó đệ tử nghe được phân phó cũng đang muốn đậu thủ vương việt lại mở miệng một tiếng c h â m đã đường môn nhìn hắn nói ra suy nghĩ của mình cũng không có trực tiếp đậu thủ trước nhìn nhìn hắn nói thứ gì mọi người đều đến đông đủ ta cũng nói một chút vài câu các ngươi đường môn bọn gia hỏa này trong đầu chứa là cất sao vì một cái chức trưởng môn tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau ta cũng là nhìn say ngươi nói một chút đường ích cấu kết phích lịch đường l ạ i như liệt cùng một chỗ cái này cương thi chắc hẳn cũng là phích lịch đường người ngươi cùng phích lịch đường thầm lén ghê tởm hoạt động sẽ không muốn theo mọi người giải thích chút gì vương việt hai tay ô ngực ngược lại là không có trực tiếp đập thủ như thế không có ý gì tại du châu thành cái này thời gian mấy năm hắn đều là tương đối đẹp thấp không bằng lựa chọn xem chính bọn hắn sẽ bức nhiều như vậy chơi vui quả nhiên ngay xong lời nói của vương việt đường môn mọi người nhất thời s ô i trào t ừ n g đôi ánh mắt xoát xoát dừng lại tại trên người đường l ích phần lớn mang trên mặt hồ nghi cũng không ít là không tin dù sao một ngoại nhân lời nói tùy tiện trụt một đỉnh mũ ở tại bọn hắn người của đường môn trên đầu không có bằng không có theo có thể không có tác dụng gì nhưng là những cái đó cùng đường l ích có xung đột lợi ích con mắt cũng là ngắm lấy chức trưởng môn người lại là thà rằng tin tưởng có chuyện này như thế bọn hắn liền có thể thiếu một cái đối thủ ngẫm máu phun người ta lúc nào cùng phích lịch đường người cấu kết cái này cương thi không quan hệ với ta Ta xem mới là phích lịch đường phái tới gian thế, như toàn gian xem mới ngươi đường như phái đối là lịch phích vừa ớ nước, i ngươi ta tay, ta ta thành. ra đường đều đồ đần môn không có bằng chứng muốn kéo ta xuống nước, cho chúng ta đều là đần không kéo cho có là v nói đường đích bộ mặt tức giận quay người nói với mấy vị khác người này m ư ờ i phần khả nghi chỉ sợ là phích lịch đường người muốn đối với ta đường môn làm loạn chúng ta vẫn là xuất thủ đem hắn cầm xuống lại nói mấy vị khác sắc mặt khác nhau không biết nghĩ cái gì bất quá cũng may đồng ý thuyết p h á p này người đâu đem ra hỏa này cầm xuống chú ý tận lực không cần giết chết nữa vương việt nghe xong chỉ là thở dài lấp đầu ánh mắt lơ đãng l i ế về đ ư ờ người lích chính đối bên n đối g mấy vị t xung tín nhỏ i quanh cùng nhau vào tới đầu tiên là vô số ám khí bay vụt mà đến ngay sau đó chính là đao kiếm thương côn từng cái lớn tiếng hét lớn ngược lại là có như vậy mấy phần khí thế cầm binh khí x u ố n g lên phần lớn là không biết đến vương việt xuất thủ người vương việt nâng hai tay lên hướng xung quanh vỗ vô thanh vô tức những đường môn đó đệ tử lại sắc mặt đại biến từng cái trong nháy mắt ngã bay ra ngoài phảng phất bị một cỗ kình phong thổi ngã xuống đất ở trên điệu kêu dền không thôi không chịu nổi m ộ t kích quả thật cùng bình thường giang hồ võ giả không có kém vương việt lắc đầu có chút thất vọng bước chân đặt mạnh hướng phía đường đích phương hướng đi nhìn động tác của hắn đường môn nhân vật chủ yếu đều hứng chịu tới kinh hãi nghĩ không ra vương việt lợi hại như thế c ò những thứ này ám khí bên trong đều là cất giấu các loại các dạng kích động đường môn lợi hại nhất chính là dùng độc cùng ám khí cả hai hợp nhất càng là không được có chút ý tứ đường môn độc thuật cùng ám khí ta còn thực sự không từng chứng kiến hôm nay liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đ ù a hai tay quét qua vung lên đánh ra thái cực bao bọc tư thế quanh thân chính là chân khí chạy xiết thản nhiên hình thành một cái thái cực đồ án xoay c h ậ m chậm mang theo cực mạnh dẫn dắt chi lực những ám khí kia đánh tới toàn bộ đều bị chết đi ra ngoài ngược lại là những đường môn đó đệ tử xui xẻo bị ảnh hưởng đến từng cái chúng độc ngã xuống đất đều r ê n khắp nơi mấy người trông thấy một màn này sắc mặt nhao nhao biến ảo đối với vương việt thực lực lần thứ hai có một nhận biết từng cái cùng n n con rồi chết không sai bị lắm nhưng mà đường l i c h sắc mặt quyết tâm trên tay tốc độ càng nhanh ám khí từ giữa hai tay xuất quỷ nhập thần v ậ y vùng ra ba ba ba như mưa đánh chuối tây nhưng mà nhao nhao rơi vào vương việt thái cực đồ án xung quanh bên trên một chút tác dụng đều không có ha ha tới đây cho ta vương việt một tay k h ẽ hấp lòng bàn tay hấp lực nảy sinh đường l i c h chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên không cách nào k h ô n g chế hướng phía vương việt phương hướng phóng đi thế nhưng là đem hắn dọa sợ độc l o n g phệ tâm thời khác mấu chốt đường lick không lo được tự thân trực tiếp buộc phát thể nội khổ luyện mười mấy năm lập công ở bên trong lòng bàn tay trái lập tức bàn tay trở nên tím đậm tràn ngập ra hôi thối mùi cắn răng hướng phía vương việt vỗ tới một trường suốt đời công lực một trường hắn cũng không tin bức lui không được vương việt mấy người khác cũng cảm thấy hắn điên lên rồi nếu thi triển dạng này lưỡng bại cầu thương chiêu số độc trường hh vương việt cười lạnh vài tiếng chỉ là bật hơi thổi một đạo khí lưu màu trắng thở ra khí tức như kiếm một chút đánh vào cái k i a đạo độc trường phía trên trong nháy mắt đem đánh t r ú n g tán loạn ra độc trường chi lực lại biến thành khí độc đem vương việt trước mắt che đậy một màn này thấy đường đ í c mấy người trong lòng vui vẻ đ ộ c trưởng cũng không thể vô cùng đơn giản đánh tan là được rồi suốt đời công lực một trưởng há có thể xem nhẹ nhưng mà đ ư ờ n g đích vẫn cảm giác được chính mình nhanh hướng phía vương việt mà đến càng nhìn thấy đ ộ c trưởng tán loạn sau khi độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt biến mất con mắt đều trừng lớn vương việt thế mà đem khí độc toàn bộ hút vào trong cơ thể nhìn dáng vẻ của hắn chẳng có chuyện gì cái dạng này sợ ngây người tất cả mọi người hắn thế mà đem khí độc toàn bộ ăn còn một chút sự tình không có đây mà vẫn còn là người ư chính là t h ụ sơn đệ tử cũng không dám nói dạng này hút chúng ta đường muôn độc ách đường l í t cổ bị một bàn tay vô hình chăm chú b ó c chặt cảm giác được khí lực toàn thân đều dùng không được sắc mặt biến đến đỏ lên thở không nổi vương việt mỉm cười mà nhìn xem hắn rất kỳ quái điểm ấy của ngươi khí độc đối với ta bây giờ không có tác dụng muốn giết ta phải có chân chính bản sự mới được ra ngươi điểm ấy công phu m g è o bà chân ấy lập tức ánh mắt của vương việt trong nháy mắt lạnh lẽo như lưới đao đâm vào trong lòng đường l í c để cho lập tức phun ra một ngụm màu tươi vất quá những cái kia của ngươi tội ác tranh đoạt lợi thì cũng tôi đi. Hai họa trong thành rất nhiều phổ thông hai quyền cũng nhiều tính, họa phổ bách đi, lợi vương ậ y liền liền cái kiên nhân ta rất không ngừa, ta cũng không còn cái gì kiên nhẫn, để cá cho ta rất ta gì i giáo một chút h ấ v ư ơ n việt nói xong một cái tay khác chầm c h ầ m điểm ra một đạo kiếm khí hiện lên đường l ích trong miệng chuyển ra hét thảm một tiếng lại là vương việt đem một cánh tay của hắn gây mất máu tươi từ vết thương quần quận ra đau đến hắn đầu đầy mồ hôi toàn thân phát run cái khác đường môn mấy vị gặp đường l ích như vậy bộ dáng đều là cổ co g ụ c lại l ư n g phát lạnh bốn phía xem xét đường môn đệ tử lớn đều nằm trên đất tử thương vô số số ít còn đứng đều bị sợ vỡ mật một bước cũng không dám tới gần vương việt vừa rồi còn uy phong vô cùng đường môn vương việt ra chút thủ đoạn liền bị hụ làm rùa đen rút đầu trước sau tương phản to lớn quả thực để cho người ta buồn cười vương việt mới mặc kệ bọn hắn tiếp tục xuất thủ từng đạo từng đạo kiếm khí bắn ra cái kia đường lích tiếng đều thảm thiết liên tiếp mà lên vài tiếng xuống tới hai tay hai chân đều bị vương việt cắt đứt triệt để thành một tên phế nhân khi hắn nhanh nạt thở trước đó đem để xuống tử thi đồng dạng ngã rơi xuống mặt đất vương việt thu hồi hai tay nhìn lấy hắn cho ngươi thêm một cái cơ hội đưa ngươi cùng phích lịch đường cấu kết sự t ì n h nói ra đường l ích lúc này trên người nhuộm đầy máu tươi ngụm lớn thở phì phò hai mắt gắt gao chừng mắt vương việt hận không thể ăn đối phương đến rồi bây giờ cấp độ hắn cũng không cần cố kị vương việt dù sao khó thoát khỏi cái chết mơ tưởng khu khu ngươi có bản lĩnh giết ta á c h vương việt khỏe miệng mỉm cười hai mắt u mang lấp lóe trực tiếp thi triển nhiếp hồn đại pháp đem đường l ích khống chế nói đi cho đường môn của ngươi hảo nói một chút ngươi làm những thương thiên hại lý đó sự tỉnh cái khác đường môn chi nhân một mặt kinh nghi sau đó đường l i c h chậm rãi sau khi nói ra sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên đại biến n g ư ơ i làm sao sao có thể làm ra loại chuyện này để cho ta đường môn như thế nào tại du châu thành đặt chân đường môn một vị trưởng lão mở miệng lớn tiếng trách cứ chỉ đường l i c h mắng vì t r ư ớ c trưởng môn ngươi thậm chí ngay cả cùng phích lịch đường người ám hại phụ thân thực sự là tội ác tài trời chết chưa hết tội nếu không phải hôm nay bại lộ ngươi còn dự định đem chúng ta cùng nhau ám hại tâm tư của ngươi quá mức c á c động những người này vốn là tranh quyền t h u ậ lợi vì tư lợi người giờ phút này đường lick đem chính mình chuyện xấu từng cái nói ra bọn hắn không chút do dự lớn tiếng trách cứ đánh chó mù đường loại chuyện này bọn hắn đó là làm tốt lắm đường l ích cuối cùng cho bọn hắn sinh sinh mắng chết nhìn đường l ích hai mắt t r ợ t o trên mặt cái tia tức g i ậ n đến mặt mũi dữ t ậ n vĩnh cựu dừng lại bị chết mười phần t h ê thảm cũng là chết chưa hết tội chí ít vương việt không biết đối với hắn có chút đồng tình đường l ích vừa chết lại đem cùng phích lịch đường chuyện hợp tác bạo lộ ra vương việt từ còn lại đường môn các vị trưởng lão và người chủ sự từng cái đảo qua nhìn bọn hắn hại đến hoảng không dám cùng vương việt đối mặt ta không biết tham gia cùng các ngươi phá sự bất quá có một người ta muốn mang đi người liên can đưa mắt nhìn nhau lập tức một cái bốn bốn mở miệng nàng là đường k h ô n nữ nhi một trong cũng là cùng đường l í c h một dạng đường môn nhân vật thực quyền người nào đường tuyết kiến vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục nói đường tuyết kiến theo ta đi đường môn bên trong sự t ì n h các ngươi có thể tùy ý những người này ánh mắt lấp l ó e không yên bất quá rất nhanh cho đáp án không có vấn đề đường tuyết kiến để ngươi mang đi sau này nàng hãy cùng đường môn đường ra bảo không có bất kỳ quan hệ gì a cái này sau này hay nói vẫn là dẫn ta đi gặp nàng đi chưa xong con tiếp Chương đ ộ c nhân x u ấ t lồng ta để cho người ta mang nàng đi ra vương việt lắc đầu tự mình đi tìm đi thôi đường môn người chủ sự cùng trưởng lão không có cách nào chỉ có thể ở phía trước dẫn đường vương việt ở phía sau đi theo nhưng mà đi vào nội đường liền thấy bên trên có mấy cỗ thi thể thân phận đều là đường môn đệ tử những người này đều ngửi được có cái gì không đúng khí tức chuyện gì xảy ra một vị đường môn trưởng lão trầm giọng hô vương việt cũng là nhẹ nhàng c a o mày những thứ này chết đi đường môn đệ tử trên người đều có một chút màu tím đen vết thương còn có mặt mũi màu tóc đen bị chết khá là quái dị một chút túi người xuống kiểm tra đường môn trường lão nhìn kỹ một chút vết thương về sau lớn tiếng cả kinh nói đây là một loại chưa từng thấy qua độc rất q u ỷ dị có chút trầm tư vương biện nghĩ tới thứ gì hai mắt nhất thể hiện lên một đạo tinh mang tránh ra vừa nói trên tay một chỉ đ i ể m r a một đạo kiếm khí bưu bắn đi vị kia ép xuống thân thể đường môn trường lão không có phát g i á được hắn kiểm tra cỗ thi thể kia bắt đầu dị biến nguyên bản nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở ra tản mát r a xích hồng chi s á c hai cánh tay một phát bắt được vị kia đường môn trường lao tay sơn hát phong lợi móng tay thật sâu khảm v o để cho lập tức q u á t to một tiếng quay đầu nhìn lại d o a đến cả người nhảy lên thi thể còn chưa có động tác khác một đạo kiếm khí xuyên qua đầu của hắn lập tức lại ngã xuống thi thể tại sao lại sống vị trưởng lão này chưa tình hồn trên tay có vào vết máu thật sâu vương việt nhìn cũng không nhìn lại là một đạo kiếm khí đảo qua đem hắn cũng giết chết một màn này để những người khác đường môn trưởng lão và người chủ sự lui lại mấy bước cảnh giác phòng bị nhìn lấy vương việt ngươi vì cái gì giết hắn nhìn lướt qua mấy người kia vương việt cấp tốc nói ra hắn bị độc nhân trào thương độc tố xâm nhập thể nội rất nhanh cũng sẽ biến thành độc nhân lục thân không nhận hiện tại không giết hắn chờ một chút lại sẽ có người gặp nạn đường tuyết kiến phòng ở nơi nào độc nhân xuất hiện ở đường gia bảo chỉ sợ sự tình muốn hỏng việc ở bên kia một ít trưởng lao chỉ chỉ phương hướng vương việt thuận mắt nhìn lại trực tiếp chính là biến mất còn lại những thứ này một mặt kinh ngạc ra hỏa vương việt thân ảnh xuất hiện ở đường tuyết kiến trước nhà cửa phòng mở ra vương việt dậm chân đi vào bên trong rất loạn nơi nào có bóng người tồn tại Cấp. vương việt nhữ mày lại phất tay quét qua kiếm khí khuấy động độc nhân trong nháy mắt vỡ nắt ra cùng lúc đó đường môn những trưởng lão và đó người chủ sự cũng đều là gặp rất nhiều độc nhân từ đường môn nội bộ bốn phía r ũ n g manh tiến đến ra đem bọn hắn một chút vây lại không nói hai lời liền n h à o tới cắn xé hung áp bát trong nháy mắt tình thế trở nên h i ể m tượng hoàn sinh đến cùng chuyện gì xảy ra hỏi ta cũng không biết rất nhiều đệ tử đều biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ d á vẻ khả năng cùng vừa rồi người kia nói độc nhân có quan hệ chúng ta vẫn là lao ra thì tốt hơn loại độc này có chút quen thuộc tựa hồ là nửa năm trước du châu thành bắc từng có tình huống như vậy phát sinh về sau không giải quyết được gì tựa hồ hay cùng phích lịch đường có quan hệ như vậy đường lịch chính miệng nói chính là thật hắn cùng với phích lịch đường ở giữa làm hoạt động định dùng ngũ độc châu giúp bọn hắn tinh luyện loại độc tố này thực sự là phát rồ những thứ này đường môn trưởng lao và người chủ sự đoán tám chín phần mười phích lịch đường la như liệt cùng đường lịch cấu kết âm mưu cái này bọn hắn cũng đều là cơ bản tin tưởng trong lòng hận không thể đem đường lịch kéo lên tiến thi càng ngày càng nhiều độc nhân đem bọn hắn vây quanh trực tiếp nào tới độc nhân không có đánh bọn họ trí mạng chỗ yếu ở trên thân lưu lại lại nhiều vết thương cũng vô dụng những cái kia đường môn ám khí từng cái đinh ở trên người lại không có một chút tác dụng nào sắc mặt của một ít trưởng lão càng phát ra trắng bệnh tại độc nhân bao vây rồi bắt đầu không chịu nổi vương việt giết mười mấy độc nhân đại khái lục lọi lộ tuyến hắn nhớ kỹ có dấu n g ũ độc thú địa phương còn có đường r a bảo dưới mặt đất phòng tối toàn bộ đường r a bảo không c ó tìm được có lẽ ở phía dưới có thu hoạch bước vào hiệu thuốc vị trí nơi này xuất hiện càng nhiều độc nhân thụ tại chỗ này cửa vào vị trí nhìn thấy vương việt xuất hiện lập tức nào lên nhiều như vậy độc nhân thủ tại chỗ này có chuyện ẩn ở bên trong a vương việt thầm nghĩ vào phất tay chém một cái kiếm khí như quần quận khí lãng t ầ n g t ầ n g thay nhau nổi lên trùng kích mà đi đem mười mấy cái độc nhân toàn bộ bao phủ cùng nhau vỡ nát ra huyết thủy như mưa to bay ra vương việt thân hình thừa cơ l ó a lên trong nháy mắt chui vào trong đó đáng giận đường m ô n ngũ độc châu đến tột cùng giấu ở nơi nào tìm khắp cả toàn bộ đường gia bảo đều không có phát hiện đường k h ô n lão già kia chết cũng không chịu nói đường ít bại lộ kế hoạch của chúng ta cũng bị người của đường môn biết được đường gia bảo không thể lưu lại không có giá trị lợi dụng Chỉ có Cái độc thể vì diệt mất. t vì kia ngũ rõ u tiểu lưu Không phải thư nghĩ tính đường mạng của nàng.、Sau、này cái đại bắt chắc một Ta của chắn sẽ có điểm tác、dụng. Cốc cốc cốc. ra sao. Sau lại điểm sẽ dụng. ràng tiếng bước chân vang lên thanh â m bên trong lập tức biến mất người nào âm lanh thanh â m vang lên vương việt đặt chân đi vào hơi có vẻ mở tối trong không gian mấy bóng người hình dáng nhẹ ra một mặt địch trí hướng hắn nhìn tới nguyên lai、like、là nơi này có mấy con người không nhận ra trượt khó trách bên ngoài xuất hiện nhiều như vậy vật đáng ghét phích l ị đường rất có dã tấm a vương việt dừng bước lại ánh mắt đảo qua bọn hắn lộ ra một k i a cười l ạ n h nguyên lai、like、là ngươi đem kế hoạch chúng ta bại lộ người thật bất ngờ ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này bên trong một cái dâu quai nón đại hán một mặt hung ác nhìn qua vương việt bên cạnh mấy người cũng đều là như thế nếu tìm tới nơi này cũng không cần chúng ta đi tìm ngươi phá hư chúng ta phích lịch đường kế hoạch để cho ta suy nghĩ một chút làm sao đối phó ngươi mấy người cấp tốc động tác đem vương việt tiến vào cửa ra ngăn trở ngăn cản hắn trở về đào tẩu chậm rãi hơi đi tới trên người khí thế tăng lên đột ngột đó là để cho người ta chán ghét yêu khí đem hắn chia vài đoạn tốt tay chân toàn bộ làm gãy bắt hồi tổng bộ cha tấn đến chết ta nghĩ la đường chủ biết h ả o h ả o chiêu đại hắn hh cái chú ý này không tệ chú ý không cần hạ nặng tay bóc chết nghe được bọn họ cuồn vọng c h i ngữ vương việt xem thường các ngươi bắt đi đường ra đại tiểu thư bây giờ ở nơi nào phích lịch đường mấy người cười to lập tức nói ra ngươi bây giờ hẳn là lo lắng cho mình mà không phải tiểu cô nương kia hắn chết không được đã tại mang đến trên đường đi của phích lịch đường rất tốt vương việt gật gật đầu mấy tên này coi là ăn chắc hắn thế mà ngoan, ngoan tiết lộ đường tuyết kiến hành tung vương việt cũng tiết kiệm chút tâm tư nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là mới đưa đi không lâu nắm chặt một chút thời gian vẫn có thể đuổi theo phía sau bọn họ còn có một cái thông đạo hẳn là từ trong đó mang đi các người nếu để lộ ra một cái tin tức như vậy thì hảo tâm đưa các ngươi đoạn đường tốt lời kia vừa thoát ra phích lịch đường mấy người ánh mắt n g ư n g tụ cảm giác được một loại tràn ngập toàn thân nguy hiểm khoảng cách tử vong phảng phất gần trong g ă n thớt ngao giống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mấy người kia nhao nhao yêu hóa biến thân không lo được nhiều như vậy thân thể kịch liệt bành trướng biến thành một cái cái bất đồng yêu vật yêu khí tràn ngập t r u n g quanh chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g n ư ờ i đuổi kịp cùng thục sơn xuất thủ yêu khí tràn ngập từng cái yêu vật thân ảnh hiện ra hoặc là đầu cá thân người hoặc là hổ báo người sói giải thích tản ra hung ác sắc khí nhưng mà lượn lờ trong lòng bọn họ cảm giác nguy hiểm lại chưa từng chút nào tiêu giảm yêu hóa thân thể nhưng mà điều này cũng không có gì dùng vương việt nói nhỏ trên tay thế công đã phát ra nguyên bản có chút mở tối dưới mặt đất phòng tối tăng vọt trói lọi kim mang sắc cơ nghiêm nghị vô số kiếm khí tràn ngập tàn phá bờ bãi thiên đ i ệ một mảnh túc sắt thanh âm từng tiếng kêu thảm không dứt dù cho yêu hóa phích lịch đường đệ tử cũng không có chút nào dễ rủa khí lực tại những kiếm khí này tàn phá bừa bãi hạ nốt u hận hóa thành mềm mại huyết vũ thịt nát bay tứ tung vương việt thân ảnh đã lóe lên phía sau bọn họ thông đạo biến mất ở cuối cùng đường ra bảo bên trong giờ phút này độc nhân không giảm trái lại còn tăng những chết đi đó bình thường thi thể và người bị thương toàn bộ lây nhiễm loại độc tố này nhao nhao biến thành độc nhân đường môn đệ tử tử thương vô số còn có đường môn trưởng lão và một chút người chủ sự cũng đều là chết ở độc nhân trên tay tiếp theo cũng thay đổi thành độc nhân tóm lại đường gia bảo đã là độc nhân ổ không có người sống khí t ứ c n h ữ n g độc chất này người liền lần theo đường gia bảo đại môn ra ngoài bắt đầu lần lượt tiến vào du châu nội thành tới gần đường gia bảo rất nhiều phổ thông bách tính cùng người đi đường gặp thai vạn trốn ban sống b a n chết hô to du châu nội thành bắt đầu hỗn loạn vương việt theo thông đạo một đường đ u ổ i theo cuối cùng rời đi du châu thành xuyên qua b í t núi tại cựu long s ư n núi cuối cùng tới gần lớn bến đỏ vị trí rốt cục có phích lịch đường đệ tử thân ảnh lúc này thì bọn hắn đang chuẩn bị ngồi đội thuyền rời đi mà phía sau bọn họ có một cái bao tải đưa tới vương việt chú ý của đoán không sai ở trong đó hẳn là đường t u y ế t kiến tâm niệm vừa động thân hình đã biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở đây nhóm p h í c h lịch đường đệ tử trên thuyền cũng đưa tới chú ý của bọn hắn đem người để xuống cho ta vương việt nhàn nhạt mở miệng nhưng mà đám này p h í c h lịch đường đệ tử mặt lộ vẻ ngon sắc giữ tợn cười nói từ đâu tới mao đầu tiểu tử dám ngăn trở ra ra n g ư ờ i chuyện tốt chán sống rồi vừa nói đưa tay liền hướng hắn trộm tới cánh tay đỏ bừng bành trướng vạch ra hô hô nứt vang cánh tay của hắn rút đến vương việt phụ cận ba bốn thước khoảng cách phảng phất đánh vào t ầ n một cứng rắn vô cùng trên vách đá trên đó tuân ra một cỗ lực phản chấn lập tức đem chấn động đến thổ huyết ngất đi còn lại phích lịch đường đệ tử gặp ánh mắt vụ vù vùng ngưng tụ tại vương việt trên người biết người này không phải loại lương thiện từng cái gầm nhẹ toàn thân bắt đầu yêu hóa lại muốn yêu hóa đáng tiếc không có cơ hội vương việt liên tục gậy mười ngón tay kiếm khí như giọt mưa ả o ả o đầu ngón tay từ bắn ra r a đánh vào phích lịch đường đệ tử trên người lại là giống như phá uy lực của đạn cả người bị đánh bay ra ngoài toàn thân máu me đồng địa rơi vào trong nước sông cấp tốc nhuộm đỏ một mảng lớn một chiêu giải quyết những người này đem cái kia bao tải sử dụng kiếm khí vác ra bên trong quả nhiên là một cái tế bạch béo mập tiểu nữ hải người mặc p h ấ n áo chắn váy bất quá là đã ngủ mê man g rồi gặp nàng không có tỉnh lại dấu hiệu vương việt đưa nàng trực tiếp c õ n g lên nhìn lướt qua một phía không có một cái nào phích lịch đường người sống còn lại một cái người chèo thuyền run lẩy bẩy nút ở một góc vương việt thân hình nhảy lên một cái thân ảnh tức thì lướt đi bên ngoài hơn mười trượng trong chớp mắt biến mất ở lớn bến đỏ thục sơn phái bên trong thành vi đám người cũng biết du châu nội thành độc nhân bắt đầu tàn phá bừa bãi tin tức phái ra một chút thuộc sơn đệ tử xuống núi diệt trừ những độc chất này người thuận tiện điều tra đầu đuôi sự tỉnh lần này độc nhân sự kiện để thuộc sơn cũng có chút coi trọng rất nhiều thuộc sơn đệ tử ngự kiếm phi hành đến du châu thành lúc nơi này hỗn loạn có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hán b á c h tính h o à n g hốt chạy trốn bốn phía phong ốc phong bế khóa chặt trên đường phố tràn đầy độc nhân du đ ã n g một chút không có chạy trốn người chết thảm t ạ i độc nhân dưới sự vây công gặm nhắm thân thể của bọn họ bốn phía bừa bộn một mảnh có chút nhìn thấy mà giật mình những thuộc sơn đó đệ tử nhao xuất thủ cầm kiếm bấm n i ệ m pháp quyết pháp lực phun tr từng trôi phi kiếm từ độc nhân trong đám xuyên tới xuyên lui từng cái độc nhân tùy theo ngã xuống nhưng mà độc nhân phát triển đến hàng trăm hàng ngàn lại không chỉ một địa phương có nói ít toàn bộ du châu nội thành có mấy ngàn người biến thành độc nhân t h ụ c sơn đệ tử chỉ có chỉ là mười mấy căn bản r ế t không nổi hơn nữa trọng yếu nhất là điều tra lần này độc nhân xuất hiện nguyên nhân mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề một chút thuộc sơn đệ tử phân bát bắt đầu tìm kiếm điều tra việc này giờ phút này vĩnh an đường bên trong cũng có sinh ra một chút hỗn loạn có người bị độc nhân trả thương là vĩnh an đường một cái hòa kế còn có đến cầm cố khác h nhân bọn hắn biến thành độc nhân tại vĩnh an đường tìm khắp nơi người sống cả đám đều bản thân trốn tiểu cảnh thiên cũng là tránh bên trong gian phòng của mình chăm chú khóa lại cửa sổ đứng ngồi không yên thảm rồi thảm rồi những thứ này đột nhiên nhô ra quái vật toàn bộ du châu thành đều là ta nên làm cái gì có phải hay không muốn rời khỏi du châu thành mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là có vương việt dạy bảo tăng thêm cảnh thiên bản thân một chút thông minh tài trí cũng có thể suy nghĩ không ý chuyện thậm chí dự định thoát đi du châu thành rời xa các quái vật này đúng rồi vị tiền bối kia không biết rõ làm sao dạ hy vọng không nên gặp chuyện xấu bất quá lây vo công của hắn những quái vật này chỉ sợ cũng có thể đối phó cảnh thiên đang suy nghĩ đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa để hắn biến sắc nhìn về phía phòng chỗ cửa bị go cửa phòng đúng là hắn căn phòng này ai ai tại gõ cửa tiểu cảnh thiên cả gan la lớn ngoài cửa lại không có người trả lời hắn tiếng go cửa trở nên gấp rút mãnh liệt đông đông đông tiếng vang càng lúc càng lớn tiểu cảnh thiên có chút luôn cuống chẳng lẽ là những quái vật kia nghĩ đến cái này đáp án trong lòng của hắn rất là sợ hãi nhặt lên một cây cây gỗ d u n g d ẩ y chờ ở môn khẩu hắn không nghĩ ngồi chờ chết vương việt dạy qua hắn đứng trước khó khăn lớn hơn nữa hiểm trở cũng không thể xem thường từ bỏ loảng xoảng một tiếng cửa bị phá tan tiểu cảnh thiên lui lại mấy bước ngoài cửa sông tới một cái toàn thân biến thành màu đen xấu xí chi nhân chính là loại quái vật kia theo ăn mặc có thể thấy được chính là vĩnh an đường đã từng một cái h ỏ a kế gặp tiểu cảnh thiên lập tức dương nganh múa vớt nào tới đừng tới đây tiểu cảnh thiên hướng bên cạnh loại lên s ử suất vương việt dạy cho thân pháp của hắn vung ra chân cửa trước bên ngoài chạy mới vừa ra ngoài phòng lại là gặp được một cái quái vật、à. xoay người chạy hướng một cái hướng khác bỏ chạy phía sau độc nhân chăm chú đ ổ i kịp nhưng mà xuyên qua hậu viện tiền viện phòng cũng có độc nhân bồi hồi cũng phát hiện tiểu cảnh thiên lần này ba mặt đều là độc nhân tiểu cảnh thiên đi vào ngõ cụt đem chính mình đưa vào tử lộ cảm giác trốn không thoát nắm thật chặt gậy gỗ trong tay cả gan đối mặt đến gần độc nhân trong lòng hô hào ta không sợ ta không sợ một cái độc nhân nào tới tiểu cảnh thiên huy động cây gỗ chặt lại cả người bị một cố đại lực đánh bay ra ngoài ở trên địa l ộ mèo cánh tay đau đến muốn chết trong lòng rất là kinh hãi những quái vật này khí lực cũng quá lớn. Cảm giác được lớn. bản quá tiểu h h â n p ả chết, t i cảnh thiên rất là k h ô nghe c a xong, xong đối phương là thuộc sơn phái kiếm tiên lúc này trong lòng vui vẻ cũng liền cùng hắn đi mặc dù niên kỵ của hắn còn nhỏ nhưng là nghe qua có quan hệ thuộc sơn phái đủ loại sự tích tục truyền nơi đó tu luyện đều là kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành còn tới chỗ hành hiệp trưởng nghĩa chạm yêu trừ ma người trong thiên hạ đều hướng tới hôm nay vốn cho rằng phải chết lại không nghĩ rằng có thuộc sơn kiếm tiên cứu được hắn trên đường đi tiểu cảnh tiên nhìn thấy vị này kiếm tiên huy kiếm chém giết những q u á i vật kia nhịn không được mở miệng hỏi một chút vị này kiếm tiên tiền bối ta gọi cảnh t i ê n còn không biết tên của ngươi đấy thanh y nam tử tay trái bấm quyết tay phải trường kiếm phát ra vài tấc lông nhọn phi tốc từ tiền phương mấy vị độc nhân trên người xuyên qua chém giết tại chỗ trường kiếm trở lại trong tay gặp hắn nhẹ giọng trả lời ta gọi thường k ỷ chúng ta đây là đi nơi nào ta tạm thời mang ngươi đến một cái nơi tương đối an toàn hiện tại du châu nội thành đều là loại tình huống này ta còn muốn đi cứu những người khác thường k ỷ dẫn tiểu cảnh thiên xuyên qua mấy con phố đến rồi một chỗ phủ đệ nơi này còn có cái khác thuộc sơn đệ tử tại an trí vào một chút dân chúng trong thành đem tiểu cảnh thiên thu xếp tốt thường k ỷ cùng thuộc sơn còn lại đệ tử đều là phân phó bọn hắn đợi ở chỗ này chớ lộn xộn nếu không rất có thể gặp được nguy hiểm thường kỳ tiền bối ta cũng muốn gia nhập các ngươi thuộc sơn sau này giống như các ngươi hành hiệp trưởng nghĩa c h ẳ n g yêu trừ ma tiểu cảnh tiên nhìn lấy thường kỷ nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ hắn là thực sự hướng tới thục sơn kiếm tiên sinh hoạt xem bọn hắn ngự kiếm phi hành tiêu sái xuất khí bộ dáng n g ắ m lại cũng không biết có bao nhiêu thoải mái nhưng mà thường kỷ nhìn hắn một cái trên dưới đánh giá một trận khẽ gật đầu một cái ngươi hữu tâm gia nhập thục sơn ta cũng thật cao hứng nhưng thục sơn phái thu đồ đệ nghiêm cẩn không ta có thể tùy ý định đoạt bây giờ du châu nội thành độc nhân trải rộng chúng ta còn muốn điều tra rõ ràng không rảnh rỗi công phu đợi chuyện này xử lý xong lại nói cái khác ca thương kỳ nói xong không đợi tiểu cảnh thiên lên tiếng lần nữa chính là cùng với những cái khác thục sơn đệ tử cùng nhau rời đi biến mất trong mắt mọi người tiểu cảnh thiên có chút nội trí thục sơn kiếm tiên không có đáp ứng hắn tiểu t ử túi ngươi nghĩ ra nhập thục s ơ n phái một thanh em đột ngột v a n g lên quanh quẩn tại tiểu cảnh thiên bên hai để hắn một chút ngẩng đầu nhìn lại không chung một bóng người rơi xuống đứng yên tại tiểu trước mặt cảnh thiên những đ ư ợ cứu c đó bách tính ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn tiểu cảnh thiên thấy hắn trên mặt lộ g i vui vẻ biểu lộ tiền bối ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ta coi là du châu thành trở nên loạn như vậy cũng không thấy ngươi tiểu cảnh tiên thấy người tự nhiên là vương việt vương việt đem sau lưng có người thả dưới là đường ra đại tiểu thư đường tuyết kiến giờ phút này gặp người tới chỗ này thật cũng không biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc tiểu cảnh tiên rất kinh ngạc chỉ chỉ đường tuyết kiến hỏi tiền bối tiểu nữ h à i này là ai vương việt nhàn n h ạ t mở miệng đường ra đại tiểu thư ta thuận tay cứu được không đến mức để cho nàng bị bên ngoài độc nhân cắn chết trên tay lại là đột nhiên xuất hiện một cái áp lực một dạng đồ vật màu vàng thân thể còn có ba cặp hình lạ cánh nó vừa xuất hiện bắt đầu từ vương việt lòng bàn tay bay lên tại đường tuyết kiến bên người bay tới bay lui bộ dáng rất là đáng yêu cái này mà có thể thai ngén thiên hạ trí bảo ngũ độc châu ngũ độc thú ngũ độc thú là một loại tiên thú ngũ độc châu càng là có thể giải thế gian tất cả độc người trong giang hồ không không muốn lấy được nó bày ra ra một hệ liệt sự kiện thích lịch đường chính là nghĩ ra được nó đến giúp bản thân thai ngén ngũ độc châu nhờ vào đó điều chế ra c à n g cường đại hơn độc như đoạt thiên hạ bá chủ địa vị về phần vương việt như thế nào đạt được nó là cứu đường tuyết kiến về sau trở lại du châu nội thành phát hiện độc nhân đã tại du châu nội thành tàn phá bừa bãi ra mặc dù có một chút thuộc sơn đệ tử xuất thủ áp chế nhưng là chỉ là hạt cắt trong sa mạc độc nhân càng ngày càng nhiều thật làm cho nó như thế khuyết tàn xuống dưới thuộc sơn phái cũng rất khó hoàn hảo giải quyết vương việt liền nhớ tới đường gia bảo bên trong hẳn còn có ngũ độc thú dù sao phích lịch đường người từng nói qua không có tìm được ngũ độc thú bóng dáng như vậy rất có thể tại một chỗ mật thất giam giữ biết rõ nội dung cốt t r u y ệ n vương việt tự nhiên biết ở nơi nào về sau liền xâm nhập đường gia bảo một đường đến rồi căn mật thất kia quả thật cho hắn tìm được bị cầm tù ngũ độc thú chỉ sợ là sau khi đường không chết không có ai biết nó ở nơi nào về sau nội dung cốt t r u y ệ n phát triển lúc đường tuyết kiến cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi đó mà thôi để vương việt có chút buồn b ự c chính là ngũ độc thú tìm được đối với hắn thế nhưng là không thế nào để ý tới ngược lại đối với đường tuyết kiến cái tiểu nha đầu này có cảm giác thân thiết xem như một cái thất sách địa phương đi cũng không còn suy nghĩ nhiều ngũ độc thú đối với hắn không có tác dụng gì hắn bản thân mình có thể nói là vạn độc bất sâm thể nội có phương huyết kỳ lân huyết còn có thương long tri lực chính là vì giải quyết du châu thành độc nhân lúc đầu vương việt không quá muốn để ý tới loại chuyện này trước đó hắn xuất thủ xử lý không ít độc nhân nhưng hắn không giúp đỡ du châu thành độc nhân sợ rằng sẽ giống hắn tại thế giới hiện thực thấy qua những dọn bị đó phiến một dạng không ngừng truyền nhiễm đến địa phương khác vậy liền thực sự là một lần xưa nay chưa từng có thai nạn bây giờ là tống triều người hán chính quyền xui xẹo là hán đồng tông đồng tộc rộng rãi người hán cái này liền không xuất thủ không được ngũ độc thú ô ô hai tiếng bay đến vương việt trước mặt xuể cánh còn làm ra mặt quỷ dáng vẻ tựa hồ không tình người lắm nhắm c h ú n g đường tuyết kiến tiểu nha đầu này khanh khách cười không ngừng tiểu bất điểm ngươi là đang chọc g i ậ n ta sao ngoan ngoan nghe lời đem ngũ độc châu dựng dục ra đến không phải nhưng không có quả ngon để ăn vừa nói vương việt nhìn một chút đường tuyết kiến nói tiểu nha đầu tiểu gia hỏa này nghe lời ngươi để nó ngoan ngoan hỗ trợ ngươi nghĩ nhìn lấy du châu thành bách tính toàn bộ là cái này hình dáng như quỷ ta nghĩ ngươi ra ra cũng không muốn nhìn thấy đường tuyết kiến nghe được ra ra chính là hốc mắt đỏ lên mặc dù đi qua vương việt một phen giáo dục không có trước kia điêu ngoa tùy hứng có chút h i ể u chuyện nhưng trung quy là cái tiểu nữ hải ngũ đ ộ c thú ở trước mặt nàng bay a bay nhìn thấy đường tuyết kiến khóc tựa hồ cũng nhận cảm nhiễm vương việt có chút nhức đầu tiểu nha đầu này thật đúng là mẹ nó khó hầu h ạ không chờ hắn đang nói cái gì đột nhiên du châu nội thành một cái hướng khác b ộ c phát ra nổ vang dung trời hắc khí trung tiên vương việt đều là n h ữ n mày lại cái hướng kia tựa như là một đám t h u ộ c sơn đệ từ vị trí vừa rồi đến nơi đây lúc ấy hẳn là gặp được một loại nào đó tà ác chi vật lại không phải bình thường tà ác chi vật nội dung cốt truyện phát triển cảm giác lại có chút thoát ly nguyên nội dung cốt truyện từ vương việt đi vào du châu thành về sau càng phát ra cảm giác được như thế không khỏi để hắn nhớ tới đã từng có mấy lần cảm giác bị người dòng nó hắn tưởng rằng n à o giác bây giờ xem ra không phải phía sau chỉ sợ thật là có một chút không thể nào đoàn trước c ấ m mưu các ngươi trước ở lại đây cảnh thiên chiếu cố tốt đường tuyết k ế n ta đi một chút sẽ trở lại vừa mới dứt lời vương việt thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Chưa xong còn tiếp. Trưng 12, ủ hồn quỷ vật ma giới sinh vật. Hắc khí trùng tiên, từ du châu thành tây phương hướng tràn ngập ra, khí tức tà ác có chút phát ảnh chỗ Chưa hồn sinh Hắc khí châu phương hướng khí cho lệnh. liền biến xong còn ngập người lương phát lệnh. Vương làm giới Việt ác có ma ra, ú quỷ du đột nhiên xuất hiện ở phụ cận lúc này nhìn thấy mười mấy thuộc sơn đệ tử vây quanh một chỗ phế tích hắc khí chính là từ nơi đó nhô ra trong đó vương việt còn cảm giác được không thuộc về nhân giới khí tức cái này rất khiến người ngoài ý những thuộc sơn đó đệ tử từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt lộ vẻ ngưng trọng sư h u n h đây là quỷ giới khí tức du châu nội thành tại sao có thể có quỷ giới khí tức một cái thuộc sơn đệ tử hỏi trả lời hắn chính là lúc trước cứu tiểu cảnh thiên thường kỳ việc này vượt qua dự liệu của chúng ta nhất định phải cứ việc phái người hồi thuộc sơn thông chi trường giáo đám người thường trí ngươi lập tức chạy trở về thông báo ta và cái khác sư đệ ở đây quan sát nhìn xem nhìn dáng vẻ của hắn là lần này thuộc sơn đệ tử dẫn đầu một người dáng dấp nhã nhặn thanh niên cũng chính là thường kỷ trong miệng thường trí tựa hồ không đồng ý lắc đầu liên tục thường kỷ sư h u n h không thể các ngươi lợi ở chỗ này nguy hiểm quá lớn thường kỳ lập tức cắt ngang hắn bớt nói nhảm hành động lần này từ ta chỉ huy chuyện nơi đây vượt qua năng lực của chúng ta ngươi ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn so sánh từ ngươi trở về thông chi cũng có thể mau mau để trường giáo đám người biết tình huống làm ra thích hợp cách đối phó chúng ta không ở nơi này nhìn lấy chỉ sợ du châu thành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát đừng chần chờ tranh thủ thời gian hành động thường c h í không có cách nào nhìn một chút cái khác thuộc sơn đệ tử cũng đều là thúc giục hắn tranh thủ thời gian hồi thuộc sơn than nhẹ một tiếng chính là bấm n i ệ m pháp quyết mà lên trường kiếm đón gió gấp t r ư n g thân hình nhảy lên đứng vững hướng phía thường kỷ đám người trịnh trọng chắp tay các ngươi bảo trọng ngược lại liền đi dưới chân phi kiếm hóa thành một đạo hồng quang một chút lướt qua chân trời hướng phía thục sơn phương hướng mà đến mà đang khi hắn rời đi không lâu khói đen m ở mịt bên trong đột nhiên tuân ra một chút quỷ vật d ư ơ nganh múa v ố t nào về phía những thục sơn đó đệ tử có chút thục sơn đệ tử chưa kịp phòng bị tới lập tức bị nào h đả thương những quỷ này vật không có chân chính thực thể nửa hư nửa linh hồn của thực trạng thái quỷ giới u hồn quỷ vật mọi người cẩn thận dung ngự kiếm thuật cùng thiên sư p h ù pháp đối phó thường kỳ ra lệnh bản thân bấm n i ệ m pháp quyết nghiệm chú phi kiếm từ trong tay hóa thành một vòng hồng quang tấm lụa đem nào tới quỷ vật chém giết tay trái phù quang ngưng tụ một đạo thiên sư đạo phù đánh ra rơi vào một đầu ưu hồn trên người lập tức vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ưu hồn phi hôi yên diệt cái khác thuộc sơn đệ tử n h a u n h a u động tác như thế đều là tụ tập đến một cái tương đối phạm vi r ư ợ l ư n g vào nhau hướng về phía những u hồn đó quỷ vật xuất thủ phi kiếm hồng quang không ngừng xuyên thẳng qua thiên sư đạo phù lấp lóe nhất thời đạo cũng có thể chống đỡ. b ấ t quá càng ngày càng nhiều h u hồn quỷ vật thoát ra còn xuất hiện một chút pháp lực cường đại quỷ vật vương việt trông thấy bọn hắn dần dần rơi vào bị động cùng thế yếu ánh mắt đông nhiên rời đến một vị trí hiện lên một đạo hàn mang nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì chưa bao giờ thấy qua du châu thành sẽ có quỷ giới khí tức xuất hiện hiện tại còn xuất hiện cường đại ma khí vương việt bước chân đ ặ t mạnh thân ảnh v ọ t hướng về phía trước những thuộc sơn đó đệ tử có chút không chịu nổi vì phòng ngừa tình huống nơi này tác động đến ra ngoài hắn vẫn là muốn xuất thủ giúp đỡ chút trong hắc khí truyền ra một đạo gào thét thanh âm trong nháy mắt trấn nhiếp những thuộc sơn đó đệ t để bọn hắn sắc mặt đại biến lập tức một đạo đại thủ từ đó quét ra mục tiêu chính là cách một vị gần nhất thuộc sơn đệ tử cơ hồ không có cách nào né tránh thường k ỳ đám người muốn xuất thủ hỗ trợ nhưng cũng bất lực vị này thuộc sơn đệ tử phi kiếm rơi vào đạo này đại thủ bên trên lập tức bị đẩy lùi ra ngoài căn bản không có tác dụng trên mặt sớm đã là hoảng sợ kịch biến đột nhiên một đạo kiếm khí màu bạch kim hoành không xuyên qua một chút chạm tại cái tia đạo đại thủ bên trên trong nháy mắt đem băng lui thuận lợi cứu cái này thuộc sơn đệ tử cái này hết ý một màn để thường kỷ mấy người thuộc sơn đệ tử kinh ngạc nao nhau quay đầu nhìn lại vương việt thân ảnh chầm chậm rơi vào trước mặt bọn hắn là n g ư ơ i t h ư ơ n g kỷ từng tại thục sơn gặp qua vương việt mặc dù bây giờ vương việt có chút diện mạo rất nhỏ cải biến nhưng hắn vẫn là nhận ra được các người đối phó những quỷ vật đó là được vật này giao cho ta vương việt nhẹ dọn g mở miệng nhìn chằm chằm trong hắc khí cái kia đạo đại thủ toàn thân phiếm hắc cường tráng vô cùng mọc ra một chút dữ tợn gai ngược tràn đầy lực lượng bạo tạc tính chất lúc này bên trong thân ảnh tựa hồ tại cố gắng phá vỡ đi ra một cái tay khác cũng là dỗi ra tràn ngập hắc khí bên ngoài còn có đầu cùng nửa người trên vương việt lông mày nhữ lại người này hình tượng lần này mới xem như bạo lộ ra trên đầu có hai cái đục đen góc nhọn từng đạo từng đạo quy liệt hoa văn trải rộng nửa người trên cơ bắp bạo tạc một đôi lanh k h ố c vô tình hai con ngươi hung hăng rơi xuống vương việt trên người vừa rồi chính là người này trở ngại hắn bóp chết một đầu con kiến ma giới sinh vật hôm nay còn thật là khiến người ta ngoài ý mớn vương việt tấm tắc lấy làm kỳ lạ hai tay chậm rãi mở ra hắn cũng không nghĩ ra ma giới sinh vật biết xuất hiện ở đây có thể có loại này thể phách cùng khí t ứ c cũng chỉ có ma giới loại kia cùng thần giới sánh ngang địa phương sinh vật ma giới sinh vật thế mà cưỡng ép phá vỡ một giới xuất hiện ở này lúc trước ma tôn trọng lâu cũng không có từng làm như thế c ò n sinh vật này rõ ràng không đủ để cường đại hơn trọng lâu giờ phút này pha giới mà bỏ ra hiện tại du châu nội thành ý nghĩa rất là ý vị sâu xa trên người của ngươi có một kia không thuộc về tam giới khí tức xem ra vị kia nói là sự thật không nghĩ tới vị này ma giới sinh vật nói câu nói đầu tiên liền để vương việt chấn động trong lòng h á n khí tức trên thân còn có vị kia đến tột u cùng là nhân vật nào ánh mắt nhẹ nhàng nhữ lại vương việt mở miệng ngươi nói vị kia đến tột cùng là người nào ma tôn trọng lâu vương việt không gấp đậu thủ bây giờ đối phương nếu để lộ ra một chút như vậy tin tức hắn đương nhiên không thể tùy tiện buông tha hỏi rõ ràng lại nói về phần những cái kia xung quanh lũ hồn quỷ vật bởi vì hắn trên người lộ ra ngoài khí tức đều là không dám tới gần hắn những thuộc sơn đó đệ tử tại ngăn trở nhất thời bán hội không biết chuyện gì phát sinh h thân phận của hắn cũng không thể tiết lộ nhân giới khí tức rất tốt nhân loại từng để cho người hoài niệm mỹ vị đầu này ma giới sinh vật không có trả lời vương việt ngược lại nhìn chằm chẳm không xa thuộc sơn đệ tử đỏ thám hai con ngươi lóe ra lẹ lưỡi liếm môi một cái một bộ trông thấy mỹ vị con mồi bộ dáng vương việt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang không nói sao rất tốt tâm tình của bị tính kế rất lâu đều không có cảm giác được nhịn không được muốn động thủ sao ma giới sinh vật nhìn một chút vương việt trên người ma k h í phun trào toàn bộ thân thể bước đi ra trọn vẹn cao hơn vương việt gần gấp đôi ánh mắt bên trong còn tràn ngập chiến ý điên cuồng đến từ tam giới bên ngoài người ta cũng rất muốn thử xem thực lực của ngươi cũng là vị kia nói lên đề nghị hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trong tay vương việt hồng quang lóe lên ế thật c u kiếm cầm t h chặt cười lạnh một tiếng ta cũng muốn nhìn xem ma giới ngoại trừ ma tôn trọng lâu còn có gì ghê g à ấm cao thủ vậy liền để ngươi thử xem ma giới sinh vật rõ ràng phẫn nộ rồi vương việt ngôn ngữ kích thích đến hắn nói rõ là khinh thị hắn liền cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái một tay dương lên ma khí lượn lờ ở trên nằm đấm hung hăng hướng phía vương việt nện xuống lực lượng mạnh mẽ không khí cũng vì đó nổ bể ra tới chưa xong c ò n tiếp chương mười ba ma diễm ngập trời kinh khủng thân nhiệm ma khí cuộn cuộn liền không khí đều bị đánh ra tiếng nổ tung vang trực kích vương việt trước ngực đại thủ vô qua nhưng không có đánh trúng bất kỳ vật gì vương việt thân ảnh biến mất cao mấy trượng trên không vương việt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này ma giới tới to con huy kiếm giơ tay chém một cái thoáng chốc kiếm khí xâm nhiên như khí sóng vậy tầng tầng thay nhau nổi lên lập tức chiếu nghiêng xuống từng đạo từng đạo kim mang kiếm khí gà o ghét nhao nhao đâm về phía dưới cái kêu ma giới to con nhìn thấy tràn g diện như vậy hai mắt đỏ ngầu rũng động q u a n g mang kỳ lạ quanh thân ma khí ngập trời theo hai tay múa phảng phất như ngọn lửa thiêu đốt bốc lên cấp tốc nên kích mà lên hãn thân là ma giới một đại ma tướng cụ diễm danh hào tại ma giới cũng là đại danh đình đ ỉ n h tuy nói tại nhân giới bị quản chế không phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng nhân giới bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh chấp trước mắt người này tuy nói là tam giới bên ngoài chính là nhân vật hắn cũng không có chút nào e ngại c h i sắc ma giới cường giả đều là hiếu chiến hắn cũng không ngoại lệ cả hai một kích may m à không phải rơi vào du châu trong thành mà là tại giữa không trùng chạm vào nhau nếu không thực lực như thế bộc phát khả năng để du châu thành đều vì đó hủy diệt dù là như thế ma khí cùng linh khí va chạm kịch liệt cũng ảnh hưởng đến phía dưới một chút kiến trúc tác động đến chỗ đều là sụp đổ sụp đổ lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi một kích qua đi cũng không phải là kết thúc tiếp xuống chỉ là cồn u g bạo hơn mãnh liệt giao phong vương việt cố ý đem cụ diễm dẫn dắt rời đi rời xa du châu thành vị trí hướng phía hoang sơn giã linh chi điệu lao đi những địa phương này không có tung tích con người cũng triển khai thích hợp hắn hơn tay chân sau lưng cụ diễm đổi sát không ngừng quanh thân ma khí bốc lên như lửa không ngừng hướng phía phía trước vương việt xuất thủ đều là bị vương việt từng cái tránh ra nhìn đến không sai biệt lắm vương việt tự giác đã đi rất xa du châu thành cái bóng một điểm cũng không nhìn thấy mới mới dừng lại xoay người vừa vặn đối diện đánh tới một đạo ma khí tấm lụa vương việt một tay huy động một đạo gai mắt kiếm mang từ đó hiện lên đem ma khí một phân thành hai cuối cùng ầm vang t h n g ra cụ diễm thân hình cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn đập vào mi mắt đầu tiên là làm ộ t t r ư ơ n g khuôn mặt của lạnh lùng đem ta cố ý dẫn tới nơi này hiện tại như ngươi mong muốn trốn trốn tránh tránh trò xiếc cũng không cần chơi h ả o h ả o cùng ta đánh nhau một trận đi vừa dứt lời theo tới lại là hung mạnh vô cùng thế công cụ diễm khí thế trên người càng vượt qua cao trong mắt lộ ra cũng là vô tận chiến ý cái này hình một m vị á lại để hắn không khỏi nhớ tới tần thời thế giới đụng phải cái kêu đạo tiếp dẫn chi lực trên chín tầng trời lực lượng kinh khủng tựa như thực lực của hắn càng phát ra tăng lên càng la tiếp xúc đến một chút khó để phân biệt sự vật trong lòng cảnh giác tỏa ra đem tâm thần của vương việt triệt để kéo về đến đại chiến bên trong là cù diễm tế ra sát chiêu ma diễm phần thiên cù diễm trên người ma khí tức thì dấy lên như ngọn lửa nhảy lên cả người phản phất một đoàn thiêu đốt hát hỏa ma diễm lập tức phân hóa vô số đạo phô thiên cái địa xuất hiện phóng tới vương việt ở tại như vậy s ắ t chiêu liên đối vào ngoài trăm trượng cỏ cây tác động đến đều là hóa thành cho bụi biến mất hắn quanh thân phạm vi trăm trượng biến thành một mảnh hoang v u đất chết lực phá hoại có chút đáng sợ vương việt mặt lộ vẻ chấm sắc cũng không giấu r ố t lại để cho cù diễm tiếp tục như vậy chung quanh một mảnh sơn lâm chỉ sợ đều biến thành đất cằn sỏi đá như giang tựa như biển chân khí bộc phát huyết chu trên thân kiếm hồng mang bùng lên cấp tốc t kim lên khí đẩy trời c cùng ngập trời ma khí phân hóa hai cỗ một trắng một đen hai loại lực lượng kinh người giữa không trúng tương hỗ ràng co dẫn g động không dàn xung quanh liên tục run run dày không khí phát ra trói hai minh dít đảo cồn phóng quyển bùi m a bay hai người giao phong rằng co thời khắc du châu bên trong thành tình huống lần thứ hai có biến hóa thường kỷ mấy người thuộc sơn đệ tử tại cụ diễm đi ra địa phương đau khổ cùng những mú hồn đó quỷ vật dây dưa chính là vì ngăn chặn bọn chúng không lan đến đến du châu thành địa phương khác độc nhân vấn đề còn không có giải quyết triệt đ ể lại để cho những vật này đi ra ngoài du châu thành liền thật muốn biến thành một tòa thành chết bằng bọn hắn căn bản đối phó không đến chỉ có thể chờ đợi môn phái sớm đi phái ra nhân t h ủ đến giúp đỡ nội thành một chỗ phủ đệ cảnh thiên cùng đường tuyết kiến chính là ẩn thân ở chỗ này giờ phút này nơi cửa nhưng lại có độc nhân tìm tới n g ư ờ i thấy bọn hắn tức giận người vị loảng xoảng gõ đại môn mặc dù khóa lại nhưng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu bên trong du châu thành bách tính sớm đã kinh hoàng bất an cảnh thiên cùng đường tuyết kiến trong lòng cũng là sợ hãi nhưng mà quay trúng quanh tại tuyết gặp bên người ngũ độc thú giờ phút này xuôi cánh nhìn lấy nơi cửa phát ra kỳ quái tiếng tê ờ nó đang nói cái gì cảnh thiên hỏi nó đang nói nó có thể đối phó những quái vật kia đường tuyết kiến mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc nói cảnh thiên cũng bởi vậy có chút phấn khởi kích động nói thực sự để nó thử xem thôi trước đó cái kia tiền bối không phải nói nó là một loại tiên thu sao có thể giải thế gian hết thẻ độc không giống như là giả hai cái thiếu niên thiếu nữ nhìn lấy ngũ độc thú dần dần bay lên hướng phía nơi cửa bay đi t r ậ t cao t r ậ t thấp độc tác đều có chút lo lắng vậy mà lúc này đại môn lầm vang sụp ra quả nhiên có mười cái độc nhân tụ tập ở nơi đó đại môn vừa mở chính là hướng phía bên trong chạy đến những phổ thông bách tính đó gặp sợ hai chạy trốn từng cái sợ hai muốn chết cảnh thiên cùng đường tuyết kiến cũng giống vậy hai cái cực nhanh hướng về sau mặt trốn tránh con mắt còn nhìn chằm chằm n ũ độc thú bay đến những độc chất này người bên trên bắt đầu làm một chút cử động có thể trông thấy những độc nhân đó nhìn thấy mũ độc thú về sau muốn bắt lấy nó vất quá lại bị tránh qua tránh né hấp dẫn đông đảo độc nhân chú ý của còn có những phổ thông bách tính đó chú ý của chậm rãi mũ độc thú trên người phát ra một chút kỳ quái lục sắc quan mang cánh cổng phiến những lục quang đó thổi tới những độc nhân đó ở giữa lập tức để bọn hắn từng cái toàn thân r u n r ơ y tựa như chứng động kinh phát tác trên người những hắc khí kia khí độc đều ở mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất vào những độc nhân đó động tắc cũng chầm chậm dừng lại cuối cùng những độc nhân đó đều biến trở về người bình thường trên người những khí độc đó hắc khí đều tiêu tán từng cái té xịu xuống đất ngũ độc thú cũng bởi vậy tiêu hao quá nhiều bay trở về đến đường tuyết kiến lúc trong tay đã trở nên mặt thù mạnh cho thực sự đem các loại người biến hồi nguyên dạng thật thần kỳ cảnh thiên kinh ngạc nói đường tuyết kiến cũng là vớt ve một chút ngũ độc thú trong lòng cũng giống như thế nghĩ đến đột nhiên rất nhiều đạo thân ảnh lần lượt lướt qua chân trời cảnh thiên cùng đường tuyết kiến đều nhìn thấy phương hướng chính là du châu thành tây phương hướng vương việt lúc rời đi phương hướng sắp đi những người kia xuyên qua lờ mờ có thể thấy được cùng thục sơn đệ tử không sai bịt lắm xác thực như thế thục sơn đến rút đến rồi tại thành tây vị trí dừng lại vừa hay nhìn thấy thường k ỳ đám người chống đỡ không nổi từng cái vội vàng xuất thủ tương trợ rất nhiều phi kiếm kiếm mang xuyên tới xuyên lui còn có pháp lực phun trào thường k ỳ đám người áp lực vì đó nhẹ một chút thấy được đồng môn đổi tới rốt cục t h ở dài một hơi trong đó còn có thục sơn mấy vị trưởng lão tu vi cao thâm đối phó những thứ này nắm chắc trong nháy mắt tăng lớn rất nhiều bất quá đang khi bọn họ lôi đình xuất thủ thanh lý những ứ hồn đó quỷ vẫn lúc khói đen mở mịt trong phế tích một luồng khí tức kinh khủng tràn ra một đám thục sơn đệ tử cùng mấy vị trưởng lão đều là phát giác được trên người xếp chặt lông tơ đứng đấy toàn thân trên giới tràn ngập băng lãnh đều là cùng nhau nhìn về phía phế tích thật là cường đại thần niệm cùng khí tức liên tỏa yêu tháp thiên yêu hoàng đều kém xa tích tắc chưa xong còn tiếp thục ự a sơn g t đã nhiều năm như vậy môn hạ đệ tử vẫn không có gì tiến bộ ánh mắt đảo qua thục sơn người lập tức đảo mắt bốn phía tựa hồ tại tìm kiếm cái gì thục sơn đệ tử cùng trường lão nhìn thấy hắn bộ này coi trời bằng vùng kiêu căng tư thái trong lòng đều có nội ý bất quá bộ dáng của đối phương xem ra là ma giới bên trong người bọn hắn nhất thời không dám vọng động một vị thuộc sơn trưởng lao đứng ra thử nói một câu các hạ là ma giới người giờ phút này lại xuất hiện ở bên trong nhân giới chỉ sợ vi phạm với ngũ linh lục giới chế định quy tắc người kia quay đầu lãnh đ ạ m quét vị trưởng lao này một chút ta c h ọ n lâu làm việc xưa nay không quan tâm những thứ này cầu thí quy tắc ngũ linh lục giới ta muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào không tới phiên người bên ngoài khoa tay một chân vừa nói trên người khí tức vừa để xuống vị trưởng lão kia tựa h ồ nhận lấy trúng kích cả người bay ra ngoài ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi cái khác thuộc sơn đệ tử nghe được lời của hắn đều là s ư n g s ờ một chút một ít đệ tử không biết trọng lâu đại biểu cái gì bất quá thuộc sơn trưởng lão lại là thanh thanh sờ sờ nhìn về phía cái tia đạo cao ngạo thân ảnh ánh mắt lập tức trở nên khác biệt ma tôn trọng lâu ma giới c h i tôn bất lao bất tử ma thần c h ấ n thủ ma giới cùng thần giới chỗ sung yếu thần ma tri tỉnh có được lực lượng hủy thiên diệt địa toàn bộ ngũ linh lục giới bên trong cơ hội không có cái hội không gì đây ố i nổi. nhiên giáng thủ thể đột định Hắn có l m nhân hiện â giới, xuất hiện ở đ đến tột cùng muốn tột là m gì? Đây là thuộc sơn trưởng lão ý nghĩ thậm chí liên tưởng đến trước đây không lâu một cái người trẻ tuổi mà c a o trắng xuất hiện ở thuộc sơn cùng trưởng giáo cùng mấy đại trưởng lão nói sự tình chính là liên quan tới ma tôn trọng lâu cùng bọn hắn thuộc sơn tỏa yêu tháp hắn không phải là vì thuộc sơn tỏa yêu tháp bên trong chân yêu kiếm mà đến mấy vị thuộc sơn trưởng lão mặt bên trên bắt đầu đổ mồ hôi cực kỳ sắp mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chọc lâu không dám chút nào buông lỏng một điểm vừa rồi bị chấn thương vị trưởng lão kia cũng là bị cái khác thuộc sơn đệ tử đỡ lấy bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tự tiện ra tay với trọng lâu hậu quả như vậy quá nghiêm trọng không có biết rõ ràng chân tướng trước đó cũng không thể ngu hồ hồ chịu chết bởi vì bọn họ rằng co còn sót lại mấy con đu hồn quỷ vật chạy ra ngoài thuộc sơn người cũng làm sao chú ý tới ma tôn trọng lâu hiện thân chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì một vị thuộc sơn trưởng lão, mở miệng. Mấy vị trưởng lão còn lại rất xoắn suýt cuối cùng chỉ có một cái kết luận yên lặng theo dõi kỷ biến nhìn kỹ h ắ n nói lúc này ma tôn trọng lâu hình như có cảm giác trên người ma khí k h ẽ động thục sơn trưởng lão cho là hắn muốn động thủ liền muốn chuẩn bị liều chết xuất kích làm sao đối phương thân hình loại lên liền tại chỗ biến mất thục sơn mấy vị trưởng lão còn có những đệ tử kia đều là ngần người sau đó mới phản ứng được cứ thế mà đi trước đừng để ý tới hắn nếu hắn rời đi cũng không phải là xông chúng ta tới việc cấp bách vẫn là giải quyết du châu bên trong thành sự t ì n h lại về thục sơn bẩm báo tất cả để trưởng giáo đám người làm ra định đoạn mấy vị trưởng lão đại khái đều là nghĩ như vậy phân phó cái khác t h ụ sơn đệ tử tiếp tục tại trong thành hành động mà bọn hắn thì là phụ trách trước mắt cái này khói đen mở mị phế tích nơi này bị phá ra một chỗ tọa độ không gian an thông quỷ giới nhất định phải nghĩ biện pháp đem phong bế bên trên không phải nhân giới phiền phức không dám tưởng tượng một chỗ hoang sơn giã lĩnh giữa không trung hai bóng người đang kịch liệt giao phong kiếm khí cùng ma khí tàn phá bừa bãi tung hoành tiếng ầm ầm vang không rước tình hình chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt đến rồi muốn phân ra thắng bại thời cơ vương việt sắc mặt bình tĩnh cầm kiếm không ngừng xuất thủ một chiêu một thức đều là cùng cù diễm liều mạng không thể không nói cù diễm thực lực xác thực bất phản thân thể cũng rất là cường hãn tay không cùng vương việt huyết chu kiếm cứng đối cứng cũng không có tạo thành bao lớn thương thế bất quá cụ diễm thực lực tuy mạnh vương việt lại mạnh hơn hai người đánh nhau chết sống thời gian hơi dài một phần trong đó có vương việt đang quen thuộc ma tộc phương thức chiến đấu ý tứ ở bên trong bắt đầu không biết tình hôn g dưới ma khí rất dễ dàng tạo thành ăn mòn cùng ảnh hưởng sức chiến đấu lại nhận một chút hạn chế bây giờ quen thuộc cũng liền đến rồi phân ra thắng bại thời cơ không cần thiết kéo dài nữa huyết chu kiếm run lên bần bật vương việt ánh mắt v ư n g tụ bắt được một cái phù hợp thời cơ q u a n thân bạch kim quang mang một chút bộc phát cả người tính cả kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch kim sắt tấm lụa trực tiếp mở ra cù diễm đánh ra vô số ma diễm công kích khi thế thẳng tiến không lùi đem thế cục trong nháy mắt thay đổi xuất thủ cù diễm không khỏi biến s á c hắn cũng không còn nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế đối phương còn chưa phát huy toàn bộ thực lực có đôi khi phân g i a thắng bại chỉ cần trong nháy mắt một cơ hội ngay như bây giờ vương việt cùng cụ diễm nhân kiếm hợp nhất tấm lụa như ánh chớp hiện lên liền đã đến cù diễm trước người đã chạm đến ma khí hộ thể cái này khiến cù diễm sắc mặt mánh liệt hai mắt trợn lên giận g ữ nhìn muốn đem vương việt ngăn lại đem hết tất cả vừa l i ế n lực lượng toàn thân điều động ở trước người hộ thể ma khí hóa thành một mặt thuẫn đen nhánh tưởng còn có ma khí như xúc rác dọc theo đi muốn đem vương việt cùng huyết chu kiếm c h ó i b u ộ c chặt chỉ là vương việt nhân kiếm hợp nhất tấm lụa thật sự là không gì không phá nhất cử phá khai rồi cụ diễm hộ thể ma khí trực tiếp tại trước ngực của hắn mở một cái hố trước sau thông thấu có thể thấy rõ ràng vương việt thân ảnh lại xuất hiện sau lưng cụ diễm quay người nhất kiếm vung ra tốt đẹp như vậy thời cơ vương việt cũng không dự định lưu thủ cụ diễm sau lưng của lập tức mở một đạo sâu đủ thấy xương hẹp dài vết thương đỏ t h ấ một, trường, hở, một máu phiếm của hắc không n n g ừ đạo thanh n rơi u g p dưới t r em t đột ngột thứ truyền vào vương việt trong thai lập tức để vương việt thân hình trì trệ tâm thần siết chặt cấp tốc nhìn về phía một cái hướng khác nơi đó một đạo uy phong l ấ m l ấ m thân ảnh đứng ở giữa không trùng đang l ặ n g lặng nhìn lấy hắn vương việt con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại người này hình tượng rất gần cùng trong đầu hắn cái nào đó thân ảnh tương hợp cơ hồ giống như lúc mà tôn trọng lâu ngươi làm sao sẽ tới nơi này vương việt đột nhiên hỏi một chút nhân giới ta muốn tới thì tới trọng lâu trả lời như vậy nhìn một chút phía dưới trọng thương c ủ diễm lại là nói ra ngươi có thể như thế nhẹ nhõm t h ắ n g c ủ diễm thực lực không tệ không nếu như để cho ta thử xem thân thủ của ngươi trong n h y mắt trọng lâu liền xuất thủ hai cánh tay giữa cổ tay đao l o a lên đã đối diện c ắ t tới chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g mười lăm nghi hoặc kết thúc vương việt dơ kiếm chặn lại đao kiếm chạm vào nhau truyền tới mạnh mẽ lựa đạo để vương việt cũng không khỏi đẩy lui mấy bước mặt lộ vẻ ngưng trọng thực lực thật là mạnh không hổ là ma tôn trọng lâu không sai có thể tùy tiện tiếp được ta một chiêu trọng lâu từ tốn nói một câu động tác trên tay cũng không ngừng cổ tay đao lấp l ó e tung bay vương việt chỉ cảm thấy lên trước mắt hàn mang lạnh leo tràn ngập nguy hiểm hướng hắn không ngừng các tới tình huống này có chút không hiểu rõ trọng lâu làm sao lại hiện thân ở chỗ này tạm thời không nói vừa ra tới liền gây sự với vương việt không nói hai lời bắt đầu đậu thủ cùng ma giới c h i tôn phong cách không giống chẳng lẽ bởi vì cụ diễm là người ma giới ma tướng bị đả thương liền muốn xuất thủ lấy lại danh dự sao chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy vương việt xuất thủ ngăn cản cùng trọng lâu đánh giáp lá cả đao kiếm trong t h á n g chốc đã giao thủ không biết bao nhiêu c h i ề u để hắn có chút kỳ quái trọng lâu có vẻ như không có phát huy thực lực chân chính vừa đến đã đậu thủ cái này không giống như là người ma tôn trọng lâu phong cách vương việt đối xử lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng nói ra ha ha ngươi cho rằng ta trọng lâu phong cách là thế nào ngươi hiểu rất rõ trọng lâu nết miệng lên trong mắt lại là vẻ lạnh lùng tựa như hết t h ể đều không để vào mắt hai người cứ như vậy không minh bạch giao thủ hơn mười chiều cũng may hai người đều đưa lực lượng khống chế vô cùng tốt không có đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành rất lớn phá hư trên mặt đất trọng thương cụ diễm ngựa đầu nhìn lấy giữa không trung giao thủ hai người trong mắt mang theo vẻ phức tạp ma tôn ấy vương việt nghi ngờ trong lòng càng sâu trọng lâu cử động rõ ràng không thích hợp muốn thực cùng mình châm g i t không biết không sử dụng thực lực chân chính trước mắt đang làm cái gì đột nhiên một chiêu vương việt lưới kiếm đập tới cùng trọng lâu cổ tay đao ngạnh hám cùng một chỗ gặp trọng lâu phi thân trở ra vương việt trên mặt dị s á c phi tốc rơi xuống củ diễm bên cạnh trọng lâu ngắm trên đất củ diễm một chút cùng ta hồi ma giới phá giới người tới giới sự tình ta hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo c ủ diễm tâm đột nhiên run lên ánh mắt co r ụ t lại rõ ràng là có chút e ngại trọng lâu giữa không trung vương việt cầm kiếm nhìn phía dưới trọng lâu cùng c ủ diễm hai người trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm mà lúc này trọng lâu ánh mắt cùng vương việt đụn vào nhau bắn ra không giống tầm thường hỏa hoa thực lực của ngươi rất không ngoại trừ năm đó phi bồng bên ngoài tại không có gặp được để cho ta nhìn thẳng đối thủ lần này có việc đến đây không liền cùng ngươi quá nhiều giao thủ lưu lại tên của ngươi có cơ hội lại đến tìm ngươi nghe thấy lời nói của trọng lâu vương việt nhữ mày lại lập tức gian ra vương việt trọng lâu trong mắt quang mang kỳ lạ l ó e lên nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức một tay khoác lên củ diệm trên người vương việt còn chưa kịp phản ứng hai người liền trong nháy mắt biến mất thậm chí biến mất trước trong mắt của hắn l ó e ra vẻ không hiểu không gian bí thuật vương việt đôi mắt l o a lên suýt nữa quên mất ma tôn trọng lâu chẳng những chiến lược cực mạnh còn cực kỳ tinh thông không gian bí thuật có thể tùy ý qua lại ngũ linh lục giới bất kỳ địa phương nào ngay cả cấm kỵ thần ma c h i tỉnh cũng không ảnh hưởng được hắn bất quá suy nghĩ một chút cái kêu trọng lâu xuyên thẳng qua đến trong nhân dân giới liền vì đem c ụ diễm mang về giống như có chút không quá tin tưởng hắn trước khi đi ánh mắt của nhìn mình lại có thâm ý gì suy nghĩ vừa mở liền giống như thủy t r i ề u dâng trào phát tán không biết nghĩ đến cái gì địa phương đi được rồi tạm thời nghĩ mãi mà không rõ sẽ không nghĩ cái này sau lưng khẳng định có người dợ cho quỷ chỉ cần bản thân cẩn thận một chút kiểu gì cũng sẽ đem bắt tới vương việt cũng là thoải mái nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu quay người liền rời đi nơi này hướng phía du châu thành phương hướng đi t h ầ n giới bên trong một chỗ khí thế bất phàm cung điện một vị lao giả tóc trắng nhìn chăm chú trước mắt một mặt cổ phát gương đồng bên người còn có một dáng người khôi nô khôi giáp nam tử trên gương đồng lóe ra một ít đoạn ngắn lại là vương việt cùng cụ diễm trọng lâu lúc giao thủ đoạn ngắn trong cung điện chỉ có hai người mắt nhìn không chớp gương đồng không có lên tiếng thật lâu trên gương đồng hình ảnh biến mất khôi phục thành một mặt bình thường tấm gương ra có chút hoài nghi, khôi ế o ạ c của có thể thực h thể hiện hay h ngươi k n g k h ô giáp kia nam tử mở m i ệ nghe nói. vậy nhìn quỷ dị lao giả tóc trắng một chút nói lao ra hỏa chúc ngươi may mắn hán rước lấy lao giả tóc trắng hử lạnh một tiếng nhưng cũng xem thường cử động của hai người cũng không biết đang lưu đồ vào cái gì mà rời bên trong một nơi bí ẩn trọng lâu đột nhiên xuất hiện đem cù diễm tùy ý ném qua một bên cũng không để ý thương thế trên người hắn nói vì cái gì đột nhiên đi nhân giới đồng thời còn có quỷ giới đông đảo hữu hồn quỷ vật đi theo cù diễm trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái nói ra ta chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện nhân giới ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trọng lâu ánh mắt sắp bén trong nháy mắt rơi ở trên người hắn khi thế áp bách mạnh mẽ mà đến loại kêu bẩm sinh ma tỏa huyết mạch tác chế để hắn có chút loại như có gai ở sau lưng cảm giác không nói trọng lâu lạnh như băng đạo không rõ ma tôn đang nói cái gì cù diễm vẫn như cũ quật cường trả lời rất tốt trọng lâu ánh mắt m á n h liệt hiện lên yêu dị hưởng mang khỏe miệng cười lạnh sau đó lớn như vậy ma tôn trong cung điện chuyến ra trận trận kêu thảm kêu trên phía ngoài ma tộc tiểu binh nghe thấy được đều là rụt rụt cổ của mình du châu thành tây vương việt về tới đây chung quanh không có những ngũ hồn đó quỷ vật cùng độc nhân chỉ có t h ụ c s ơ n người mà trước đó cái k i a khói đen mở mịt phế tích vị trí vốn là có một khe hở không gian giờ phút này nhưng không có không biết là bị t h ụ c sơn người sách về đi vẫn là chính nó chống đỡ không nổi mà biến mất tông nói đến lần này du châu thành biến cố xem như đẻ xuống thục sơn người phát hiện hắn trong đó mấy vị trưởng lão lập tức tâm thần r u lên hướng phía vương việt phương hướng lướt đến những thục sơn đó đệ tử đi theo các hạ vừa rồi xử x u ấ t việt thủ trợ giúp ta mấy người vượt qua nguy hiểm ở đây cám ơn qua cầm đầu trung niên nam tử khuôn mặt cương liệt hướng phía vương việt c h ỉ n h trọng c h ắ p tay h i ệ n nhiên trước đó vương việt xuất thủ đem thường k ỳ đám người cứu cũng là biểu đạt thiện ý một cái ý tứ vương việt không thèm để ý chút nào khoát khoát tay không cần khắc khí dù sao các ngươi vị du châu thành máy tính gặp được nguy hiểm ta giúp đỡ một đám cũng bất quá tiện tay mà thôi t i ệ những tay t mà ô i n h thứ này thuộc sơn đệ tử cùng trường lão đều là khoe miệng giật một cái lập tức hít thở dài không có cách người khác nói là sự thật nếu không phải vương việt kịp thời xuất thủ cứu bọn hắn không nói toàn bộ người trong đó chí ít một nửa cũng phải chết ở cái kia cụ diễm trong tay hắn đảo muốn nhân cơ hội xử lý cái kia cụ diễm đáng tiếc lại bị trọng lâu mang đi chỗi này một chỗi khiến cho vương việt cũng nhìn không thấu lúc này đột nhiên có mấy tên thuộc sơn đệ tử hướng nơi này bay tới dẫn kinh động sự chú ý của mọi người chỉ nghe hắn la lớn trong thành những biến dị đó thành độc nhân b á c h tính được cứu rồi nhất kinh nhất xạ t h ụ c sơn đệ tử cùng trưởng lão nghe xong giật mình vương việt lại là cười cười chắc hẳn là ngũ độc thú bắt đầu phát huy tác dụng chưa xong con tiếp chương mười sáu phi vân đạo tạc lục la sơn tên kia t h ụ c sơn đệ tử nói cũng chính là ngũ độc thú trợ giúp du châu dân chúng trong thành chuyện giải độc vương việt cùng một đám t h ụ c sơn người đổi tới nơi đó ngũ độc thú lại là trợ giúp một nhóm b á c h tính giải độc bất quá nó tự thân cũng bởi vì tiêu hao quá lớn lâm vào ngủ say đường tuyết kiến tiếp được ngủ say ngũ độc thú mang trên mặt tân cẩn các ngươi hai cái tuổi không lớn lắm làm việc ngược lại là vẫn được ca vương việt thân ảnh rơi xuống trước người bọn họ một mặt cười trốn chiếm nhìn lấy hai người đường tuyết kiến không chút để ý đến hắn cảnh thiên ngược lại là rất nhiệt tình dù sao vương việt từng dạy qua hắn không ít bản sự xem như hắn nửa cái sư phó nội thành chung quanh vẫn có không ít độc nhân bồi hồi những thứ này thục sơn người cũng chú ý tới ngũ độc thú trước mắt giải hết độc nhân nhiều nhất một nửa còn có một nửa tán lạc tại chung quanh bồi hồi những độc nhân đó có đệ tử mở miệm hỏi tham Còn độc các chỗ chờ độc nhân, các người đem bọn hắn dẫn tới một chỗ khốn bắt đầu, chờ ngũ lại tới đem đầu, một thú bắt sau khi tỉnh chậm lại rãi giải, giải đó ộ một c cho cũng trước được. Vương Việt nơi án, biện nhất. bọn này đáng khẳng định không gia mắt Tùy pháp hợp hỏa khắp ra đáp đ là lý ý dù Sau đó, một chút thuộc sơn đệ tử xuất mã đem các loại độc nhân dẫn tới mấy chỗ địa phương đều là loại kia địa hình rộng rãi tương đối kiên cố trước giam lại sẽ chậm chậm giải độc về phần những bắt đầu trước nhất đó chết thảm ngoài ý muốn bị giết cũng chỉ có thể thay bọn hắn bi hay trách bọn họ số mệnh không tốt theo thời gian đưa đầy ngũ độc thú tỉnh lại lại bị cầm lấy đi giải độc Tới tới toàn lui lui cuối giải. lần, là u mấy đem y cùng những nhân độc độc c đó h bộ ệ vương việt tuy h h c Sơn n ý cười cười nói ra mấy vị thuộc sơn trưởng lao đôi mắt lóe lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhất định nhất định cáo tử nói xong tại mấy cái thuộc sơn trưởng lao dưới sự hướng dẫn một đám thục sơn đệ tử theo sát phía sau rời đi du châu thành nhìn chơi một chút bên cạnh thân ảnh đi xa vương việt thu hồi ánh mắt độc nhân sự kiện đã xong ngược lại là hy vọng du châu thành không cần phát sinh cái gì yêu tiêu h thân du châu thành vấn đề rất nhanh cũng làm cho đương triều đã biết trong thành người đã chết không ít kiến trúc phá hư cũng so sánh nghiêm trọng muốn một lần nữa xây dựng còn cần không rẻ phí tổn cùng thời gian không ngắn đánh vậy sau này vĩnh an đường lại là đội chủ nhân vương việt mang theo cảnh thiên đường tuyết kiến biến mất thời gian trôi qua vội vàng xuân đi đông đến bốn mùa l u n chuyển Bất bất chi bất giác đi đã là đi qua nhưng ă m ờ Những trong năm này thiên hạ toát ra đồ bỏ phi vân đạo tặc tên thật kỳ quái thanh danh lại càng ngày càng hiển phi vân đạo tặc không là một người mà là hai người một nam một nữ thân thủ cực kỳ bất phảm cấp phú tế bẩn chạm yêu trừ ma nhận không ít dân chúng tôn kính kính yêu phố xa sâm v ấ t quán trà tựu i quán bên trong thậm chí còn có thể nghe được không ít người nói lên bọn hắn ngang ngược can rỡ không ai bị nổi phích lịch đường các ngươi biết chưa trước đó không lâu cũng là bị phi vân đạo tặc tiêu diệt nghe nói cái kia phích lịch đường đường chủ lại như liệt còn là một yêu quái sau khi biến thân lực lớn vô cùng cơ hồ đ a o thương bất nhập cuối cùng cũng đưa tại phi vân đạo tặc trong tay thực sự là đại khoái nhân tâm ha ha không phải sao còn có tuyển châu xuất hiện yêu vật nghe nói sát thương rất nhiều b ấ t tính liền thiền sư giáo truyền nhân xuất thủ đều chưa bắt lại bọn h ắ n cuối cùng phi vân đạo tặc xuất hiện nay yêu vật thuần thục chính là biến thành vong hồn r ư ớ i kiếm một chấu ngóc ngách hai cái đầu đội nón lá người nghe người lớn tiếng xung quanh nghị luận khoe miệng nổi lên mỉm cười một người trong đó nâng đỡ mũ rộng n h trong lúc lơ đãng lộ ra một trường tuấn tú khuôn mặt của phi phàm nhỏ giọng nói chuyện với người đối diện Tuyết ế k i n n g ư ơ i xem bọn hắn nghị luận nghị không ra có một ngày ta cảnh t i ê n cũng làm danh dương thiên hạ nhân vật nhưng mà ngồi hắn người đối diện thì là l ệ n h rên một tiếng ngựa khí mang theo hờn dỗi cùng nạo g khí là một nữ tử chỉ một điểm này sự tình nho nhỏ liền đem ngươi có thể chịu đựng c h ắ c không được tiền bối thường xuyên giáo dục ngươi nam tử bất dĩ vi nhiên cười cười tựa hồ đối với nữ tử đối với hắn châm t r ọ c khiêu khích tập mãi thành thói quen ngươi nói tiền bối rời đi hai năm rồi rốt cuộc là đi nơi nào ta làm sao biết lão nhân gia ông ta lại không nói cho ta biết bất quá hẳn là đi làm chuyện trọng yếu gì không cần lo lắng hắn à lấy thực lực của hắn thiên hạ cũng có thể đi chính là thuộc sơn t ỏ a yêu tháp đều có thể xông sáo cũng đúng nam tử nhún núi b a i cũng không có nói thêm nữa nghe nói chuyện của bọn họ nguyên lai、like、hai người này chính là người c h u n g quanh trà dư t i ể u hậu nghị luận phi vân đạo tặc cảnh thiên cùng đường t u y ế t kiến mà bọn hắn nói tiền bối chính là vương việt không thể nghi ngờ giờ này k h ắ c này hắn trước khi đến trên đường đi của lục la sơn mục đích là vì một kiện tiên giới trí bảo ngũ linh luân nói ra ngũ linh luân tương truyền chính là thần giới truyền thụ vốn là thuộc sơn bảo vật về sau bị thuộc sơn đệ tử thanh lãnh lấy đi cuối cùng rời đi thuộc sơn tự lập môn phái càng l à bằng vào ngũ linh luân chứng đạo thành tiên có thể nghĩ trong đó vô cùng mỹ năng không chỉ như thế ngũ linh luân còn có thể phong ấn địa mạch cùng ma tú h cùng người tranh đấu lúc cải biến v ụ cận địa hình hoàn cảnh quả thực thần diệu vô biên mà ngũ linh luân cũng là trước mắt vương việt dễ dàng nhất bắt tay một đại trí bảo tam hoàng thần khí tạm dừng không nói cái kia cũng phải cần khí vận mới được mấu chốt là tạm thời không thích hợp vương việt ngũ linh luân có thể phụ trợ tu luyện còn có thể làm vũ khí pháp bảo công sát phòng thân như vậy dầu cù là một dạng trí bảo ngược lại là cực kỳ thích hợp hắn hiện tại muốn lấy được ngũ linh luân vậy sẽ phải đối phó thanh lãnh có lẽ còn có một cái khác biệt rõ y theo nhìn trước mắt đến hai người chỉ sợ còn không có tu luyện thành tiên đối phó cũng đơn giản hơn nhiều dù sao cũng là thanh lãnh t ử thục sơn lấy đi còn tự lập môn phái thoát ly thục sơn tự mình ra tay đoạt lại dùng tựa hồ cũng không còn cái gì không ổn lục la sơn ở vào một chỗ thâm sơn hẻm núi thác nước bên cạnh hoàn cảnh thanh l u linh khí sung túc cũng là coi là một tu luyện phúc điệu đáng thương thanh lãnh chứng đạo thành tiên môn hạ lại không mấy cái tư chất tốt đệ tử liền ra một cái nam cung sóc coi như là qua được nhân vật chính thiên hạ trí bảo đều là người có đức chiếm lấy ngươi cũng không nên trách ta vương việt đứng ở lục la sơn tương đối v à i dằm bên ngoài một chỗ trước vách núi nhìn xa xa phía dưới thấp giọng nói ra đến rồi thế giới như vậy tất cả khí vận bảo vật đều cần bản thân đoạt lại tu đến hắn loại tầm thứ này chính là nghịch thiên mà đi đoạt đại tạo hóa trước kia một chút cố kỵ cũng phải tương đối bông u xuống cái gọi là t ử đạo hữu bất tử bần đạo cũng là đạo lý này nhiều nhất vương việt chiếm ngũ linh luân về sau g ú t thanh lanh ne qua một kiếp diện t r ừ đoạn công lực của hắn thành tiên khác biệt rõ cũng coi như một thủ trả một thủ không có uống phí lấy không hắn đổ vợ nghĩ tới đây vương việt ánh mắt ngưng tụ đã làm tốt chuẩn bị thân hình một chút hướng phía trước mặt lục la sơn lao đi cùng lúc đó lục la sơn bên trong bế quan tiềm tu thanh lãnh hai mắt bỗng dưng mở ra trong phòng k i a sáng cũng vì đó lóe lên trên mặt tần ẩn, ẩn mang theo nội ý có người mạnh mẽ xông tới lục la sơn thật to gan chưa xong con tiếp chương mười bảy ngũ linh luân vi năng trước người hắn đang nổi lơ lửng một cái luân bản luân bản chia trong o à i sau hoàn hiện lên năm lá hình phát ra ngũ thải hào quang trên đó tán phát là tình thuần ngũ linh chi lực thần diệu phi phạm cái này chính là tiên giới trí bảo ngũ linh luân dâu tóc bạc trắng thanh lanh đứng lên đưa tay vung lên ngũ linh luân trong nháy mắt thu nhỏ thu nhập lòng bàn tay bước chân đ ạ c mạnh chính là rời đi mật thất theo hắn xuất hiện đã là tại lục la sơn sơn muôn vị trí bốn phía quét qua vừa vặn nhìn thấy xuất thủ vương việt t r o n g thấy vương việt công kích lục la sơn hộ sơn đại trận dẫn tới trận p h á p quang hoa lấp lóe chấn động thanh lanh không khỏi giận tím mặt dừng tay người xấu phương nào can đảm dám đối với ta lục la sơn tiến công v ừ a nói một chút bấm n i ệ m pháp quyết chính là từng đạo từng đạo phá không kiếm khí tập ra thẳng hướng vương việt còn đang tấn công vương việt trong nháy mắt dừng lại mỉm cười nhìn vẻ mặt tức giận thanh lãnh còn có đập vào mặt đánh tới lang lệ kiếm khí nếu thoát ly thục sơn vì sao còn cần thục sơn tiên kiếm phái ngự kiếm thuật đây vẫy tay dương lên trước người huy động n ử a vòng giả dích chân khí t u ô n ra biến ảo hình thành một đạo kim sắc thái cực đồ xoay tròn những kiếm khí kia đâm vào thái cực đồ bên trong tựa như trâu đất xuống biển không có nhắc lên mảy may vợ sóng một màn này để thanh lãnh đôi mắt h ư n g tụ lạnh l tạm thời không có động thủ ừ ta thi triển loại nào thuật pháp dùng ngươi t ớ i giáo ngược lại là ngươi người này ta với ngươi không oán không cựu lại đến tiến công ta lục la sơn hôm nay không cho cái thuyết pháp đừng trách lao phu vô lễ thanh l ã n h chịu được n ộ khí trầm giọng nói ra vương việt hai tay phụ về sau thẳng tắp thân thể nhìn lấy thanh l ã n h cười nói lần này đến đây bất quá là vì ngươi từ thuộc sơn lấy đi một kiện đồ vật ngươi nếu là chịu cho ta ta lập tức quay đầu liền đi từ t h u c sơn lấy đi đồ vật thanh lanh thoảng qua suy nghĩ một chút chính là biết vương việt nói cái gì cả khuôn mặt đều âm trầm xuống người là thuộc sơn người không phải vương việt lắc đầu vậy ngươi làm thế nào biết ta từ thục sơn lấy đi món đồ kia trong c h è o lạnh lùng thanh âm càng có vẻ âm lãnh người trước mắt rất rõ ràng là hướng về phía trên tay hắn ngũ linh luân ngoại trừ thục sơn người biết được bản thân cướp đi ngũ linh luân lại còn có ai biết cho nên trước t h a m dò t h a m dò ý dù sao dựa vào đối phương một cái tuổi trẻ hậu bối bản thân có ngũ linh luân nơi tay thật đúng là không sợ ai ngươi chớ x í vào ta làm sao biết ngũ linh luân cũng không phải là cái gì bí mật ngươi có cho hay không đi Ngươi nếu ngươi ngươi nay nhân giúp giải tới quyết hết chịu là cho, có cho địch thể ta vương việt bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói ra lời này nghe vào thanh lãnh trong thai lại là để hắn tâm thần r u lên hắn làm sao biết những chuyện này ngoại trừ chính hắn cùng thủ minh không có người thứ ba biết đến người trước mắt này lại là như thế nào biết được sắc mặt của thanh lãnh có chút dữ tợn ngươi đến tột cùng là ai như thế nào biết được những chuyện này có phải hay không thủ minh phái ngươi tới vương việt trông thấy biểu hiện của hắn thở dài lắc đầu loại người này tâm tính có quá lớn sơ hở cảm giác có chút coi trọng hắn nếu không phải ngũ linh luân trợ giúp chỉ sợ căn bản tu luyện bất thành tiên nhân có chút xúc động không giữ được bình tĩnh đối với tu hành mà nói là tối kỵ ta liền nói câu nào ngươi giao không giao ra ngũ linh luân đi ngươi nếu là chịu giao cho ta ta có thể giúp ngươi đối phó thủ minh hắn cũng không có biện pháp dùng cái này khắp nơi áp chế ngươi thậm chí để ngươi một lần nữa trở về thuộc sân phái nếu không phải như vậy vậy chỉ có thể xin lỗi rồi vương việt trong mắt tinh quang lấp lóe cẩn thận nhìn chằm chằm thanh lãnh hắn cũng không có ý định cãi c ắ đối phương nếu là chịu tức h thời giao ra cái kia hai phe bình an vô sự không phải vẫn phải đánh nhau một trận trực tiếp đoạt tới mới được lúc này thanh lãnh phản ứng cũng rất kích động tựa hồ vương việt nói tới hắn cùng với thủ minh điểm này phá sự mà xúc động hắn rủi ro để cho ta giao ra ngũ linh luân người xi、si、nói n g ộ n g thanh l ã n h cắn răng nghiến lợi nói ra có bản lĩnh liền từ trong tay của ta đoạt lấy đi lao phu không l ờ i nào để nói rất tốt vương việt trong mắt hàn mang loại lên khoe miệng cười lạnh nói tới nói lui vẫn là tránh không được một trận chiến cái này thanh lanh thực sự là chết đầu góc còn ai qr u y、e、đều thấp nhận thù minh uy hiếp đều không dám phản kháng thanh này niên hữu kỷ đều sống đến chó trên người vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ta ngược lại muốn xem xem ngũ linh luân trong tay ngươi có thể phát huy cái gì huy năng bước về phía trước một bước vương việt khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát như một thanh kiếm xuyên thấu vân tiêu chân trời một chút đám mây thoáng chốc tiêu tán vô hình cả người liền như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế chi kiếm thanh lãnh gặp vương việt như vậy biến hóa sắc mặt cũng là trong nháy mắt kinh biến lộ ra ngưng trọng hết sức biểu lộ trên tay của hắn một đạo ngũ thải hào quang bắt đầu lấp lóe â m dương vô cực vạn hóa quý nhất vương việt trong lòng thì thầm trên tay huyết chu kiếm quang hoa tăng vọt đúng là vọt lên kim bạch nhị sắc kiếm quang kiếm mang bạo tăng khí thế khinh người cấp tốc hướng phía thanh lãnh cùng phía sau hắn hộ sơn đại trận hung hăng nhất kiếm vung xuống ẩm chạm phá không khí chính là kiếm i ít thế công nhanh chóng mà rơi cái kia thanh lãnh nhìn thấy từ trên xuống dưới chém tới kim bạch nhị sắc kiếm mang trên đó tuyệt cường uy lực để trong lòng của hắn chấn kinh bất quá lúc này lại không thể lưu lại lại nói còn có ngũ linh luân trí bảo để trong lòng của hắn chấn kinh giảm đi rất nhiều ngũ linh luân chuyển ngự trong nháy mắt trong c h ẻ o lạnh lùng trước người ngũ thải hào quang loại lên một đạo mấy trượng lớn luân bàn khi hắn trước người dựng đứng nội ngoại song h o à n chuyển động năm lá nhao nhao sáng lên ngũ linh chi lực kết thành một đạo ngũ linh vòng bảo hộ đồng dạng uy thế kinh người vương việt kiếm mang chém xuống trên đó chỉ là tạo nên một trận vận sóng ngũ linh vòng bảo hộ kịch liệt lắc lư lại là ngăn cản một kiếm này nhất thời vương việt lại lần nữa ra tay trên người khí thế leo đến một cái đình phong hắn muốn tốc chiến tốc thắng mới vừa nhất kiếm đã thử ra rồi ngũ linh luân đại khái u y năng chuẩn xác mà nói là thanh lãnh giới thao túng đại khá i uy năng bởi vì bằng thực lực của hắn hoàn toàn không thể có thể phát huy ra ngũ linh luân uy lực chân chính liên đệ ngươi xem một chút coi như ngươi có ngũ linh luân cũng không cải biến được kẻ yếu bản tính vương việt thanh â m như cựu u ma âm trực tiếp truyền vào thanh lanh trong hai để thân thể của hắn run lên l ư n g phát lạnh vậy mà cảm giác được một tia sợ hãi ngũ linh đại trận k ế trong t trẻo lạnh lùng thanh â m có chút phát run đe xuống mới mới cảm giác được cái kia chút sợ hãi phát ra từ đáy lòng giận g ữ hét gặp hắn toàn thân nổi lên tầm một mông lung mạch quang n g h i nhiên là xử suất toàn bộ thực lực pháp lực liên tục không ngừng rót vào ngũ linh luân bên trong lập tức kích phát ra ngũ linh luân u y năng toàn bộ lại biến lớn mấy trượng ngũ linh chi lực tràn ngập l ư ợ n lờ tràn ngập phương viên b à i giảm, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu rồi một tia cải biến hừ vương việt lạnh rên một tiếng thanh lanh tiểu tử này mặc dù còn chưa thành tiên chỉ sợ cũng cách chi không xa một thân pháp lực cũng là không tầm thường bây giờ toàn lực thôi động ngũ linh luân lại có thể cải biến một chút cảnh vật chung quanh bố trí xuống ngũ linh đại trận sát chiêu may mắn hắn liền ra tay toàn lực trực tiếp dốc hết toàn lực nếu là chậm dãi đánh xuống chương ó n g mười tám tới tay thủ minh chung t h u n g điệp điệp kiếm mang đánh rớt giống như khai sơn đoạn nhạc phách thiên mở điệp ngay cả không khí cũng tựa hồ bị chém ra hai nửa t h a n h nhưng một tiếng vang thật lớn thời khắc mấu chốt mà thanh lãnh nhìn qua sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước tựa hồ thân thể đều đang run rẩy người này đến cùng lai lịch ra sao tại sao lại như thế nào kinh khủng kiếm thuật trong trẻo lạnh lùng bụi tóc bắt đầu tràn ra mồ hôi dĩ vãng chưa từng có chịu qua loại cục diện này hắn cảm giác tự thân pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao duy trì ngũ linh đại trận cần pháp lực lấy hắn tu vi trước mắt quả thực chống đỡ không nổi thời gian quá dài dù sao đây là một việc tiên giới trí bảo mà hắn cũng không phải tiên nhân có chút chật vật ngần đầu nhìn thấy sắc mặt của vương việt muốn so chính hắn tốt hơn rất nhiều càng là trong lòng cảm giác nặng nề cảm thấy không ổn chết tiệt đây chính là tiên giới trí bảo ngũ linh luân tiểu tử này trên người có bảo bối gì lại có thể chống lại lâu như vậy còn mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế trái lại vương việt hắn bên này cũng không chịu nổi mặc dù thực lực của hắn muốn ở bên trên thánh nhưng là trong tay đối phương ngũ linh luân không hổ là tiên giới trí bảo mạnh mẽ đem thực lực của đối phương tăng lên một đoạn cái này ngũ linh đại trận càng là khó có thể đối phó ngũ linh c h i lực hỗ trợ lẫn nhau cũng chính là ngũ hành c h i lực tương sinh trên đó khổng lồ uy năng là vương việt ở cái thế giới này đến nay gặp phải khó dây dưa nhất một loại công kích trong cơ thể hắn công lực đã ở phi tốc tiêu hao dù là sinh sôi không ngừng cũng không khôi phục lại được bằng vào công lực của hắn còn không phá nổi ngũ linh luân phòng ngự chỉ có thể cùng thành lãnh lao già này so tiêu hao vương việt cũng không dễ trèo trống quá lâu nhưng hắn càng chắc chắn thanh lãnh so với hắn càng khó trèo trống nhìn thấy cái k i a càng phát ra sắc mặt tái nhợt sẽ biết liền bờ môi đều run dậy không ngừng ngũ linh đại trận bắt đầu yếu bớt vương việt sắc mặt vui vẻ trận sắc mặt lãnh thúc quanh thân khí thế lại tăng ba phần kiếm trong tay hắn mang không kém phản mạnh l ớ n át suy yếu ngũ linh đại trận hắn là liều mạng càng nhiều tiêu hao phải nhanh đánh bại thanh lãnh bởi vì vương việt cảm giác được một tia bất an khí tức trong ánh mắt của thanh lãnh dần dần lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi hắn cảm giác được bản thân sắc không chống đỡ nổi nữa pháp lực tiêu hao quá nhiều Cảnh... ẩm... Ta nhất thời khác, ngũ linh quan g mang của đại trận yếu đến một cái cực điểm lập tức bể ra lộ ra ngũ linh luân bản thể kiếm mang hung hăng chém xuống trên đó sức trùng kích to lớn đem thanh lanh trực tiếp đánh bay ra ngoài ngay cả trên tay ngũ linh luân cũng rời tay bay ra vương việt tay mắt lanh lẹ không có đi quản trong trẹo lạnh lùng thương thế trực tiếp đi lấy ngũ linh luân nhưng mà ngay tại vương việt muốn lấy được ngũ linh luân một khắc sau lưng đột nhiên đánh tới một đạo như sao rơi phi kiếm vạch phá bầu trời trực chỉ vương việt vị trí hậu t h ô một kiếm này không thể bảo là không độc ác chính là muốn ngăn cản vương việt thu hoạch được ngũ linh luân vương việt sắc mặt chầm xuống khó e mắt hàm chứa một tiên chứa h sắc ý. k trách vừa rồi có một loại bất an khí tức nguyên lai là có cái muốn làm hoàng tức gia hỏa nhắm ngay vương việt cùng thanh l á n h so đấu tiêu hao không nhỏ cuối cùng lại ra tay đánh lén chân chính nhâm hiểm tiểu nhân nhưng làm u ố n để vương việt từ bỏ ngũ linh luân mặc nó rơi xuống chỗ xa hơn chỉ sợ đợi lát nữa thì càng không t ố t cầm k h ẽ cắn ngôi vương việt kích phát chiến thiên vô cực công lực dự định đón đỡ đạo này phi kiếm cũng phải cầm tới ngũ linh luân gần trong gang tất khoảng cách còn có trên phi kiếm kia uy lực cảm giác có thể rất cứng tiếp tục chống đỡ tới đây cho ta vương việt gầm thét một tiếng trên tay sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực sinh sinh muốn thoát ly khỏi đi ngũ linh luân hút nhất trụ sau lưng phi kiếm càng ngày càng gần cách hắn chỉ có ba thước tay nắm chặt ngũ linh luân vương việt vội vàng trên không trung đ ộ i xoay người lại đem ngũ linh luân gác ở trước người tranh đến một v a n g vương việt bị một cỗ lực t r ù n g kích đẩy lui mấy trượng phi kiếm của đối phương cũng bị bắn bay cảm giác cánh tay đau nhức cỗ lực lượng kia tựa hồ so trong tưởng tượng mạnh hơn bất quá tâm tình của vương việt là cao hứng ngũ linh luân rốt cục rơi xuống trong tay hắn giờ phút này cái kia đạo phi kiếm chủ nhân cũng hiện ra chân thân một mực quan sát đến tình huống thanh lãnh từ mới vừa vừa đánh chúng khôi phục lại nhìn thấy giữa không trung cầm kiếm thân ảnh hai mắt nhất thời trợ lên s á t mặt g i ữ tợn thủ minh vương việt chậm quá mức âm thầm khôi phục công lực k h í p mắt nhìn lấy cái kiêu đạo áo bảo xanh cầm kiếm thân ảnh một mặt vẻ đắc ý hắn nghe thấy được lời nói của thanh lãnh người trước mắt chính là của hắn chết oan gia thủ minh một cái vì mục đích không chừa thủ đoạn nào ngụy quân tử vì thuộc sơn trước t r ư ờ n g môn muốn đẩy đính hôn sự tỉnh nhà gái không đáp ứng hắn miễn cưỡng thành thân về sau liền đem thê tử ngược đãi đến treo cổ tự tự tự sát đơn giản xúc sinh không bằng về sau lại bức bách thê tử tìm thanh lãnh tố khổ sự t ì n h để thanh lãnh mang đi ngũ linh luân nhờ vào đó tu luyện muốn đánh cắp thanh lãnh pháp lực trực tiếp thành tiền sau khi thành công cáo trạng thanh lãnh tự tiện lợi dụng ngũ linh luân muốn đem bọn họ quy xử trí cuối cùng càng là phản bội chạy trốn thục sơn hắn làm tất cả đều chỉ là vì bản thân tất cả c ả n ở trước mặt hắn đều đưa trở thành hắn đá đặc t r ư n tâm n g oan t h ủ lạc âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp quả thật thục sơn trong các đệ tử một đại bại loại xỉ đục thù minh lướt qua người ở chỗ này thanh lãnh trọng thương vương việt mặc dù đạt được ngũ linh luân nhìn qua cũng là tiêu hao rất nhiều dáng vẻ trong lòng ý cười càng sâu thân thủ tốt không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tránh thoát ta một cách kia bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan giao ra ngũ linh luân thứ này chính là thuộc sơn bảo vật bị thanh lãnh cái kia phản đồ trùng ra ngươi nếu là vật quy nguyên chủ ta có thể tha cho ngươi một mạng thu minh một bộ k h ô n g chế hết t h ể bộ dáng thanh lãnh bây giờ bị hắn không thấy lợi dụng đánh cắp pháp lực của hắn về sau trước đó không lâu đã tu luyện thành tiên so với thuộc sơn những lao g a hỏa kia cũng chắc chắn mạnh hơn cái này ngũ linh luân trùng hợp bị bản thân đụ phải tiên giới trí bảo thứ này lực hấp dẫn vẫn rất lớn chỉ cần tiểu t ử này đem ngũ linh luân cho mình cũng không có một tia giá trị trực tiếp ở chỗ này r ế t liền đi để lọt không được bất kỳ tiếng gió nào vương việt mặc dù không biết thủ minh nghĩ cái gì nhưng nhìn hắn ánh mắt lấp loe không yên khoe miệng thỉnh thoảng nổi lên nụ cười âm lãnh thì biết do hắn không nghĩ chuyện gì tốt chỉ sợ đang ở b ả y ra âm mưu quỷ kế đối phó bản thân đây âm thầm hít vào một hơi kẻ trước mắt này bây giờ nhìn đi lên trên người dâng lên một tia khí t ứ c để vương việt nhắm mắt hắn đột nhiên nghĩ đến thanh lanh nếu thoát ly thục sơn như vậy thủ minh gia hỏa này khẳng định ăn cắp trong trẻo lạnh lùng pháp lực bây giờ sợ là tu luyện thành tiên cùng thanh lãnh căn bản không tại một cái đẳng cấp tiên h nhân ta ngược lại muốn nhìn một chút mạnh bao nhiêu l i ê n ma tướng cù diễm hắn đều thắng trọng lâu cũng giao qua tay còn sợ gia hỏa này c h ì hoãn không ít công phu trong cơ thể công lực khôi phục rất nhanh đầy đủ vương việt đánh với thủ minh một trận ngũ linh luôn bây giờ là đồ của ta muốn cầm trở về sẽ nhìn một chút ngươi có đủ hay không thực lực này vương việt hai mắt sáng tỏ chăm chú nhìn thủ minh sửng sốt một chút không nghĩ tới vương việt còn cường nạnh như vậy lập tức thay đổi một bộ âm hiểm sắc mặt hh ắ c ắ có c dũng khí ta thành tiên sau cái thứ nhất tế điện liền từ ngươi tới đi chưa xong còn tiếp chương mười chín giao phong d ụ n g k ế lúc này thủ minh vừa mới thành tiên không lâu quanh thân lượn lờ t i ê n khí cùng hắn bộ kia ghê tởm sắc mặt so sánh coi là thật có chút vi hòa cảm cái thế giới này thành tiên có vẻ như rất đơn giản chỉ cần tu vi đầy đủ chưa từng nghe qua có độ kiếp loại hình nói chuyện bởi vậy thủ minh cái này đánh cắp người khác thành quả tu thành tiên nhân tiên khí hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí tại thủ minh bốn phía cấp tốc ngưng hình nuôi kiếm nhao nhao đ ố i vương việt cùng lành lạnh giống như đẩy trời mưa tên bốn thanh thế dọa người thục sơn vạn kiếm quyết không thể không nói thục sơn kiếm thuật cực mạnh chỉ sợ bây giờ thục sơn ngũ trường lão mạnh nhất thanh vi đơn đà độc đấu chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn âm hiểm xảo trá ẩn tàng quá sâu kiếm khí như mưa nhao nhao rơi xuống vương việt vừa định động thủ bên thai t r u y ề n đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm ta dạy cho ngươi vận dụng ngũ linh luân ngươi giúp ta đánh giết người này như thế nào vương việt tâm niệm vừa động không nghĩ tới thanh lãnh sẽ còn nói như vậy cái này mua bán vẫn rất có lời vừa rồi hắn lặng lẽ thử qua phương pháp giống vậy không khởi động được ngũ linh luân phải có thủ pháp đặc biệt mới được vốn chỉ muốn từ những người này bước ra thúc đẩy ngũ linh luân thủ pháp thanh lanh liền chủ động liên hệ hắn thực sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu vương việt tránh né ngăn cản kiếm v ũ một bên lặng lẽ truyền âm thành giao ngươi bây giờ truyền ta phương pháp ta hết sức giúp ngươi xử lý hắn d ầ u gì cũng có thể đem hắn trọng thương phá hư hắn căn cơ được ngươi lại nghe rõ ràng cái kia thanh lanh cắn răng một cái không bằng trực tiếp đem ngũ linh luân thúc đẩy phương pháp dạy cho vương việt để hai người bọn họ đấu mình bây giờ trọng thường có thể thừa cơ chạy khỏi nơi này đang né tránh vương việt trong hai mắt quang mang càng hưng hực trong miệng nói lẩm bẩm trong tay ngũ linh luân bỗng nhiên tản mát già trói mắt quang hoa xong rồi vương việt mặt lộ vẻ vui mừng dừng lại không còn bốn phía tránh né hai tay nâng lên ngũ linh luân hào quang tỏa sáng ngũ linh chi lực phun ra ngoài cực tốc chống ra một đạo phương viên bốn năm trượng lồng ánh sáng những kiếm khí kia đánh vào phía trên chỉ có thể tạo nên khởi khởi phục phục c ợ n sóng lại là không phá nổi lồng ánh sáng công kích không đến bên trong vương việt nhìn đến đây ánh mắt của thủ minh mãnh liệt thế mà nhanh như vậy biết ngũ linh luân thúc đẩy phương pháp không có khả năng lập tức lại đem ánh mắt chuyển qua thanh lanh trên người mặt lộ vẻ dữ tợn hôm qua ngứa ra nhất định là ta đây tốt sư lệ đầu góc rút không thành thủ minh thế công càng thêm tấn mãnh càng thêm kịch liệt Thục s ơ nhìn vạn kiếm quyết bị thấy cái này kiếm khí đầy trời thục sơn vạn kiếm quyết quả nhiên ngưỡng bức trận thế này cũng không chỉ vạn kiếm vô số kiếm khí không có chút nào khoảng cách chủng kích ngũ linh lồng ánh sáng vương việt tại lồng ánh sáng sắc mặt n g i n m trọng hắn cảm giác được lồng ánh sáng lung lay sắp đổ chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu t h ù minh tiểu tử này toàn lực bộc phát quả nhiên không phải thanh lãnh có thể so đo nếu muốn thắng hắn chỉ có thể chủ động xuất kích bị đương thành bia ngắm đánh không phải vương việt phong cách trên tay xuất hiện huyết trụ kiếm ngũ linh luân lơ lửng ở trên đỉnh đầu nhất tâm nhị dụng năng lực hắn đã sớm có ngũ linh luân rủ xuống đạo đạo ngũ linh c h i lực bảo vệ quanh người hắn bàn chân đột nhiên đập mạnh dưới chân dẫm ra một đạo ẩm vàng khí bảo âm thanh cả người như điện quang thiểm qua, theo một tiếng kiếm rít đồng dạng mấy trượng lớn nhỏ kiếm mang hoành không chém một cái lập tức đem vô số kiếm khí phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng vương việt thân ảnh thoáng chốc xông ra lẩn nay để thù minh sắc mặt kinh sợ ngẩng đầu nhìn lại thù minh đánh ta đây lâu như vậy ngươi cũng nếm thử nhất kiếm của ta kiếm khí trung thiên gió tụ tàn m á t bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn kiếm mang tản ra khí tức khủng bố thù minh hai mắt t r ợ to trong lòng cảm giác nặng nề trên tay thế công tản ra kiếm khí quét sạch ra như một đạo x o ắ n ốc phong bạo trực kích muốn ra chiêu vương việt thù minh cũng cảm thấy vương việt một kiếm này uy hiếp thật lớn không dám chút nào khinh thường không có nghĩ tới tên này đánh với thanh lãnh một trận sau còn có thực lực thế này vẫn là nhanh chóng xử lý cho thỏa đáng đề phòng có biến kiếm mang cùng cái tia xoắn ú c phong bạo kiếm khí đ ụ n g vào lập tức nhấc lên tàn phá b ử a bãi khí lưu điên cùng hướng bốn phía lời ra lục la sơn hộ sơn đại trượn quan g mang liên tục lóe lên hiển nhiên tác động đến không nhỏ ngũ linh c h i lực c h ó i vương việt đỉnh đầu ngũ linh luân quan g mang vừa tăng ngũ linh c h i lực tụ thành vô số tết u y ế n như linh xà vẫy thoát ra cấp tốc hướng thủ minh mà đến những dây nhỏ này không có lực sát thương gì trọng tại trói buộc người hành động ngũ linh luân cũng không phải là cái gì thuần túy công kích pháp bảo tương phản phụ trợ phòng thủ tác dụng càn g mạnh ngũ linh chi lực biến thành tế tuyến cấp đến thủ minh chung quanh mặc dù hắn hết sức trốn tránh thân hình không ngừng lấp lóe còn ra tay không ngừng nhưng cũng không tốt ngăn cản những ngũ linh đó tế tuyến quân quanh cực kỳ phiền phức thiên kiếm nhìn quanh thân trói buộc tới được ngũ linh tế tuyến khác biệt nếu như biết do không thoát khỏi biết cực kỳ phiền phức khuôn mặt lạnh lẽo cả người quan hoa lóe lên hóa thành một thanh hồng quan cự kiếm cắt những ngũ linh đó tế tuyến lập tức lóe lên đã là hướng phía vương việt phong đi nhân kiếm hợp nhất thiên kiếm thuật uy lực còn ở bên trên vạn kiếm quyết là thuộc sơn vì số không nhiều cường lực kiếm thuật một đường phá không trong đó thủ minh sớm đã cười lạnh nhìn lấy vương việt nhìn ngươi lần này làm sao tránh thoát đi ngoan n g o ã n chờ chết đi ngũ linh luân cũng bảo hộ không được ngươi nào có thể đoán được vương việt cũng không gấp xuất thủ lẳng lặng nhìn lấy thủ minh hóa thành một thanh thiên kiếm phá không đánh tới nếp miệng lên một vòng cười q u ỷ dị thủ minh nhìn thấy hắn cái này một nụ cười lập tức cảm giác có chút không đúng trong đáy lòng t o á t ra một chút bất an làm sao chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau tự tin như vậy đứng ở nơi đó sau đó ánh mắt quét qua không có phát hiện trong trèo lạnh lùng thân ảnh hả t h ú minh rốt c ụ c cảm giác được một điểm không đúng nhưng mà đã tới gần vương việt trước người liền muốn trùng kích đến vương việt quanh thân rơi xuống ngũ linh c h i khí n g ư ờ i nhất định phải chết vương việt m ặ t không thay đổi phun ra một câu lạnh lùng nhìn lấy nhân kiếm hợp nhất thù minh ngũ linh luân trong nháy mắt nằm ngang ở trước người phi tốc xoay tròn mang ra một đạo cực kỳ cường đại vòng ánh sáng như là ngũ thải tấm chăn đứng ở hư không thiên kiếm đâm vào phía trên vậy mà tung ra suy suy, suy nhọn tiếng vang song phương rằng co trong c h è o lạnh lùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thủ minh bên cạnh thân đồng dạng là thi triển thiên kiếm thuật vào tới thủ minh rốt c ụ c ý thức được đáy lòng bất an đến từ chỗ nào thanh l ã n h cùng vương việt vậy mà lặng lẽ liên hợp muốn đối phó hắn ngũ linh luân chuyển m ụ c chi c h ó i buộc thủy chi ngưng trệ ngũ linh luân m ụ c linh cùng thủy linh hai nơi quang mang hừng hực hai đạo lực lượng sát na sung ra hóa thành từng đầu dây leo cùng rất nhiều hề băng đem nhân kiếm hợp nhất thủ minh hạn chế lại thân hình không thủ minh sắc mặt dữ tợn mang theo từng tia từng tia sợ hãi hắn nghĩ không ra vương việt vậy mà có thể thi triển cảnh giới cao ngũ hành lực lượng thân hình của hắn bị hạn chế ở cái kia trong c h ẻ o lạnh lùng thế công đã tới gần hắn nơi nào đến được đến tránh đứng ra thanh lãnh ngươi cái này thụ ta định đoạt con dối còn dám ra tay với ta ta muốn để ngươi trả giá đắt a thủ minh quang mang của trên người một cái nháy mắt đại thịnh kiếm khí tăng vọt một vòng muốn mạnh mẽ xông mở hạn chế trong c h ẻ o lạnh lùng thiên kiếm thuật đã trùng kích ở trên người hắn lập tức một lần tiếng nổ mạnh vang lên nương theo lấy thủ minh phẫn nộ cùng kêu thảm chưa xong c ò n tiếp chương h a hát thủ tòa yêu tháp vương việt trước người ngũ linh luân r u lên lập tức bảo vệ thân hình lui nhanh mấy trượng cẩn thận nhìn chằm chằm thủ minh cùng trong c h è o lạnh lùng vị trí hắn rõ ràng nhìn thấy trong c h è o lạnh lùng nhất kiếm đâm trúng thủ minh dù là thanh lãnh có không nhỏ thương thế nhưng là toàn lực một cái thiên kiếm thuật thủ minh cũng đủ uống một bầu bình một tiếng trong c h è o lạnh lùng thân ảnh ném đi ra ngoài h i ệ n nhiên là xuất từ thủ minh chi thủ giữa không trung vẩy xuống một chuỗi vết máu bay ra ngoài thanh lãnh lại là thừa cơ nhanh trong tối lui hóa thành một vệ ánh sáng cầu vòng chui vào trong núi vậy mà chạy trốn thanh lãnh ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho thủ minh thân ảnh hiện ra rất là chật vật vai phải tới gần lồng ngực vị trí bị máu tươi nhiễm đỏ một m ả n g lớn hiển nhiên bị thương không nhẹ chỉ sợ một kiếm kia đem hắn xuyên thấu cũng khó nói ánh mắt đảo qua b ố n phía vừa vặn nhìn thấy tiến vào sơn lâm bên trong thánh lãnh hỏa khí t r ù n g thiên khuôn mặt dữ tợn đến vạn mẹo nhìn hắn muốn theo đ u ổ i đi thừa cơ thoát khỏi vương việt vương việt há có thể như ước nguyện của hắn cái này âm hiểm xảo trá chi đổ nếu kết t ử thủ tuyệt đối không thể bỏ qua một đạo ngũ linh chi lực đánh tới thân hình lướt đi ngăn ở thủ minh trước người bây giờ nghĩ đi trễ tránh ra Thù thân thể, trên người pháp lực phun trào, kiếm thế tử trên người phun ra ngoài, ánh mắt Minh định pháp phun phun ánh hung lệ, nhìn chầm chầm kiếm người người ngoài, ổn ra lực lệ, vương việt Đừng nói nhảm, người t a đều c h o tới t giờ bây ì n h t r ạ n g này, k h ô n g c ả m thấy có chút có bay u ồ n Vương cười. Việt t h n h ấm b a vào hắn trong hai để thù minh ánh mắt co rụt lại bận điệu thân hướng bên cạnh đánh ra một chiều lập tức vang lên p h ị c một tiếng thoáng qua rời khỏi một bước ngay sau đó kiếm khí gào thét k h u ấ y động phồn vinh mạnh mẽ còn có ngũ linh chi lực không ngừng lấp lóe để thù minh lập tức chân tay luông u ố n vương việt sức khôi phục rất nhanh bây giờ đối mặt bị thương thù minh hắn liền chiếm ưu thế cực lớn càng đánh càng kinh hãi thủ minh liên tiếp lui về phía sau bị áp chế bệ khuất trong lòng trầm trọng cực kỳ tiếp tục như vậy không được tiểu tử này đánh lâu như vậy tựa hồ không nhiều làm tiêu hao quả thực là quái vật bây giờ ta bị thương không nhẹ chỉ sợ không phải có ngũ linh luân hắn đối thủ chỉ có thể lựa chọn thoát thân vương việt nhìn thấy thủ minh một chút cử động há lại không biết hắn nghĩ cái gì nếp miệng lên xuất thủ càng thêm điên cuồng một chiêu mười chiêu ba mươi chiêu bốn mươi chín chiêu đợi cho bốn mươi chín chiêu thủ minh rốt cục ngăn cản không nổi có cực lớn sơ hở cho ngũ linh chi lực quét chúng nhất thời đại thổ một n g c máu thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi vương việt tam hiểu sâu đạo lý này hai tay liên tục điểm ra đạo đạo sắc bén kiếm mang đầu ngón tay từ hệ i n lên sau một khắc chính là rơi vào trên người thủ minh các nơi ngăn cản không tránh né được đến lại là liên tiếp chúng chiêu ngũ linh đại trận giết đỉnh đầu ngũ linh l u ô n bay lên ngũ hành chi lực liên tiếp bắn ra lập tức đem thủ minh tất cả đường lưu phong bế càng l à khi hắn quanh thân không ngừng công kích tốc độ nhanh chóng khó lòng phong bị tránh cũng không thể tránh thủ minh sợ hãi sợ hãi trên người thỉnh phẳng lưu lại mới thương thế thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng bắt đầu b ư ớ c hiếp cầu xin tha thứ ta là thục sơn trường lão người đối với ta hạ độc thủ như vậy thục sơn trên dưới sẽ không bỏ qua ngươi thức thời một chút thả ta rời đi vương việt bất vi sở động một đôi mắt giống như là nhìn người chết nhìn lấy hắn hắn người này không sợ nhất uy hiếp cũng ghét nhất uy hiếp cuối cùng ngũ linh c h i lực dung hợp một kích trực tiếp đánh vào thủ minh trên ngực một vệ sáng xuyên qua lồng ngực thân thể của thủ minh tựa như rượu như đất dây thẳng tắp rơi rơi xuống đất vương việt đổi sát theo rơi xuống đất lúc thủ minh đã hấp hối toàn thân mương máu phía trước phách lối tư thái sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi một đôi mắt muốn ăn thịt người đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đi tới vương việt lại là ho khan vài tiếng sắc mặt càng thêm trắng bệnh hai tay trống lại còn để hắn run dậy địa đứng lên xuyên qua trái tim đều không chết còn có thể đứng lên tiên tính mạng con người lực quả nhiên cường đại đáng tiếc mới vừa đứng lên thủ minh hai mắt bỗng nhiên co r ụ t lại liền cảm giác trước mắt hốt hoảng điên đảo một mảnh chung quanh dần dần đã mất đi ánh sáng vương việt nhìn cũng không nhìn quay người liếc một cái lúc trước thanh lánh rời đi địa phương tiếp theo phi thân lên thân hình lõe lên liền biến mất trên mặt đất chỉ có pha tạp đánh nhau dấu vết còn có chặt đầu thi thể cựu tiên tri thượng thần giới cung điện lao giả tóc trắng trông thấy trong gương đồng tình hình tức g i ậ n đến sợi dâu loạn chiến lớn tiếng giận mắng phế vật tu luyện thành tiên cũng là phế vật liền một tên mao đầu tiểu tử đều không thu thập được còn để người ta giết ngược ngũ linh luân cũng bị cướp đi bên cạnh một cái hát giáp nam tử hai tay ôm ngực cười nhạt một chút con cờ này chết rồi tiếp xuống ngươi định làm như thế nào lao giả tóc trắng tỉnh táo lại trên mặt hiện lên vẻ lo lắng tri sắc ma dối ma tướng Đắc đạo tiên n hắn â n không đều đối được thể phó h xem ra muốn ra phí chút không í lực, lại lại Lao cái khác càng ngược cá có tóc mạnh giúp biết đối đối tiểu giả Ai? tìm Ta thật tuyệt thể tử trắng t mẽ Ma hơn nhân, phó này. đỡ. đầu. ra quay t r ọ n lâu. Lao giả tóc trắng lạnh giả trắng tiếng.、Hắn. Không tóc một rên Hắn? phải trở về c h ấ n thủ thần ma chi tỉnh sao lấy tính cách của hắn chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta hợp tác h ắ c giáp nam tử lắc đầu lộ ra một cái nụ cười khó hiểu hắn rời đi thần ma chi tỉnh đi nhân giới ồ địa phương nào thục sơn h á thục tử ư ờ i giả lạnh, lao giả tóc trắng nghe tóc s o n g thành r o n cũng g mắt i lai ệ n lên quang mang của quý vị. Nguyên l、like、quý của vị. d ạ g này, lần này có trò a y để nhìn. Nhân g i ớ i Thục s ơ n Thanh vi mấy người ngũ đại trưởng lão dẫn đầu hơn mười vị trưởng lão mấy trăm thục sơn đệ tử tinh anh đứng ở tòa yêu tháp cửa vào trước nhìn xa xa giữa không trung người trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng tránh ra ta muốn lấy một vật giữa không trung người một thân áo bào đen đầu có hai sừng toàn thân trên giới ẩ n l n tản mát ra một loại ngạo thị thiên hạ khí t ư c người này chính là ma tôn trọng lâu nghĩ không ra lại đi tới thục sơn tòa yêu tháp dẫn đầu thanh vi đứng ra kiên kỵ nói ma tôn tòa yêu tháp chính là thuộc sơn cấm địa bất kỳ người nào không thể x ô n g loạn vạn nhất để bên trong yêu vật trốn tới thiên hạ hội lâm vào đại loạn ta chỉ lấy t h ư ta m u ố n cái khác cùng ta có liên can gì thanh vi sắc mặt trầm xuống cao giọng nói nếu ma tôn khăng khăng muốn xông tòa yêu tháp xin phép phải đắc tội rồi theo hắn một câu hô lên sau l ư n g tứ đại trưởng lão hơn mười vị trưởng lão còn có mấy trăm thuộc sơn đệ tử tinh anh từng cái toàn lực đề phòng liệt xuất chất pháp nếu là trọng lâu muốn xông vào bọn hắn liền sẽ kịp thời xuất thủ ngăn lại cho dù là ma giới trí tôn cũng giống như vậy trọng lâu hai con người lạnh lẽo khoe miệng lộ ra một tia khinh thường muốn động thủ với ta có đ ả m sắc gặp hắn khí thế trên người bắt đầu r ụ c dịch vậy liền để ta xem một chút thục sơn những năm gần đây có cái gì tiến bộ thục sơn kiếm trận bày trận t h a n h vi hét lớn một tiếng giờ phút này trọng lâu đã xuất thủ thục sơn mấy trăm đệ tử tinh anh cấp tốc di động bày ra trận thế trường kiếm trong tay cùng nhau bày ra t r y ra trực chỉ trọng lâu thành vi mấy người ngũ đại trưởng lão còn có mặt khác hơn mười vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt xuất động ngay từ đầu chính là kết xuất tam thập lục thiên cương kiếm trận ngăn cản trọng lâu mạnh mẽ xông tới tòa yêu tháp lập tức ma khí ngập trời hắc vân quần quận tòa yêu tháp trên không sắc trời thoáng chốc tối xuống trọng lâu xuất thủ chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi mốt ma kiếm kế hoạch thục sơn kiếm trận s ắ c trọng lâu khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường hai tay cổ tay đao sáng lên lượn vòng quét qua thoáng chốc ma khí r ấ t lạnh k h í thế bảng bạc làm người ta kinh ngạc run sợ hai đạo hát sắc khí nhận đón gió căng t h ư n g lên đem những công tới đó phi kiếm ẩm vàng quất ra trong ngáy sắt bất bất từng đạo từng đạo thép va chạm tiếng len keng không ngừng ba mươi sáu vị thục sơn triển khai trưởng lao trận pháp vây công tiến thối có thứ tự ra chiêu chặt chẽ ngày xưa ở giữa thế nhưng là có thể bằng này đánh giết ma tôn tựa hồ cũng không như tròng tưởng tượng uy lực tam thập lục thiên cương kiếm trận tăng thêm thục sơn kiếm trận đồng thời vây công ma tôn trọng lâu trước mắt thế mà không để cho hắn nhận dù là một điểm thương thế trên tay hắn một đôi cổ tay đao quả nhiên là thế không thể đỡ không người có thể rất cứng địch trên người quần quận ma khí không ngừng đùa bắn chẳng những có thể hộ thể còn có thể đả thương địch thủ quả thực có chút biến thái một chiêu quét ra những đáng ghét đó phi kiếm lại trở tay một đao hơn mười vị thuộc sơn trưởng lão bị đánh lui t h a n h vi dẫn đầu ngũ đại trưởng lão đột ngột đi vào năm người đều là nhãn tình sáng lên đầy đủ cùng lực một kích xuất thủ đâm xuyên qua ma khí hộ thể đâm vào thân thể của trọng lâu bên trên lập tức trên mặt dâng lên thần sắc bất khả tư nghị thế mà không đâm vào được cơ thể trọng lâu mạnh như vậy gặp trọng lâu mang theo cười lạnh nhìn lấy bọn hắn năm cái bán tiên chi thể khó trách có thể đột phá ma khí của ta hộ thể bất quá thực lực của các ngươi quá yếu t h a n h vi năm người trong lòng giật mình cảm giác được nguy hiểm cực lớn một đạo hát sắc khí kình bỗng nhiên từ trên người trọng lâu nổ tung hoảng sợ khí lưu trùng kích tư phương t h a n h vi năm người đều là kêu lên một tiếng đau đớn h i ệ n nhiên bị cố lực lượng này chấn thương nhưng mà vẫn chưa xong theo sát ma đến lại là một đạo ma khí tấm lụa lực lượng trên đó để t h a n h vi năm người chấn kinh tránh né không ra chỉ có thể đón đỡ đón đỡ đại giới chính là lần thứ hai bị thương ma rơi trí tôn kinh khủng như thế trọng lâu quét thục sơn đám người một chút tại t h a n h vi năm người trên người hơi chút dừng lại trong mắt tràn đầy lãnh khốc châu chấu đá xe ai lại ngăn cả ta cũng không cần bức ta hạ sát thủ t h a n h vi đám người ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung ma tôn trọng lâu trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ nhiều năm trước vương việt đã từng nhắc nhở qua bọn hắn ma tôn trọng lâu sẽ đến lấy đi tòa yếu tháp bọn hắn cũng làm chuẩn bị nghị không ra dạng này vẫn không thể nào ngăn cản trọng lâu đối phương thực sự quá mạnh sư minh làm sao bây giờ thương cổ lên tiếng hỏi trước yên lặng theo dõi k ỳ biến đi chúng ta ngăn không được hắn lại không thể để môn hạ đệ tử không không chịu chết mục đích của đối phương chỉ là trấn yêu kiếm cũng không phải là hủy tòa yêu tháp đành phải thỏa hiệp một bước t h a n h vi lắc đầu thở dài phía dưới rất nhiều t h u ộ c sơn đệ tử một mặt ngưng trọng chăm chú nhìn trọng lâu nhất cử nhất động giờ phút này trọng lâu đang tới đến tòa yêu tháp phía trên thi triển vô cùng thủ đoạn gặp hắn trên người ma khí l ự lờ khí thế nhảy lên tới một cái để cho người khiếp đảm cấp độ khuôn một ặ t nhất lạnh lùng, nhất là m kiếm, kiếm tự, tự chút xung quanh yêu quái mắt thấy đến đây kiếm diễn biến đều là tụ tập ở đây kiếm chung quanh tòa yêu tháp tầng cao nhất yêu quái cấp tốc tăng nhiều trong đó một cái phát ra cực kỳ tà ác khí tức hư ảnh ẩn ẩn làm cho này bởi yêu lạ đầu lĩnh nhìn chằm chằm không ngừng rung động kiếm trong giọng nói tựa hồ có kích động có người ở triệu hoán ma kiếm muốn cho ma kiếm phá vỡ tòa yêu tháp mà đi chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này thoát ly tòa yêu tháp ha ha trời không quên ta còn lại yêu quái nghe h ắ n nói từng cái đều kích động không thôi nhốt tại tòa yêu tháp nhiều năm như vậy còn có thể kiến thức đến thế giới bên ngoài làm sao không kích động c ó nhịn tòa yêu tháp bên ngoài trọng lâu hai con ngươi huyết quang l ó i lên đưa tay một chiều tòa yêu tháp bên trong ma kiếm rốt cục thoát ly mặt đất hóa thành một đạo tử quang đem tòa yêu tháp chống đối mở một đạo lỗ thủng ngay tại lúc này thừa dịp tòa yêu tháp trận pháp có sơ hở từ trong đó lao ra lập tức những yêu quái đó cũng đều hướng phía lỗ thủng l ư ớ t đi đi theo ma kiếm rời đi tòa yêu tháp hóa thành một đạo tử quang đi vào trọng lâu phụ cận thanh vi mấy người thuộc sơn trường lão còn có mấy trăm thuộc sơn đệ tử tinh anh đều là vô cùng ngạc nhiên cái đó là ma kiếm thế nào lại là ma kiếm thanh vi đám người không hiểu vương việt cùng bọn hắn nói rõ ràng là trấn yêu kiếm trọng lâu lấy ra lại là ma kiếm hoàn toàn không liên hệ được chứ bọn hắn cũng không biết giờ này khắc này nhất cử nhất động của bọn họ đ ề u ở thục sơn một nơi nào đó ẩn nút vương việt chú ý xuống nhìn thấy trọng lâu xuất ra ma kiếm vương việt ánh mắt lóe lên hơi nhuyết khỏe môi lên lên đắc thủ thuộc s ơ n người cũng đừng trách ta lửa các ngươi lúc trước cáo chi thành vi đ ắ n g người trọng lâu sẽ đến lấy đi c h ấ n yêu kiếm kỳ thật lấy đi chính là ma kiếm xem như một cái trộm đổi khái niệm c h ấ n yêu kiếm là thục sơn bảo vật c h ầ n phái nếu là ma tôn thực sự tới lấy bọn hắn thê tất sẽ không đáp ứng tiếp theo cùng chết bắt đầu vương việt chủ nếu muốn biết trọng lâu chuẩn xác thực lực bằng vào thục sân người đến xỏ xét trọng lâu cớ sao mà không làm còn nữa trọng lâu lấy đi ma kiếm tòa yêu tháp có lỗ hổng tà kiếm tiên lãnh đạo một bộ phận yêu quái thế tất thừa cơ chạy ra hắn cũng muốn mượn cơ hội này tiến vào tòa yêu tháp bên trong đem trấn yêu kiếm lấy đến trong tay trấn yêu kiếm còn có một cái tên khác chiếu gan thần kiếm nghe nói là thiên đế phục hy lấy chiếu gan thần tuyển suối hồn dung hợp vẫn tinh thần đúc bằng sắt tạo mà thành sau ban cho phi bồng như thế thần khí vương việt có cơ hội mưu đoạn đương nhiên sẽ không không cần hắn cảm giác được trên tay huyết trụ kiếm đã không có gì ưu thế mặc dù đang phong vân thế giới kết hợp rất nhiều thần binh dung hợp chế tạo cuối cùng không thể cùng chân chính thần khí so sánh t ă n g phúc không được hắn bao nhiêu thực lực ma kiếm ngược lại là hy vọng đừng để ta thất vọng chờ ngươi có đủ thực lực lại đến lấy hồi ngươi bội kiếm của mình không m u ộ n trọng lâu nhìn lấy trong tay ma kiếm thì thào nói ra còn ma kiếm bên trên truyền đến kháng cự chi lực bị hắn cưỡng ép chấn áp phía dưới một mực chú ý thanh vi đám người đột nhiên sắc mặt đại biến bọn hắn nhìn thấy tọa yêu t h ắ p đỉnh có vô số yêu khí q u y n ra thậm chí phát ra liều lĩnh tiếng cười to trọng lâu cũng là nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt khẽ hít một cái. cái kia khí tức không tốt t Haha n vì mấy người ngũ đại trưởng đại l o đều là bay lên bay không phóng đi, ta ớ i cái kêu chuyện được không sự tình. Ha ha. ta h h h a tả kiếm t i ê n rốt cục lại thấy ánh mặt trời chết tiệt t ò a yêu tháp rốt cuộc khốn không được ta ta muốn để thiên địa này dưới chân của đều tại ta phủ phục run r à y cực kỳ phách lối c u ầ n vọng ngôn ngữ từ cái kia đạo cực kỳ tà ác hư ảnh bên trên t r u y ề n g r a quanh quẩn tại tòa yêu tháp phương biên vài dặm những thụ sơn đó đệ tử ngay xong cũng là sắc mặt đại biến một mực chú ý vương việt giờ phút này cười nhạt một tiếng ta kiếm tiền đi ra thành vi đám n g ư sắc mặt lạnh lẽo lời nói âm vang trong lòng sớm đã nộ khí đằng đằng tuyệt nghị không ra sẽ tạo thành loại này hậu quả nghiêm trọng các trưởng l ã o khác hiểu ý vội vàng xuất thủ cấp tốc chặn đường những chạy ra khỏi đó yêu quái nhất là tà kiếm tiên đem gắt gao vây quanh cái khác yêu quái còn có thể trốn đây là tuyệt đối không thể thả ra ngoài tà kiếm tiên nhìn thấy bốn phía đường lui bị ngăn cản từng cái đều là thuộc sơn trưởng lão cấp bậc nhân vật sương mù vậy hình thể có chút đ ô n g đưa một đôi t r ò n g mắt màu đỏ n g ỏ m nô ra liên tiếp từ thuộc sơn trưởng lão trên người đào qua tam thập lục thiên cương kiếm trận xuất thủ thục sơn còn lại đệ tử chém giết những yêu quái đó t h a n h vi đứng mũi chịu x à o theo sát là tứ đại trưởng lão từng cái ra tay toàn lực q u a n thân pháp lực p h ư n g lên thậm chí cuốn lên kinh phong khổng lồ khí lưu tan ra một phía thoáng chốc kiếm quang trải rộng sắc khí sông nhiên quang hoa sáng tác đem tà kiếm tiên cấp tốc bao phủ khắc khắc các ngươi còn muốn cả ta cho rằng có khả năng này sao tà kiếm tiên c ư ờ i gian liên tục hình thể nhẹ nhàng nhoáng một cái bóng hình liền biến mất ở trong mắt những người này tránh ra rất nhiều kiếm khí sắc cơ sau một khắc đã xuất hiện ở một vị trong đó trưởng lao thân trước một chiêu đánh giá để vị trưởng lão này muốn rách cả mí mắt siêu siêu siêu đ ị a triển khai kiếm mang thẳng hướng tà kiếm tiên nhưng chỉ là xuyên qua phản p h t không có đánh trúng hắn như vậy ta đã nói qua công kích của các ngươi đối với ta không dùng thành a kiếm tiên n đ á trúng trưởng n vị lão y đem đ á cho thổ huyết, kiếm âm xa xa chuyển đến t h a n h v i đám người mặt lộ vẻ không cam lòng cùng p h ấ n hận nhưng cũng không có cách nào t a kiếm tiên tu luyện thành hình bình thường thủ đoạn khốn không được hắn trừ phi mượn nhờ thủ đoạn đặc thù cùng đặc thù thần khí mới có thể gây tổn thương cho hắn cái khác rất nhiều yêu quái bị thuộc sơn đệ tử dây dưa kéo lại một chút yêu quái cường đại thì theo tà kiếm tiên chạy đi bất quá phía dưới tòa yêu tháp đại môn cũng là bị một bóng người đột nhiên mở ra vọt vào chuyện gì xảy ra người nào tiến vào tòa yêu tháp t h a n h v i mấy người đều sắp tức giận điên rồi lại có thể có người ngay trước dưới con mắt của hắn xông vào tòa yêu tháp chủ yếu nhất là còn không có phát hiện hắn rốt cuộc là ai chỉ thấy bóng đen lóe lên mà vào tòa yêu tháp môn chậm dãi đóng lại hồi bầm trường giáo giống như một đạo áo đen thân ảnh một mực tránh nút trong bóng tối xem chúng ta nhất cử nhất động chúng ta nhưng không có phát、hiện. đối phương thừa dịp chúng ta cùng yêu quái dây dựa thời khắc trực tiếp đột phá vào tòa yêu tháp bên trong thục sơn đệ tử thường hạo đi vào thanh vi phụ cận nói ra sắc mặt của thanh vi đã âm trầm nói không ra lời sau đó thương cổ tiến lên ra hiệu thường hạo lui ra trường giáo sư minh trước mắt vẫn là tận lực phong bế tòa yêu tháp đỉnh lỗ hồng không thể lại để cho cái khác yêu quái đi ra về phần ta kiếm tiên chạy ra cùng ma kiếm sự t ì n h cùng người thần bí chui vào tòa yêu tháp vẫn là về sau lại nghĩ biện pháp thanh vi bốn phía nhìn xem thục sơn trưởng lao và đệ tử đều ở ứng phó trốn ra được yêu quái tuy là hết sức ngăn cản vẫn là chạy đi không ít chỉ sợ nhân gian nguyên nhân quan trọng này đ ạ i loạn sau đó t h a n h vi cũng là xuất thủ liên hợp cái khác tứ đại trưởng lão tại tòa yêu tháp đỉnh ngũ phương đứng thẳng t h i triển thuật pháp dẫn ra tòa yêu tháp phủ cận đại trận lực lượng đem cái kia lỗ hổng một lần nữa phong ấ n một phen không có yêu quái lại đột phá đi ra những cái kia xung quanh yêu quái cũng đều bị t h ụ ộ c sơn trưởng l ã o và đệ tử chém giết chém giết thu phục thu phục tòa yêu tháp bên trong vương việt thì là đến rồi một thế giới khác đồng dạng không có rộng lớn sáng rỡ bầu trời chỉ có chật hẹp mở tối không gian bầu không khí để cho người ta kiềm chế ngột ngạt vương việt cái này người sống xuất hiện ở bên trong tòa yêu tháp tựa như một k h ỏ a trong bóng tối phát sáng tỏa sáng tinh thần rất nhiều yêu ma quỷ quái nghe tiếng mà đến đều là cảm nhận được vương việt khí tức người sống sờ sờ a bao nhiêu năm không thấy tòa yêu tháp bên trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết tương truyền chỉ có giết chết tiến vào tòa yêu tháp bên trong người liền có thể từ tòa yêu tháp bên trong rời đi những yêu ma quỷ quái này cũng tin chắc cái này truyền thuyết bọn chúng quá khát vọng rời đi cái địa phương quỷ quái này bị vây ở tòa yêu tháp mấy trăm năm khó có thể tưởng tượng đó là một loại dạng gì dày v ò thống khổ liều lĩnh cũng phải rời đi nơi này bây giờ có vẻ như cơ hội này đến rồi nhiều nhất bất quá mấy hơi thời gian vương việt t r u n g quanh chỉ sợ vây quanh không thua mười mấy cái hình hình sắc sắc yêu ma quỷ quái từng cái hai mắt sáng lên trên mặt kích động đến dữ tợn cấp độ nhìn ánh mắt của vương việt giống như đang nhìn chân bảo hiếm thế món ăn ngon vương việt lại là cười lạnh những thứ này bất quá đều là chút không có đạo hạnh gì tiểu yêu tiểu quỷ đem hắn xem như con mồi chỉ có thể nói không biết sống chết chớ cùng ta đoạt người này là ta xéo đi ai dám giành giật với ta ta để nó hồi phi yên diệt khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cướp qua ta chỉ bằng các ngươi mấy cái này tiểu yêu tiểu quỷ vương việt liền đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn g i a hỏa này chó căn chó trang diện buồn cười buồn cười các ngươi c h ậ m d ã i đánh ta xuất thủ trước một chút muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ tại cái khác yêu ma quỷ quái b ó c bắt đầu trước đó đã hướng phía vương việt phóng đi những n ố c đó tất g i a hỏa không xuất thủ bọn hắn còn có cơ hội lớn hơn đây nhìn những thứ này g ư ơ n g anh múa vớt xông tới tiểu yêu tiểu quỷ vương việt thoảng q u á lắc đầu ánh mắt lạnh lẽo chém một tiếng kinh quát trước mắt một đạo lạnh lùng kiếm mang hiện lên một đám nhào tới yêu quỷ nhao nhao kêu thảm một tiếng liền biến mất trên không trung một màn này để những yêu quỷ đó cùng nhau ghé mắt may mắn tránh thoát kiếm mang cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ liên tục lui về phía sau các ngươi cũng không cần g i ằ n g co có ý đồ với ta cùng nhau đưa các ngươi lên đường tốt vương việt cất bước đầy mạnh thân hình vọt lên tại những cái kia yêu quỷ trong ánh mắt của trường lớn một cái lượn vòng quanh người thoáng chốc bắn ra từng vòng từng vòng sắc bén kiếm mang hướng bốn phương tám hướng vào tới nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương t h ắ n thiết cách khá xa đã chạy trốn rời đi nơi này rời đi cái này kinh khủng địa phương vốn cho là là một có thể tùy ý nắm tiểu tử không nghĩ tới là một so với bọn hắn còn kinh khủng ma quỷ đứng yên giữa không trung nhìn thấy một chỗ tàn thi sưng vỡ không có suy nghĩ nhiều vương việt bắt đầu hướng phía có đường phương hướng tiến lên ở nơi này tòa yêu tháp bên trong hắn thật đúng là không sợ cái gì chính là mạnh nhất thiên yêu hoàng hắn cũng không sợ chút nào c h ấ n yêu kiếm tại tòa yêu tháp đ á y tháp cũng chính là tầng cuối cùng nơi đó cũng là tới gần thiên yêu hoàng vị trí có lẽ muốn lấy được trấn yêu kiếm còn muốn kinh lịch từng tràng chiến đấu một đường tiến lên gặp được ngăn lại xuất thủ yêu quỷ vương việt không chút lưu tình rết những tránh xa xa đó hắn ngược lại là không có xuất thủ thượng tiên có đức yêu sinh đã ngơi không chọc đến ta vương việt cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ tốc độ của hắn rất nhanh một mực hướng phía tọa yêu tháp tầng dưới x u n g vào cử động của hắn cũng dẫn tới tọa yêu tháp bên trong hỗn loạn tư n g b ừ n g chưa xong còn tiếp chương hai mươi ba thiệt yêu hoàng r ú t kiếm vương việt một đường mạnh mẽ đ â m tới hướng phía tọa yêu tháp dưới đáy phóng đi trên đường yêu vật quỷ vật cơ hồ đều không phải là vương việt địch quá hưng mãnh một chút có đạo hạnh yêu vật quỷ vật tại vương việt như thế cùng bánh công kích d ư ớ i cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn không đi tìm đường chết chặn hắn lại cũng bởi vì cử động này bị vây ở tòa yêu tháp tầng dưới chót những yêu vật đó quỷ vật cũng hiểu biết một cái vị mánh nhân từ tòa yêu tháp bên trên sông thẳng xuống tới là gặp yêu d t yêu gặp quỷ s á t quỷ không người dám ngăn cản bởi vì ngăn trở một ít người đều đã hôi phi đến ê n diện thiên yêu hoàng l à tòa yêu tháp bên trong yêu quái mạnh mẽ nhất tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn lo sợ hắn ba phần mặc dù lúc trước bị thuộc sơn một vị tổ sư đánh bại cầm tù ở đây bản nhân cũng bởi vệ ch làm sao cũng có thể khôi phục một chút thực lực trốn không thoát tòa yêu tháp cũng là tòa yêu tháp bên trong b ầ y yêu đại lão nghe thế sao một vị mãnh nhân sự tích thiên yêu hoàng như có điều suy nghĩ hắn hiện tại tới nơi nào mấy cái bẩm báo yêu quái lúc này trả lời hồi lão đại người kia cách nơi này cũng không còn bao xa không bao lâu công phu chỉ sợ cũng có thể tới nơi này thiên yêu hoàng lại hỏi các ngươi thấy rõ hắn thật không phải là t h ụ c sơn người mấy cái kia yêu quái mười phần khẳng định nói ra lão đại yên tâm chúng ta đối với t h ụ c sơn người vẫn rất hiểu trên thân người kia không có mặc t h u sơn quần áo t i ế nghĩ u tới đây ánh mắt của thiên yêu hoàng sáng lên như trong đêm tối ngọn lửa cháy h ư n g hực chỉ nhìn đến bên cạnh yêu quái trong lòng run run dậy âm thầm lui lại gặp hắn vung tay lên một cái chào hỏi một cái yêu quái tới người đi chào hỏi chút yêu quái đến đem nơi đây hướng xuống thông đạo bảo vệ tốt lại để cho một chút đến hai bên vây quanh không thể để cho cái khác người có dụng tâm khác quấy dối yêu q u á i kia có chút mê võng vì cái gì nghe ta mệnh lệnh chính là hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì còn không mau đi nếu là ta có thể ra ngoài khả năng còn biết kéo c á c ngươi một cái thiên yêu hoàng sắc mặt tức giận giống to đem cái này yêu quái mắng cũng không dám thở mạnh run rẩy đi làm việc mà lúc này tầng này chỗ lối vào cũng là truyền đến một chút bành bành bành tiếng vang còn có một số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thiên yêu hoàng còn có canh giữ ở nơi này bầy yêu đều là trong lòng run lên nhìn chằm chằm một cái hướng khác mấy hơi thở công phu một đạo áo đen thân ảnh thoát ra nhìn thấy như thế c h ẳ n g diện cũng liền chậm rãi dừng lại vương việt cuối cùng đã tới tọa yêu tháp tầng dưới chót nhất bất quá nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái vây quanh ở nơi đây đều có mấy trăm năm đạo hạnh yêu trong đó một vị yêu khí gần như thực chất hóa một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài bầy yêu xung quanh nhận ẩn đối với hắn rất là e ngại đây là bản năng e ngại e ngại đối phương khí t ư c trọng yếu nhất là trước người đối phương vững vàng cắm ở trung ương kiếm bao giờ cũng tản ra một cỗ phong ấn trí lực đem chính giữa vị kia yêu khí m ê n h mông khôi ngô thân ảnh trấn áp không thể rời bỏ cái này tầng dưới c h ố t nhất vị trí trấn yêu kiếm thanh kiếm kia tạo hình vương việt một chút liền nhận ra lai lịch chính là trấn yêu kiếm không thể nghi ngờ trấn yêu kiếm chỗ trấn áp phong ấn yêu quái ngoại trừ thiên yêu hoàng bên ngoài liền không có cái thứ hai yêu có thể có đ ạ i ngộ như vậy thiên yêu hoàng vương việt không có tùy tiện xuất thủ mà làm ở miệng một tiếng ánh mắt từ yêu vật xung quanh từng cái đảo qua n ế c miệng lên mỉm cười tụ tập nhiều như vậy yêu vật là ở hoan g h ê n ta sao thiên yêu hoàng cười cười. xem thường đã nhiều năm như vậy nghĩ không ra còn có người dám xông vào tòa yêu tháp dũng khí quả thực để cho người ta khâm phục ngay cả ta thiên yêu hoàng cũng không bằng n g ư ờ i không bằng ta đó là sự thật bằng không thì cũng sẽ không bị vây ở tòa yêu tháp mấy trăm năm trải qua không thấy ánh mặt trời sinh hoạt vương việt cười ha ha một tiếng còn rêu cợt thiên yêu hoàng một câu b ậ y yêu xung quanh không có tới gần thiên yêu hoàng ở tại phong ấn kết giới t ừ n g cái lại là cùng nhau hướng hắn chừng tới không tự chủ được dâng lên từng đạo từng đạo yêu khí tựa hồ tại cảnh cáo bị phong ấn thiên yêu hoàng lại là sắc mặt cứng nở Hiếp nhìn mắt chầm chầm vừa nói ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tại vương việt trên người lướt qua mấy trăm năm phong ân sinh hoạt cũng không có giết chết ta ta cũng không thể đột phá nơi này bất quá hôm nay ta tựa hồ thấy được một chút hy vọng rời đi nơi này hy vọng thiệt yêu hoàng ánh mắt buộc phát ra hảo quang rừng rực rơi vào vương việt trên người không núp ních ngươi nhìn như vậy ta không phải là muốn để cho ta giúp ngươi giải trừ phong ấn chạy ra tỏa yêu t h a p à. vương việt hai tay ôm ngực nhét miệng lên mang theo một chút không do ý vị không sai ngươi có thể một đường rết xuống tới tầng dưới chóp nhất thực lực so với năm đó phong ấn ta cái kia thuộc sơn đệ tử cũng không yếu bao nhiêu ta nghĩ cùng ngươi hợp tác thiên yêu hoàng có chút kích động tiếp tục nói ngươi đem c h ấ n yêu kiếm r ú t ra, đem phong ấn của ta giải trừ đợi ta sau khi ra ngoài có thể đáp ứng ngươi ba cái điều kiện vương việt nghe xong bật cười một tiếng ba cái điều kiện trong giọng nói mang theo trào phúng ngươi là đồ đần hay là đem ta xem như đồ đần cho là ta một người sẽ thả ngươi đầu này h ọ a loạn nhân gian yêu quái rời đi t ỏ a yêu tháp bị phong ấn mây trăm năm biến thành náo tàn tiểu tử ngươi đơn giản không biết sống chết thiên yêu hoàng nghe xong vương việt lời nói tức giận đến giận sôi lên khuôn mặt đen như bao trừng đ ồ n g dạng chỉ vương việt nổi giận quát t r u n g quanh một mực đứng xem yêu quái cũng đều bị vương việt lời nói hù dọa dám ngay trước mặt thiên yêu hoàng như thế nhục mạng qua nhiều năm như vậy người này vẫn là thứ nhất ta hỏi ngươi một lần nữa nếu là đem trấn yêu kiếm rút ra để cho ta thoát ly nơi đây ta có thể coi như không nghe thấy qua thiên yêu hoàng đẻ ép nộ khí trầm giọng nói vương việt nơi nào sẽ mua của hắn số sách bởi yêu xung quanh cũng bất quá là chút gà đất cho sành không đáng để lo bất quá c h â n yêu kiếm ta có thể rút ra vương việt nhãn châu xoay động lộ ra một tia vẻ mặt quỷ dị chậm rãi đi ra phía trước thiên yêu hoàng ngược lại là không có chú ý tới vương việt dị thường nghe được vương việt chịu đem c h â n yêu kiếm rút ra mừng rỡ trong lòng vậy thì tốt đem kiếm này rút ra về sau lại giao cho ta chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông người đối với bất kính của ta có thể xóa bỏ đó là đương nhiên vương việt cười hắc hắc tại bầy yêu trong ánh mắt đi đến c h ấ n yêu kiếm vị trí lấy tay nắm chặt chúa kiếm c h ấ n yêu kiếm cũng không có kháng cự hán cái này khiến thiên yêu hoàng có chút hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm vương việt cử động chỉ cần đối phương đem c h ấ n yêu kiếm rút ra trên người của hắn phong ấn lập tức có thể giải thực lực cũng sẽ khôi phục đến lúc đó thiên yêu hoàng trong mắt hiện lên một đạo hàn mang lên vương việt nắm chặt chúa kiếm vận kính ra sức hướng lên trên nhấc lên cổ phát trí cực trấn yêu kiếm lập tức rung động không thôi sau đó thoát ly mặt đất thoáng chốc một vòng hồng quang l ứ t qua thân kiếm kiếm k h í ẩn ẩn m à phát uy thế bất phạm vương việt mới vừa rút ra c h ấ n yêu kiếm thiên yêu hoàng chỗ phong ấn tri lực chính là biến mất ha ha ha mấy trăm năm phong ấn hôm nay rốt c ụ c biến mất ta thiên yêu hoàng một lần nữa xuất thế bành trướng mãnh liệt yêu khí từ trên người thiên yêu hoàng không ngừng tràn ra để những người khác bày yêu đều có chút run lẩy bẩy xem ra phong ấn vừa giải trừ thiên yêu hoàng thực lực cấp tốc khôi phục hướng phía đỉnh phong thời khắc rảo bước tiến lên chưa xong còn tiếp chương hai mươi b ố thiên yêu đồ thần vương việt không để ý đến thiên yêu hoàng mà là trấn ú chú i đầu nhìn chăm t o n g tay c h yêu kiếm chiếu gan thần kiếm tên của nó không ít cũng không che giấu được nó quang huy thoảng qua huy động lạng yên không một tiếng động trực giác một vòng n g â n quang lướt qua không hổ là thiên hạ có ít thần kiếm bên hai truyền đến một tiếng hét dài lại là thiên yêu hoàng tránh thoát phong ấn nhanh hạ xỉ thu tỏa yêu, yêu khí khôi phục lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục quanh người hắn yêu khí giống như khói báo động lợn lờ lợ. lại như yêu hòa bốc hơi sấn thác cái kia khôi ngô bất p h à m thể phách cũng coi như nên được một cái pháp lực trước cao cường kinh tế h đại yêu rất có năm đó phong phạm khấu kiến thiên yêu hoàng đại nhân vương việt ánh mắt quét qua nguyên bản bày yêu xung quanh cả đám đều quỷ trên mặt đất hướng thiên yêu hoàng đi quỷ lệ chi lễ thân thể run lệ bày nội tâm đều có chút sợ cảm nhận được thiên yêu hoàng ánh mắt dừng lại trên người mình vương việt cũng là nhìn thẳng tới bốn mắt nhìn nhau ai cũng không giả ai tiểu tử vừa rồi ngươi mạo phạm với ta vẫn là phải nghĩ thế nào hướng ta xin lỗi cầu xin thà thứ đi thiên yêu hoàng ánh mắt như lửa bó đ u ố c t i ê u đốt đâm vào vương việt trên người liền thân trước không khí đều có chút k h u ấ y động hiện nhiên hắn đối với vương việt nho nhỏ dò xét xuống dù sao có thể đơn thương độc mã vọt tới tầng dưới chóc nhất trên người còn không có rõ ràng thương thế phần thực lực này cũng đáng được tiên h yêu hoàng kiên kỵ không bằng ta liền lấy trôi này c h ấ n yêu kiếm đưa ngươi chém g i ế t tại tòa yêu tháp bên trong tính là đối ngươi hay n ấ y như thế nào vương việt cười nhạt một tiếng động thân đứng thẳng tay phải cầm c r ấ n yêu kiếm đối với thiên yêu hoàng thăm dò phảng phất không có cảm giác trên người áo bào bắt đầu múa lọn tóc bay lên hiện thị do tự tin trạng thái sắc mặt của thiên yêu hoàng cứng đờ cấp tốc trở nên âm trầm vô cùng khó thở cười lạnh rất tốt coi là đạt được chân yêu kiếm liền có thể đối phó ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng ta thiên yêu hoàng thực lực chân chính theo hắn gầm lên giận dữ yêu khí như khói báo động quần quận tràn ngập tầng này tỏa yêu tháp các ngươi lên cho ta đem hắn sẽ thành vỡ nát thiên yêu hoàng không nốc biết cầm những thứ này yêu quái đi trước x u ố n g p h ò n g làm hao mòn vương việt thực lực cũng có thể nhờ vào đó hiểu được vương việt thực lực chân chính hắn thì là tìm cơ hội chuẩn bị nhất cử đánh lén vương việt bọn ầ y yêu mệnh, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là thiên yêu thụ chút tình thực toàn, mệnh, không nhưng hoàng không co phong ấn, khôi phục thực lực hoàn mặc ấn, có có lực dù là b hắn cũng à là là n không thể không nghe lệnh, nhắm không vương chính bọn vòng, mạng Bọn hắn g lại, lấy liệu thể chỉ phải chết, họ thế. mắt việt tư được c ra biết vương việt từ phía trên một mực rết xuống căn bản không biết lưu tình thiên yêu hoàng rất sợ chết ta cầm chút phá o hôi đến x ò xét ta vương việt thấp r ọ n g một câu chú ý đến hai bên đánh tới bầy yêu những thứ này yêu quái mặc dù không mạnh cũng không so vừa mới tiến lúc đến đụng phải tiểu yêu vẫn là rất có đạo hạnh từng đạo từng đạo yêu khí bán ra hóa thành các loại các dạng thế công đánh tới lập tức muốn đem hắn bao phủ trong đó bên thai là vô tận tiếng gió h ú cuồng hống bốn phía đều có chút trở nên lở mở không ánh sáng trên trăm yêu quái liên thủ một kích chỉ sợ thiên yêu hoàng cũng phải đau đầu nhưng mà vương việt thần sắc bình tĩnh trên tay trấn yêu kiếm vung khẽ hướng lên trên thẳng tắp đâm một cái một đạo á n h kiếm m à u bạc trùng tiên đem bao phủ tới được đẩy trời thế công đâm xuyên một đạo lớn lỗ hổng chật kéo theo thân kiếm cả người lượn vòng m à lên thoáng chốc kiếm quang tràn ngập vô tận sát khí tràn ngập chỗ này không gian nhóm yêu thần sắc kinh hãi trước mắt đều là vô cùng vô tận ngân quang kiếm khí lo xa xa cũng cảm giác được không thể ngăn cản lúc này lại là như sóng nước từng vòng từng vòng dập dờn mà tới ba ba ba đ i ệ u cắt gọn tiếng vang đinh hai nhức góc chu lên chân cụt tay đức yêu khí tán loạn vô số yêu quái bị đánh trúng giờ khác này chết thảm tại vương việt d ư ớ i kiếm đứng ở giữa không trung vương việt vừa mới xuất kiếm thu hồi sau lưng đột nhiên cảm giác được sát cơ m á n h liệt là cái kia thiên yêu hoàng xuất thủ n ắ m chặt trước mắt là qua n h ư ợ c điểm một cái cường h ã n yêu khí khí nhận quét ngang mà qua trong t r ớ c mắt liền xuất hiện sau lưng vương việt nếu là không tranh thoát rất có thể liền bị một phân hai nửa vậy l i sự thật chứng minh thiên yêu hoàng phải yếu hơn một điểm bị vương việt nhất kiếm bước lùi hai tay nô ra thiết trào một dạng vũ khí giao nhau chống c h ọ i một kiếm này ra sức hất lên trong mắt hung quan g kiếm thước quyết tâm đánh tới hai người đều không có mở miệng nói chuyện biết đối phương không phải tùy tiện có thể đối phó ra tay toàn lực thương thương thương địa sắt thép va chạm âm thanh binh khí cấp tốc va chạm cận thân giao chiến bắt đầu thiên yêu hoàng trong lòng chấn kinh hắn là tu luyện thành công yêu thú chi thể các phương diện lực lượng đều mạnh tại nhân loại rất nhiều lần hôm nay thế mà cùng một cái nhân loại giao thủ chiếm cứ không được một tia t h ư ợ phong thậm chí còn mang theo thế yếu nói cái gì cho cười nhìn trong mắt đối phương mang theo biểu tình hài hước thiên yêu hoàng trong lồng ngực lửa g i ậ n dân g trào cảm giác muốn đốt khắp toàn thân lại còn xem thường ta ta thế nhưng là thiên yêu hoàng nam đó làm hại nhân gian dốc hết thục sơn chi lực mới đánh bại hắn cầm t ù vẫn không giết được hắn ngươi một cái tiểu người tuổi trẻ loại xem thường ta thiên yêu hoàng nhất định phải ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng ngươi liền chút thực lực ấy không có thủ đoạn khác rồi vương việt đột nhiên mở miệng ngữ khí đạm nhiên t h o n g rong nghe vào thiên yêu hoàng trong thai lại là tràn ngập vũ nhục tính chất toàn thân yêu khí lần thứ hai bộc phát khí thế kéo lên mà lên mạnh mẽ như vậy khí thế để vương việt cũng vì đó vừa lui t h i ê n yêu đồ thần g i ế t t h i ê n yêu hoàng dẫn động tự thân hơn phân nửa yêu lực lên đỉnh đầu hình thành một đạo trăng tròn hình khí nhận chung quanh hư không ẩn ẩn run rẩy tiếng gió hư không rước khí thế ngập trời hai tay hướng phía trước vung lên trên mặt vẻ giận dữ cái tiêu đạo trăng tròn hình khí nhận ông run lên b ổ ra hư không như huyễn ảnh đồng dạng g i ế t tới vương việt phụ cận tốc độ như thế quả thực kinh khủng tâm niệm vừa động ngũ linh luân hiện, hiện đỉnh đầu chụp xuống đạo đạo ngũ linh chi khí hóa thành ngũ linh vòng bảo hộ ngăn cản một cách này trong tay c h ấ n yêu kiếm đột nhiên ngân quang đại thịnh kiếm khí như hồng vương việt cầm kiếm bổ ra trực tiếp chém về phía trăng tròn hình khí nhận nhất thời một tiếng ẩm vang nổ vang vô số khí kình bay cuộn quang mang chớp nhấp nháy che đậy vương việt thân hình thiên yêu hoàng ở ngoại vi nhìn chăm chú nhìn nhìn một mặt ngưng trọng hắn cũng không xác định vương việt như thế nào vừa rồi thời khắc mấu chốt trên người đối phương toát ra ngũ linh chi khí còn có kiếm khí màu b ạ c kia để trong lòng của hắn kinh hãi có thể khẳng định đối phương không có chết chính là không biết được chịu thương thế nặng bao nhiêu thiên yêu hoàng vừa định bổ đao yêu chương phát lệ hai í nhận h mươi r năm thần phục gia tháp vương việt trong mắt tràn ngập băng lanh vô tình đạo mạc cùng trong tay cái kia trấn yêu kiếm một dạng mắt lạnh ngân quang ngưng tụ sắc cơ phản phất muốn đem trước mắt thiên yêu hoàng một phân hai nửa phúc trấn yêu kiếm hào không ngoài suy đoán xuyên qua thiên yêu hoàng ngực xuyên qua trái tim cường đại lực trúng k í c h đúng là đem hung hăng đụng vào t ò a yêu t h á p trên vách tường đính tại nơi đó đây hết thảy thiên yêu hoàng tựa hồ không có lực phản kháng chút nào trên mặt sợ hãi tiếp nhận trấn yêu kiếm mang tới trọng thương chung quanh muốn nhào lên bầy yêu nhìn thấy một màn này không tự chủ được dừng bước a ta muốn dễ ngươi thiên yêu hoàng hai mắt xích hồng giữ tợn nghiêm mặt nhận thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức cơ xong trào hướng vương việt đánh tới muốn đem hắn bước lui trấn yêu kiếm bên trên ẩ n chứa thần lực tiến vào thân thể của hắn không ngừng tạm thực hắn tự thân yêu lực đặc biệt khó chịu trên người yêu lực bị cực lớn áp chế suy nào có thể đoán được trấn yêu kiếm nói lên thiên yêu hoàng cảm giác cánh tay trái một chút không còn c h i giác sau đó chính là kịch liệt đau nhức lại nhìn vương việt đã là rời khỏi ngoài mấy trượng trấn yêu kiếm bên trên nhuộm vết máu loăn lộ nhỏ giọt xuống đất mặt đất thì là một đầu còn tại co giật cánh tay chính là thiên yêu hoàng cánh tay trái của mình thế mà đem cánh tay trái của hắn chém xuống đến rồi một tiếng bị đau hét giận dữ để bầy yêu trấn nhiếp như ve sầu mùa đ cảm giác được thiên yêu hoàng muốn điên lên rồi sau cùng gào thét hảo hảo hưởng thụ tiếp theo của ta kiếm sẽ để ngươi hôi phi yên lên diện vương việt lãnh mâu nhìn thẳng tóc dài bay lên áo bào phân phật giơ kiếm tại trước chuẩn bị lôi đình nhất kích cái kia thiên yêu hoàng hét giận dữ qua đi nhìn về phía vương việt thân ảnh đã tràn ngập vẻ sợ hãi đệ nhất yêu hoàng cao n g ạ o cũng đều bông u xuống thế mà mở miệng cầu xin tha thứ đừng dưới ta ta có thể đi theo ngươi tả hữu ra sức châu n g a nhìn thấy thiên yêu hoàng bộ dáng này vương việt trên tay có chút dừng lại toàn thân sát cơ cùng khí thế chậm lại ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ ồ ngươi chịu vì ta làm trâu làm ngựa làm nô lệ đương nhiên chỉ cần ngươi không giết ta mang ta rời đi tòa yêu tháp ta liền phụng ngươi làm chủ thiên yêu hoàng nhìn thấy vương việt có dừng tay dấu hiệu vội vang mở miệng tỏ thái độ sợ chậm một bước vương việt muốn mệnh của hắn vương việt nhìn hắn vài lần nghĩ nghĩ sau nói ra nói như vậy có độ tin cậy rất thấp à tốt nhất xuất ra một điểm để cho ta tin phục đồ vật không phải ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ nói xong còn run lên trong tay c h ấ n yêu kiếm một vòng ngân quang hiện lên sát khí nảy sinh tốt tốt đừng đậu thủ thiên yêu hoàng trong lòng kinh hãi trên mặt cực kỳ không đành lòng nhưng lại không thể không thỏa hiệp trên người yêu lực phung trào mi tâm cấp tốc ngưng tụ ra một cái cực nhỏ kết tinh hiện lên màu đỏ thẫm sau đó đưa cho vương việt làm xong đây hết thảy h ắ n khí tức trên thân rõ ràng yếu đi không ít đây là ta trong cơ thể bản nguyên yêu đan hiện tại giao cho trong tay ngươi tương đương với sinh tử của ta từ ngươi không chế ngươi đây hẳn là tin tưởng a thiên yêu hoàng giao ra yêu đan về sau sắc mặt như cho tàn không có quay đầu khả năng yêu đan rơi vào vương việt trong tay hắn nếu dám không nghe theo vương việt đối phương bóc nát yêu đan hắn cho dù không chết từ đó cũng sẽ mất hết tu vi bị triệt để đánh v ề nguyên hình cơ bản không có khả năng khôi phục hắn là tình nguyện chết cũng không nguyện ý biến thành không có chút nào pháp lực một cái yêu quái vương việt kinh ngạc nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút trong tay yêu đan nghĩ không ra thiên yêu hoàng thực tỉnh vì mạng sống giao ra trọng yếu như vậy nhập đội đem yêu đan thu nhập trong càn không giới vương việt khí thế toàn thân biến mất sắc mặt dần dần h ò a hoãn được ngươi ngay cả bản mệnh yêu đan đều cho ta như thế có thành ý ta lại ra tay giết người cũng không thể nào nói nổi vương việt cũng không còn nghĩ đến lại có thể đem thiên yêu hoàng thu phục hắn không có nghĩ qua vấn đề này bây giờ trời x u i đất khiến phía dưới đối phương thế mà làm tiểu đệ của hắn kết quả này ra ngoài ý định nghe được vương việt lời nói thiên yêu hoàng rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra vậy ở tòa yêu tháp tầng dưới chót mấy trăm năm vì có thể ra ngoài trả ra đại giới cũng là quá lớn đợi ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương hắn tình nguyện đánh cược một lần không biết chủ nhân đến tòa yêu tháp có kế hoạch gì thiên yêu hoàng nhân vật đưa vào rất nhanh lập tức đối với vương việt đổi giọng tôn xưng hắn còn không biết vương việt đến tòa yêu tháp đến là vì cái gì vì nó vương việt cử đi nâng c h ấ n yêu kiếm rất ý tứ rõ ràng chính là vì c h ấ n yêu kiếm mà tới thiên yêu hoàng vẻ mặt cứng lại thì ra là thế khó trách đối phương bay thẳng đến tới nơi này mà không phải đi tỏa yêu tháp tầng cao nhất chủ nhân có biện pháp nào rời đi tỏa yêu tháp nơi này thiên yêu hoàng hỏi một cái trước mắt vấn đề mấu chốt nhất như thế nào rời đi tỏa yêu tháp hắn đối với tỏa yêu tháp tầng cao nhất một ít chuyện cũng là có hiểu biết tạ kiếm tiên mang theo một đám người đi ra ngoài nói thật hắn cũng có chút hâm mộ vương việt có thể xông vào tỏa yêu tháp chắc hẳn cũng là có rời đi đối sách không phải không biết thong rong như vậy rời đi tòa yêu tháp ta đây ngược lại là không chút nghĩ tới ta lúc tiến vào chắc hẳn đưa tới bên ngoài thuộc sơn người chú ý bọn hắn chưa chỉ tòa yêu tháp tầng cao nhất lỗ hổng bất quá muốn phá vỡ một đạo tòa yêu tháp lỗ hổng rời đi cũng không phải là rất khó một sự kiện vương việt như có điều suy nghĩ sau đó nói ra thực sự chủ nhân thật có biện pháp thiên yêu hoàng hiển nhiên có chút kích động bao quát chung quanh ngay bầy yêu cũng đều từng cái ánh mắt xích h ồ n g toàn diện nhìn về phía vương việt phương hướng cùng rời đi tòa yêu tháp so sánh bọn hắn cũng cai nguyện như thiên yêu hoàng đồng dạng thần phục vương việt chỉ cần có thể rời đi một lần nữa kiến thức bên ngoài quảng đại thế giới về sau sự tình đều dễ nói đương nhiên trọng lâu có thể không nhìn t ò a yêu tháp trận pháp lấy ra mạ kiếm ta d ầ u gì cũng có thể cam đoan bản thân ra ngoài vương việt cười nhạt một tiếng hiển nhiên rất có lòng tin theo hắn biết t ò a yêu tháp liên thông trận pháp chính là tụ tập thuộc sơn ngọn tiên sơn này vô tận linh khí làm căn cơ ngũ linh đại trận vương trác t ò a yêu tháp phong ấn cùng kết giới cam đoan người bình thường vào không được bên trong yêu quái cũng không thể cưỡng ép lao ra chân thật uy lực cũng do như ban ngày ta kiếm tiên thiên yêu hoàng đều không cách nào cưỡng ép đi ra mà có c h â n yêu kiếm tăng thêm ngũ linh luân cái này tiên giới trí bảo muốn xông ra tỏa yêu tháp kiện thần khí này tự nhiên không có khả năng mở ra một đạo lỗ hổng đi ra vẫn là không có vấn đề đương nhiên thuận tiện mang lên t i ê n yêu hoàng về phần cái khác yêu quái đối với hắn thực sự không có tác dụng gì thì không cần chờ một chút ngươi chỉ cần đi theo ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này vương việt lời nói thiên yêu hoàng trên mặt đại hỷ lập tức đảo qua bảy yêu xung quanh muốn nói lại thôi bọn hắn bọn hắn vương việt lanh khốc cười một tiếng nói đối với ta thực sự không có giá trị gì chỉ có thể đợi ở chỗ này nếu không phải nhìn ngươi có chút đạo hạnh thực lực liền ngươi ta cũng là không muốn mang b ự c này trước mắt có thể bảo chứng chính ngươi ra ngoài hiếm khi thấy thiên yêu hoàng sắc mặt biến đổi cuối cùng bất đắc gì nói đúng chủ nhân b ậ y yêu nghe xong vương việt cùng thiên yêu hoàng đối thoại tuy là trong lòng phẫn nộ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào bọn hắn còn lâu mới là đối thủ của vương việt tìm hắn để gây sự cùng muốn chết không c ó khác nhau ai cũng không dám ngăn cản nếu ra không được đợi ở bên trong tòa yêu tháp cũng là có thể sống bên trên rất nhiều năm、Đi. vương việt nói một tiếng thân ảnh trong nháy mắt lướt đi hướng về nơi đến phương hướng mà đến thiên yêu hoàng theo thật sát một người một yêu tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền biến mất tầng dưới chót nhất chưa xong con tiếp chương hai mươi sáu ngũ linh châu rằng co tòa yêu tháp bên ngoài khoảng cách ma tôn trọng lâu lấy đi ma kiếm đã qua một ngày thời gian thục sơn đệ tử cũng đều khôi phục như cũ bình tĩnh mỗi người quản lý chức vụ của mình ngoại trừ ngũ đại trưởng l ã o bên ngoài lại không có người lưu tại tòa yêu tháp phụ cận mà ngũ đại trưởng lão cũng là vững chắc tòa yêu tháp kết giới cùng phong ấn lần trước bị trọng lâu cưỡng ép đột phá bọn hắn phải lấy thuộc sơn hạ ngũ linh chi khí ra chỉ để phòng vật nhất húng chi lúc trước chui vào một cái áo đen tân h ảnh bọn hắn càng phải canh giữ ở nơi đây để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn những chạy trốn ra ngoài đó yêu vật quỷ vật nhưng có bắt hồi bao nhiêu ngũ đại trưởng lão phân lập tòa yêu tháp ngũ hành phương vị ngồi xếp bằng trên mặt đất thương cổ mở mắt ra mở miệng nói không cần quá lo lắng ta đã phái ra trường khanh cầm đầu thuộc sơn đệ tử thậm chí còn có mấy vị trưởng lao xuất thủ những chạy trốn ra ngoài đó yêu vật quỷ vật bọn hắn có thể đối phó thành vi ngồi xếp bằng nhắm mắt nói khẽ mặt khác ba cái đều là cùng nhau mở mắt ra nhìn về phía thanh vi phương hướng lo lắng của ta là cái kia chạy trốn ra ngoài tà kiếm tiền nó đã tu luyện thành hình nhảy ra lục giới bên ngoài không ở trong ngũ hành bình thường thủ đoạn căn bản không đối phó được nó lần này nó chạy trốn tới nhân gian thế tất gây nên một trận nhân gian hạo kiếp như thế nào đối phó nó là chúng ta trước mắt muốn bách thiết thương thảo sự tình ấy thanh vi cũng mở mắt ra khẽ thở dài một cái ta đã ở suy tư làm sao đưa nó mau chóng tìm ra chỉ là trước mắt nó mới vừa tu luyện thành hình lực lượng yếu ớt thương cổ sắc mặt nghiêm nghị tiếp tục nói nhìn chung mấy trăm năm mấy lần nhân gian hạo kiếp cuối cùng biện pháp giải quyết đều cùng ngũ linh châu có quan hệ ngũ linh châu ẩn chứa nhân gian trí cường tri lực chính là nữ hoa đại thần sở tạo tri vật mỗi lần nhân gian hạo kiếp đều sẽ một lần nữa hiện thế tìm tới năm viên linh châu có lẽ có thể đối phó tà kiếm tiên cứu vãn lần này nhân gian hạo kiếp nếu không đợi cho tà kiếm tiên hấp thu thiên địa tà ác không ngừng lớn mạnh tự thân đối phó nó cơ hội càng ngày sẽ càng xa vời tà kiếm tiên là bọn hắn năm cái tà niệm tập hợp hình thành quái vật bọn hắn đương nhiên biết đó là cái đáng sợ dường nào đồ vật bằng không thì cũng không biết cố ý phong ấn ở bên trong tòa y ê u tháp tu luyện thành hình liền có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả lực lượng tà ác cường hóa bản thân càng là không có cố định hình thái có thể khống chế tâm trí của người khác có thể tự do biến hóa cùng phân giải cực kỳ khó có thể đối phó tìm kiếm ngũ linh châu cũng là biện pháp trong tuyệt vọng bất quá tìm kiếm ngũ linh châu ứng cử viên phái người nào đi tìm ngũ linh châu cho thỏa đáng u huyền hỏi năm người trong lòng suy nghĩ sâu xa vấn đề hẳn là phái a i đi? t h a n h vi lại là cười nhạt một tiếng nói ra ta gần đây tính qua thăm dò đến một tia thiên cơ nhân tuyển tự có tiên h định đã ở người làm trường khanh chính là một vị trong đó mà mấu chốc nhất trường khanh lần này xuống núi trừ yêu cũng có thể hữu duyên gặp bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau sau đó lại tại suy tư sắc mặt biến thành l à mềm lại tất cả chờ đến trường khanh trở lại muôn phái tự có kết quả ừng nói xong năm người lại là nhắm mắt ngưng thần an tâm xếp bằng ở tòa yêu tháp ngũ rác ra chỉ vào tòa yêu tháp kết giới cùng phong ấn nguyên bản một mực bình tĩnh tòa yêu tháp đột nhiên có một chút d ị động trong nháy mắt đưa tới ngũ đại trưởng lao chú ý của bên trong xảy ra chuyện gì có thể gặp được tòa yêu tháp đ ỉ n h tháp trận pháp kết giới không ngừng lấp lóe có người dự định từ bên trong cưỡng ép lao ra thậm chí có thể phát giác được cường đại kiếm khí phản phất muốn từ trong đó đột phá ra không phải yêu khí thuộc về kiếm khí khí tức hơn nữa sát khí cực mạnh t h a n h vi dẫn đầu mở mắt ra đứng người lên ngắm nhìn vị trí đó hẳn là lúc trước xông vào người thần bí kia gia chỉ trận pháp kết giới không thể để cho hắn đi ra nếu không còn sẽ có yêu vật quỷ vật thừa cơ từ trong đó chạy ra thương cổ trầm giọng nói ba người còn lại cũng đều ý tưởng như vậy tốt ta gia chỉ trận pháp kết giới dẫn động ngũ linh đại trận phong tỏa t ò a yêu tháp t h a n h vi cũng là làm ra quyết định trong thời gian ngắn t ò a yêu tháp không cho phép lại xảy ra bất chắc nếu len lén lẻn vào t ò a yêu tháp bên trong động cơ khẳng định không thuần tuyệt không thể thả hắn ra ngũ đại trưởng lão vừa mới ở vào ngũ linh đại trận chỗ đứng bên trong t h i pháp dẫn động ngũ linh đại trận áp chế một cách c ư ơ n g ép phong ấn một đạo để bọn hắn sợ hãi kiếm mang đột nhiên từ tòa yêu tháp đỉnh xung ra thẳng sâu vân tiêu phảng phất ngay cả trời cũng phá mở một cái h a n g khẩu không tốt trận pháp kết giới phá ngũ đại trưởng lao sắc mặt giật mình thi pháp tăng tốc vô số linh khí từ t h u ộ c sơn dưới chân hướng tòa yêu tháp tụ tập mặt đất hiện ra ngũ linh đại trận trận văn nguyên bản bị kiếm mang phá vỡ kết giới có cấp tốc khép lại khuyên hướng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hai đạo khí tức từ đó xung ra trận pháp kết giới lập tức phong bế. cái kia đạo lỗ hổng cũng biến mất theo ngũ đại trưởng lão nhìn nhau đều là bay lên không lướt lên đem cái kia hai đạo khí tức cấp tốc vây quanh rốt cục đi ra vương việt nhẹ nhàng thở ra một cái khác thiên yêu hoàng s ắ c mặt cùng hỉ rốt cục rời đi tỏa yêu tháp cái địa phương quỷ quái nào hô hấp đến rồi ngoại giới không khí mới mẻ thấy được mênh mông thiên địa còn chưa say mê bao lâu thì có năm bóng người xuất hiện đem bọn hắn vây lại thục sơn ngũ đại trưởng lão đã lâu không gặp vương việt ánh mắt quét qua năm người trên mặt lộ ra vẻ tôi cười thiên yêu hoàng lại là một mặt lạnh lẽo ánh mắt bất thiện từ trên người năm người vừa đi vừa về đảo qua tùy thời chuẩn bị xuất thủ hắn đã nhìn ra cái này nằm cái lao ra hỏa không phải loại lương thiện trên người đều là t h ụ c sơn phục sức cùng khí tức lại là ngươi năm người đều nhận ra vương việt lúc trước vương việt đi vào bọn hắn t h ụ c sơn chuyện làm cũng coi như để cho người ta ký ức khắc sâu ngươi làm sao tự tiện xông vào tòa yêu tháp còn đem cái này yêu vật mang ra ngoài thương cổ ngữ k h í bất thiện chất vấn ngươi cầm trên tay thế nhưng là chúng ta t h ụ c sơn bảo vật c h ấ n phái trấn yêu kiếm u y ề n mắt sắc chú ý tới vương việt trên tay nam kiếm không đúng là bọn họ thục sơn ghi lại chân yêu kiếm sao bốn người còn lại nhìn lại quả thật là chân yêu kiếm đều là thoảng qua giật mình chính là chân yêu kiếm bất quá nó、no、tên thật hẳn là chiếu đảm thần kiếm cũng không phải là người thục sơn bảo vật chân phái mà là thiên đế phục hy tạo thành thần kiếm vương việt giải thích một phen t h a n h viên ă m người sắc mặt mấy lần vây quanh càng c h ặ t hơn thiếu hiệp lấy đi chính là ta thục sơn trí bảo còn mời trả lại còn tự tiện xông vào tòa yêu tháp sự tình mang ra một cái yêu vật hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể rời đi thục sơn ư h u ề n vừa lên đến liền cho cài lên chủ mũ không cho phép vương việt rời đi nơi đây mấy người còn lại phần lớn là dạng này một bộ biểu lộ vương việt cười lạnh vài tiếng thật là lớn n ũ bất quá ta cũng không quan tâm ngày xưa ta nói qua khi các ngươi thuộc sơn trưởng lão các ngươi không đáp ứng chỉ có thể nói các ngươi bỏ qua một cái thiên đại kỳ nộ g bây giờ trấn yêu kiếm rơi xuống trong tay của ta các ngươi nói muốn trở về liền muốn trở về nào có chuyện tốt như vậy muốn trấn yêu kiếm liền muốn bằng các ngươi bản lĩnh thật sự cầm trở lại còn không thể rời đi thuộc sơn các ngươi coi là chỉ các ngươi năm người có thể đem ta lưu tại thuộc sân sao quay đầu nhìn một chút thiên yêu hoàng mới ra đến tránh không được giãn ra một phen gân cốt ngươi ra tay đi cho bọn hắn một điểm c h ấ n nhiếp là được thiên yêu hoàng hai mắt nhắm lại toàn thân tản m á t ra một loại khí tức nguy hiểm hắc hắc cười không ngừng được liền mấy người này không cần dùng chủ nhân tự mình độc thủ chưa xong con tiếp chương hai mươi bảy nhân gian yêu vật thiên yêu hoàng t h a n h vi mấy người thế nhưng là nghe được thanh thanh s ở s ở trước mắt cái này đầu có hai sừng làn d a hiện xanh nam tử chính là thiên yêu hoàng bọn hắn năm người đều chưa từng gặp qua thiên yêu hoàng chân diện mục nhưng thiên yêu hoàng tên tuổi nên cũng biết tòa yêu tháp bên trong trước mắt nhất yêu vật cường đại không phải liền là thiên yêu hoàng tên này sao thế mà để hắn đi ra còn đến mức nào cho ta xem nhìn bây giờ thục sơn còn có bao nhiêu cân lượng thiên yêu hoàng phách lối cười một tiếng yêu khí bành trướng nâng lên một tịch gió mạnh lao thẳng tới t h a n h vi năm người vương việt lơ lửng ở giữa không trung quét mắt chung quanh động tĩnh chuyện kế tiếp từ thiên yêu hoàng đi giải quyết hắn không đ ú n g tay vào bành bành bành giao chiến tiếng vang tại tòa yêu tháp phụ cận quanh quần có trận pháp kết giới ảnh hưởng cũng vì tòa yêu tháp tại thục sơn phía sau núi trí địa cũng không làm kinh động đến thục sơn còn lại đệ tử thục sơn ngũ đại trưởng lão cho dù là bán tiên chi thể cũng không có vương việt trong tưởng tượng thực lực năm người liên thủ đối mặt thiên yêu hoàng cũng chiêm cứ không được thượng phong thục sơn n h ấ t mạch thế mà sa sút đến như vậy coi là thật khiến người ta thất vọng đến cực điểm thiên yêu hoàn g toàn thân khí thế rung động đem thanh vi năm người đẩy lui ra ngoài ống tay h á o phần phật tư thái phách lối hoàn toàn không đem thanh vi năm người để vào mắt nhìn lấy năm người sắc mặt cứng ngắc dâu tóc khẽ run hiển nhiên trong lòng phẫn nộ tức giận đến không được gặp bọn họ có ý đồ của g ọ người vương việt triệu hồi thiên yêu hoàng đi thôi đợi lát nữa thục sơn đệ tử chen chúc mà tới cũng là phiền phức thục sơn người cứ như vậy buông tha n g ư ờ i còn muốn như thế nào báo thủ vương việt đảo mắt thoái nhìn để thiên yêu hoàng thân hình nghiêm ta cứu ngươi đi ra cũng không phải khiến ngươi tìm thục sơn báo thủ mà là làm việc cho ta ngày khác có lẽ sẽ còn trả lại ngươi tự do thục sơn cùng tòa yêu tháp đối với người ở giữa tuyệt đối người hữu í c h lại không thể để ngươi hủy hắn mặc dù cầm đi c h ấ n yêu kiếm nhưng lại chưa phá hỏng tòa yêu tháp chỉ là lộ ra một cái thiên yêu hoàng xem như làm tiểu đệ tùy tùng sai sử thục sơn cùng tòa yêu tháp liên quan đến quá lớn vương việt mặc dù không phải một người tốt nhưng muốn hắn bởi vậy đem ngàn vạn bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cũng là không đành lòng những thục sơn đó đệ tử biết được nơi này d ị động theo ta đi vương việt vừa nói thân hình phút chốc lóe lên biến mất thiên yêu hoàng theo sát mà tới đi theo vương việt đi thục sơn ngũ đại trưởng lão không có cách nào c h ơ mắt nhìn lấy hai người rời đi đợi cho đợt thứ nhất thục sơn đệ tử đổi tới nhìn thấy bọn hắn năm người đều là mặt đen lên cũng không biết chuyện gì xảy ra hướng trường khanh đưa tin để hắn mau chóng hồi một lần thục sơn thục sơn đệ tử không rõ ràng cho lắm nhưng là nghe theo mệnh lệnh bây giờ đi nơi nào xanh như mới r ử a bầu trời lướt qua hai bóng người chính là từ t h ụ c sơn đi ra vương việt cùng thiên yêu hoàng trước tìm hai người làm tiếp cái khác dự định vương việt mở miệng lần này đạt được hai kiện trí bảo không biết cảnh thiên cùng đường tuyết kiến như thế nào lần này ta kiếm tiên chạy ra t h ụ c sơn phía dưới nội dung cốt truyện cũng nên vây quanh bọn hắn tiến hành ngũ linh châu cũng nên một lần nữa h i ệ n thế vương việt đôi mắt hiện lên một đạo thần mang tại thiên yêu hoàng không rõ trong ánh mắt hai người hóa thành tấm lụi trong nháy mắt biến mất ở chân trời trấn giang vùng ngoại ô yêu khí nông đậm cảnh thiên một người trận địa sẵn sàng đón quân địch tại đối phó một đầu yêu quái này yêu mặt xanh nanh vàng sau mông đôi u dài lông tóc t h u kệch tất cả đều là s á m xanh chi sắc hai mắt lóe r a đỏ mang nhai răng trận mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh thiên bên chân của hắn còn nằm một cái trung niên phụ nữ máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất một mảnh hiển nhiên không có khí tước tiểu tử chỉ ngươi cái này công phu mẹo ba chân cũng dám đến làm hỏng việc của ta hừ chỉ là lang yêu cũng dám hoạ loạn nhân gian giết hại bách tính tính mệnh ta cảnh thiên hôm nay muốn thay trời hành đạo cảnh thiên một thân áo còn cứng cáp cầm trong tay một thanh màu sắc bất phàm bảo kiếm nhìn chăm chú lang yêu t h ầ y trời hành đạo khắc khắc ta liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi để ngươi biết t h ầ y trời hành đạo đại giới lang yêu hắc hắc cười lạnh hư vung hai lần lộ ra sắc bén lợi chảo làm bộ bổ nhào về phía trước nhanh nhẹn như điện trong nháy mắt bổ nhào vào cảnh thiên phụ cận sắc bén t r ả o ngang vung lên liền không khí tựa hồ cũng bị xé nứt cảnh thiên mày d ầ m khẽ dương lên thân thể ngựa ra sau tránh qua tránh né một cái vớt sói thân hình lướp về đằng sau mấy bước lại bay thẳng mà lên trong miệng hô to yêu nghiệt xem kiếm Bê ngoài đột phàm bảo nhiên ư t h lướt gấp, nhưng n h khả xà, h góc độ, đ ở một bên tùng lâm ở giữa bỗng nhiên kích xả ra mấy viên mạnh mẽ am khí chính giữa lang yêu xương sườn vị trí đâm thật sâu vào đau đến nó lập tức rút lui thả đối với cảnh thiên thế công sau đó một bóng người xinh đẹp từ tùng lâm ở giữa đi ra là một thân mang da cựu che đậy váy nữ tử cảnh thiên nhìn thoáng qua lạnh lên một tiếng đường tuyết kiến đầu này con mồi là của ta ngươi tại sao phải nhúng tay nghe ngữ khí của hắn tựa hồ còn có chút bất mãn vị nữ tử này nhúng tay ta không giúp ngươi ngươi liền bị cái này mặt xanh lang yêu cho xé thành mảnh nhỏ thực sự là không biết nhân tâm tốt đường tuyết kiến đầu quăng qua một bên hai tay vẫn ôm trước ngực mặt coi thường cảnh thiên nghe xong g i ậ n không chỗ phát tiết chỉ bằng đầu này mặt xanh lang yêu cũng là của ta đối thủ ta còn không có s ử xuất bản linh thật sự đâu hai người một lời không hợp bắt đầu cãi nhau đầu kia mặt xanh lang yêu sắc mặt n g ẩ n ngơ trong lúc nhất thời vì hai người kia loại cử động n g sợ theo sau chính là tức giận cười lạnh khẩu khí thật lớn hoàn toàn không đem hắn để vào mắt hôm nay không đem hai người đều bắt lại ăn không thể lang yêu đến rồi cẩn thận đừng chết đường tuyết kiến nhắc nhở một tiếng lang yêu đã nhào tới cảnh thiên bên cạnh thân lộ ra nét cười của hông ác s ắ c bén vuốt sói hiện lên sáng loáng lênh quang muốn đâm vào cảnh thiên s ư n phải xem ta thần đến nhất kiếm Tự tự c ả một, một tiếng tiếng ự kêu thảm thiết đau đớn cảnh thiên thừa cơ mà tiến bảo kiếm trong tay vung vẩy như gió tiếng gió hu không ngừng kiếm khí tung hành la kiêu vừa mới đau mất một mực móng vớt căn bản không kịp phong bị tại cảnh thiên làm cho người hoa cả mắt thế công giới trực tiếp thân chúng rất nhiều kiếm cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình ừ ta đã nói chỉ là một con sói yêu căn bản không nói chơi cảnh thiên có chút răm thúi đem bảo kiếm đùa nghịch mấy cái kiếm hoa trở vào bao khiêu khích giống như chừng đường tuyết kiến một chút giải quyết một con sói yêu còn cần thời gian lâu như vậy cái kia xả yêu sớm bị ta xong rồi rơi mất đường tuyết kiến nạo kiều cũng giống như l ử lạnh xem thường bất quá mặc dù hai người không ai phục a i nhưng trong lòng bọn họ cũng nghĩ một sự kiện chính là trong khoảng thời gian này gặp phải yêu quái trở nên nhiều hơn hơn nữa từng cái gan to bằng trời trực tiếp quang minh chính đại tiến công thành trấn đối với những phổ thông bách tính đó ra tay trong khoảng thời gian này mặc dù bọn hắn trừ đi mấy cái yêu quái nhưng mà gặp nạn bỏ mạng phổ thông b á c h tính cũng là không ít bọn hắn nghĩ đến nhất định là xảy ra chuyện gì không được sự t ì n h mới đưa đến nhân gian đột nhiên nhiều hơn rất nhiều yêu quái chưa xong con tiếp chương hai mươi tám tặng kiếm trùng phùng nhìn thành bên trong vị trí có yêu khí cường đại hai người ngầm đầu đều là phát giác được chấn giang nội thành lại là dâng lên mấy đạo yêu khí hơn nữa yêu khí mạnh so với vừa rồi chém giết mặt xanh lang yêu chỉ có hơn chứ không kém đi những yêu quái đó khẳng định đang gieo họa m á c tính chúng ta muốn mau chóng tới cứu người cảnh thiên gấp giọng nói thi triển khinh công lao đi sau lưng đường tuyết kiến cũng theo sát mà lên chờ một chút ta thối cảnh thiên hai người đổi tới chân giang trong thành xa xa liền nhìn thấy bách tính hoảng hốt chạy trốn trốn vào phong ốc bên trong khóa chặt cửa sổ yêu q u á i bốn phía tập kích đả thương người bất quá giống như bị người ngăn cản tựa như là thục sơn đệ tử cảnh thiên mở miệng trong khoảng thời gian này hắn có thể gặp qua không ít thục sơn đệ tử trừ yêu sau lưng đường tuyết kiến đi tới đồng dạng thấy được lên hay không lên xem trước một chút không được chúng ta lại đến đ ư ờ n g t u y ế t kiến nhìn coi cảnh t i ê n cũng không nói chuyện cứ như vậy đứng ở một chỗ nhìn lấy mà cùng vài đầu yêu quái giao chiến thuộc sơn đệ tử chỉ có một vị lại chỉ một người nhất kiếm liền ngăn cản ba đầu yêu quái kiếm thuật bất phàm thật vất vả từ tòa yêu tháp trốn thoát lại gặp thuộc sơn đệ tử thật đúng là âm hồn bất tán nói nhảm nhiều như vậy làm gì trực tiếp viết ta muốn nhấm nháp thuộc sơn đệ tử huyết đ ụ lấy tiêu ta bị nhốt tòa yêu tháp trong lòng trăm năm mối hận đúng ăn sống thịt sinh uống máu hắn đối với cái này chút yêu quái hung hăng ngang ngược nói chuyện hành động vị này thuộc sơn đệ tử không có, có một ty xúc động cho từ đầu đến cuối chỉ là xuất kiếm di động tránh né xuất kiếm tựa hồ đối với cái này ba đầu yêu quái không thèm để ý chút nào kiếm của hắn ổn nhẹ lợi nhất kiếm nhất kiếm am h i ể u sâu thuộc sơn kiếm thuật tinh túy lực lượng một người ngăn cản ba đầu yêu quái bắt đầu đại chiếm thượng phong tiểu t ử n à y khó đối phó trong đó một đầu yêu quái nói một tiếng đột nhiên bên người truyền đến một tiếng h é t thảm cũng là bị vị này thuộc sơn đệ tử nhất kiếm gây thương tích suýt nữa chém xuống một đầu cánh tay trái đứng xa nhìn cảnh thiên cùng đường tuyết kiến nhìn lấy náo nhiệt trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị cái này thuộc sơn đệ tử so với bọn hắn đã thấy đều muốn lợi hại hơn nhiều sau khi hết thảm lại là kêu sợ hãi liên tục đều là yêu quái phát ra bị thuộc sơn đệ tử đẩy vào hiểm cảnh tàn sát b á c h tính lấy người làm thức ăn chịu tội đáng chém thuộc sơn đệ tử cuối cùng mở miệng gặp hắn đôi mắt l á n h quang nhấp nháy thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m yêu quái thân ảnh kiếm trong tay càng nhanh kiếm khí tầng tầng lớp lớp như khói nhẹ sương ngủ tràn ngập tảng ra tiếp theo bao phủ tới a ta liệu mạng với ngươi ba đầu yêu quái quyết tâm cũng không biết hôm nay là cái gì ngày đen đuổi tử b cái kêu ba đầu yêu quái liệu mạng cảnh thiên lên tiếng nói vậy ngươi không giúp đỡ không phải tự xưng là hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ sao đường tiết kiến ở một bên trào phúng cái này tốt ta ta cảm giác cũng khó đối phó cảnh thiên sát có chuyện lạ gật đầu theo đường t u y ế t kiến có chút da mặt dày lộ ra vẻ t r e o tức ngay tại cảnh thiên muốn đi lên giúp đỡ c h ậ t từ trên trời giáng xuống một bóng người rơi vào cảnh thiên trước người đối mặt với hắn trước người đứng thẳng một cái tạo hình kỳ lạ kiếm cảnh thiên bước chân dừng lại trên mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện người giống như cũng không phải người nào có đầu người bên trên mọc ra hai cái quái sừng người là quái vật gì trong bất chi bất giác đường tuyết kiến cũng theo sau đứng sau lưng cảnh thiên trên tay nắm b ư thảm khí gác gao nhìn chằm chằm cái này dáng người khôi nô người ngươi thế mà lưu lạc đến tận đây người này nhìn chằm chằm cảnh thiên không thấy phía sau hắn đường tuyết kiến nửa ngày mới lên tiếng nói nói cái gì cùng cái gì ta lặp lại lần nữa ngươi rốt cuộc là ai không có nói đừng trách ta không k h á c h k h í cảnh thiên n ắ m kiếm nhìn chăm chú đối phương lộ ra rất thận trọng được rồi thanh kiếm này cho ngươi vừa nói đối phương đem t r ư ớ c người tạo hình kỳ lạ kiếm ném qua đến cảnh thiên vô ý thức tiếp được thân kiếm toàn thân phiếm tử so với tầm t h ư ờ n g kiếm phải lớn hơn một chút phía trên hoa văn trải rộng tựa như cực kỳ bất phạm không đợi cảnh thiên lại nói cái gì người kia lại là nói ra thực lực của ngươi bây giờ quá yếu ớt ta sẽ thời khắc chú ý ngươi đợi ngươi trưởng thành đến mức nhất định ta sẽ cùng với ngươi tiếp tục cái kia chưa từng hoàn tất một trận chiến cảnh thiên lại nghe được như lọt vào trong sương mù người này lại nói cái gì hắn làm sao một chút cũng nghe không hiểu lại nhìn một cái người trước mắt đã biến mất rồi có vẻ như chưa từng xuất hiện một dạng cảnh thiên q u a y đầu nhìn đường t u y ế t kiến mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ người kia ngươi biết sao nói nhảm ta tại sao biết người ta đều không liếc lấy ta một cái lại nói chuyện với ngươi đây nhưng ta không biết hắn hắn còn kín đáo đưa cho ta một thanh kiếm vừa nói đem cái thanh k i a tạo hình kỳ lạ kiếm cầm lấy cho đường tuyết kiến nhìn một chút đường tuyết kiến muốn đi s ờ nhưng từ trên thân kiếm bắn ra một đạo quan mang đưa nàng kinh sợ thối lui chuyện gì xảy ra thanh kiếm này giống như kháng cự ta cảnh thiên gãi đầu một cái hắn cũng không rõ ràng hôm nay tận gặp được chút kỳ quái sự tình lúc này mới nhớ tới muốn đi giúp cái tia thuộc sơn đệ tử giờ phút này thấy lại đi giống như vẫn như c ũ hoàn toàn mơ hồ không biết bên trong xảy ra chuyện gì hẳn là bị yêu quái giết chết ta thiệt thòi ta còn cho rằng ngươi mạnh rất đây cảnh thiên lẩm bẩm trước mắt lại là tối đen lại có từ trên trời giáng xuống thân ảnh lần này không chỉ một mà là hai cái còn có hết hay không cảnh thiên muốn chửi mẹ ngẩng đầu xem xét sắc mặt lập tức cứng đờ phía sau hắn đường tuyết kiến cũng giống vậy có vẻ như nhìn thấy cái gì không được người tiểu t ử túi quỷ nha đầu không nhận ra ta người từ trên trời hạ xuống chính là từ thục sơn rời đi vương việt cùng thiên yêu hoàng giờ phút này vương việt mỉm cười nhìn lấy cảnh thiên còn có đường tuyết kiến mở miệng nói ra thực sự là tiền bối ta coi là hoa mắt cảnh thiên nhìn thấy vương việt cũng là có chút cao hứng ngươi đi giải quyết ba cái kia yêu quái thả cái kia t h u ộ c sơn t i ể u tử đi ra vương việt đối sau lưng thiên yêu hoàng nói một câu đúng thiên yêu hoàng thân hình l ó e lên biến mất một màn này cảnh thiên cùng đường tuyết kiến đều thấy xứng sở lúc nào tiền bối bên người nhiều hơn một cái tôi tớ có vẻ như còn là một yêu quái đừng để ý hắn ngược lại là ngươi cầm trên tay kiếm có phải hay không là một cái quái gì người đưa cho ngươi vương việt chỉ chỉ cảnh thiên kiếm trong tay tạo hình kỳ lạ kiếm hoặc có lẽ là Ma kiếm. đúng à vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái quái dị người không nói hai lời kín đáo đưa cho ta một thanh kiếm trong nháy mắt lại biến mất ta ngay cả cự tuyệt cũng không kịp cảnh thiên ngữ khí có chút không kiên nhẫn căn bản không quan tâm thanh kiếm này theo vương việt nhưng phải trách khác cười một tiếng thanh kiếm này là thuộc về ngươi hắn là trả lại cho ngươi câu nói này để cảnh tiên h một b ư ớ c trả lại cho ta có ý tứ gì thanh kiếm này liền là của ngươi phải nói là thuộc về ngươi kiếp trước từ kiếp trước của ngươi long dương thái tử tạo thành nói đến đây chương hai mươi chín huynh mắt của ý vị ngội thăm dò cùng ta vận mệnh cùng một nhịp thở cảnh thiên một mặt kinh dị không hiểu nhìn lấy vương việt chuyện đã xảy ra hôm nay có chút không ngờ người cẩn thận trải nghiệm nằm trong tay ngươi ma kiếm phải chăng có một loại huyết mạch tương liên cảm giác vương việt chắp tay làm tiếu không ánh mắt rơi ở trên ma kiếm hiện lên vẻ đắm chiêu bên trong ma kiếm có linh hồn của lăng quỳ cảnh thiên tiếp xúc ma kiếm thời gian dài át sẽ tỉnh lại trong đó linh hồn của lăng quỳ để cho nàng tái hiện tại thế có lẽ vương việt có thể giúp hắn tỉnh lại ma linh hồn của trong kiếm để bọn hắn cùng nhau cách mấy trăm năm cách một thế hệ huynh n g i trùng phủng dù sao hai người bọn họ gút mắt cố sự vẫn là để vương việt so sánh thô thức cảnh thiên quả thật như vương việt nói yên lặng cảm thụ được ma kiếm đột nhiên không có gì đặc biệt ma kiếm bắt đầu tản mát ra khắc thường khí t ứ c t ử quang ngông lung lấp lóe t cái tiêu trợt trợt mạnh yếu ba đầu yêu quái là nhận biết thiên yêu hoàng bất quá còn chưa chờ bọn chúng kịp phản ứng liền bị thiên yêu hoàng ra tay ác độc đánh chết hôi phi yên liên diện vương việt mệnh lệnh quả quyết không có ý định lưu bọn chúng tính mạnh chỉ nói lưu lại cái k i a thuộc sơn đệ tử mệnh ba đầu yêu quái trong chớp mắt bị thiên yêu hoàng xử lý thuộc sơn đệ tử còn có chút không biết làm sao liền thấy t r u n g quanh khôi phục thanh minh chỉ có thiên yêu hoàng đứng ở một bên m ặ t không thay đổi nhìn lấy hắn thiên yêu hoàng trên người yêu khí để hắn ánh mắt n g ư n g tụ người cũng là yêu ta đích xác là yêu nếu không phải chủ nhân mệnh lệnh ta mới sẽ không quản sống chết của ngươi hiện tại nguy hiểm đã trừ ngươi có thể đi thiên yêu hoàng mở miệng nói ra nào có thể đoán được bị cái tia thuộc sơn đệ tử giơ kiếm ngăn cản trận mắt nhìn chăm chú ngươi cũng là từ tỏa yêu thắp trốn ra được yêu muốn đi không có đơn giản như vậy thế nào ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh thiên yêu hoàng gặp hắn ngang ngược ngăn cản không khỏi cười n ạ o nếu không phải trở ngại vương việt mệnh lệnh hắn khẳng định lập tức giải quyết trướng mắt này tiểu tử mặc dù ta thực lực không bằng ngươi nhưng trừ ma vệ đạo sự tình h ắ n có thể bởi vì chỉ là ngăn trở liền lùi bước hôm nay ngươi không lùi liền phải chết thiên yêu hoàng ánh mắt phát lệnh nhìn chăm chú ánh mắt của hắn phản phất cắn người khác các ma đừng như vậy dương cung bạc kiếm nha một bóng người xuất hiện ở thiên yêu hoàng bên người ngăn lại chính là vương việt nhìn lấy đối diện thuộc sơn đệ tử vương việt cười nhạt một tiếng từ trường khanh còn nhận ra ta sao đối diện thuộc sơn đệ tử hơi biến sắc mặt nhìn kỹ một chút vương việt một lát sau hai mắt vừa mở lộ ra rất là trấn kinh là n g ư ơ i là ta xem ra ngươi còn nhớ rõ ta vương việt cười cười phất phất tay để thiên yêu hoảng lui ra phía sau một chút từ trường khanh nhìn thấy vương việt tiểu động tác lông mày n h u lên ngươi cùng yêu q u á i này là cùng một bọn vương việt lắc đầu không có một đám không đồng nhất băng phân chia ta biết ngươi muốn nói cái gì gia hỏa này bây giờ là tôi tớ của ta ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn bỏ bất khí lực đi từ trường khanh sắc mặt thay đổi dần hắn không nghĩ tới mới gặp lại vương việt đối phương có thể như vậy nói còn bao che một cái tọa yêu tháp trốn ra được yêu quái trên người của hắn thục sơn chuyện tin tức linh bản có động tĩnh đang phát sáng lấy ra đưa tin linh bản t h i triển pháp quyết lại là thục sơn cho hắn đưa tin thông trì hắn mau chóng chạy về thục sơn phái một chuyến ta khuyên ngươi mau chóng hồi thục sơn một chuyến chắc hẳn thanh vi lao đạo có nhiệm vụ trọng yếu giao phó ngươi ngươi là ứng kiếp chi nhân tự giải quyết cho tốt vương việt ngữ khí không hiểu nói xong câu này về sau người liền biến mất theo hắn cùng nhau còn có thiên yêu hoàng từ trường khanh nắm đưa tin linh bản ánh mắt phức tạp nhìn lấy vương việt biến mất địa phương lập tức ngự kiếm mà lên hướng phía thục sơn phương hướng bay đi mà cảnh thiên bên này ma kiếm náo ra động tĩnh không lâu sau tại vương việt dưới sự chỉ đạo rốt cục để linh hồn của lòng q u ỷ xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người toàn thân không đến mảnh bài toàn bộ nhờ pháp lực hình thành một đạo nông lung bình chướng nhưng ở vương việt dưới ánh mắt vẫn như cũ cùng không có mặc không hề khác gì nhau trên tay quang hoa nói lên một bộ quần áo lấp tới đem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh che khuất chính là vương việt sớm đi thời điểm làm bình an đường phía sau lao bàn lúc tìm được váy giải lưu t i ê n váy cái này cô gái tuổi thanh xuân thân mang váy giải lưu t i ê n váy hiện thị rõ công chúa vậy ôn nhu đ o a n trang tư thái cảnh thiên là nhìn ngây người há to miệng không biết làm sao l o n g quỷ trải qua mấy trăm năm lại đột nhiên xuất hiện ở một trước mặt mọi người có vẻ hơi co cắp bất quá ánh mắt của nàng một mực tại cảnh thiên trên người dừng lại vào nàng có thể cảm giác được người trước mắt này chính là hắn nhiều năm không gặp ca ca loại huyết mạch tương liên kia cảm giác rất là rõ ràng nàng nàng chính là n g ư ờ i m u ộ i muội hoặc có lẽ là n g ư ờ i kiếp trước m u ộ i muội vương việt nói bổ sung nhìn lấy tại cảnh thiên trước mặt trôi giặt cô gái tuổi thanh xuân khẽ thở dài một cái nơi đây không tiện thương lượng trước tìm chỗ yên tĩnh từ từ nói cũng được những người khác cũng đều cảm thấy như thế trấn giang nội thành giờ phút này yêu quái chi loạn vừa mới giải quyết những bách tính đó cũng đều đóng chặt cửa sổ không ra tự nhiên tìm không thấy khách sạn chỉ có thể hướng vùng ngoại ô đi may mắn vùng ngoại ô có không ít hoàn cảnh thanh lũ trí địa tạm thời không có chuyện gì liền để cảnh thiên cùng lòng quỷ ôn chuyện một chút lần này vương việt tìm đến cũng là đoán chừng đến rồi trọng lâu sẽ đem ma kiếm cho cảnh thiên hảo giúp hắn gọi ra long q u ỷ tiếp xuống tìm kiếm linh châu sự tình cũng có thể thêm một cái giúp đỡ vừa rồi từ trường khanh thu đến thuộc sơn chuyện tin tức chắc hẳn cũng là t h a n h vi cái kia mấy lao giả để hắn trở về thương lượng tìm ngũ linh châu sự tình dù sao lần này ứng tiếp còn cần cảnh thiên bọn hắn tìm kiếm ngũ linh châu vương việt là bất lực giúp hắn thay đổi đây là mệnh số cho phép vương việt siêu thoát cái này ngũ linh lục giới không muốn đi can thiệp quá nhiều cảnh thiên đám người quy tích không phải luôn cảm thấy có chút không đồ tốt sẽ phát sinh ở trên người hắn đây cũng là gần nhất mới có một tia tâm huyết lai chiều cảm ứng cảnh thiên long quỷ, đường tuyết kiến cái này tam giác quan hệ vương việt cùng thiên yêu hoàng đứng ở đằng xa thỉnh thoảng chú ý tới bên kia cái này xem náo nhiệt tâm tư của bác quái quả thật là con cháu viêm hoàng truyền thống ngươi một cái yêu quái lộ ra vẻ mặt như thế không cảm thấy rất kỳ quái sao vương việt nhìn một chút thiên yêu hoàng nói ra sách ta còn thực sự không hiểu rõ nhân loại m u ố nữ n nhân liền trực tiếp dùng vũ lực chiếm lấy tốt làm như vậy nhăn nhăn nhó nhó lầm gì thiên yêu hoàng khinh thường lạnh rên một tiếng cho nên đây chính là nhân cùng yêu khác nhau cũng không thể nói như vậy hoặc có lẽ là ngươi và hắn khác nhau thích hợp hơn một điểm cái gọi là thất tình lục dục nhân c h i thường tình ngươi một đầu chỉ biết là làm hại thiên hạ không chút kiên kỵ yêu quái như thế nào lại hiểu loài người phức tạp nếu không ngươi cũng nên tu luyện thành thiên vương việt nhàn nhạt nói câu để thiên yêu hoàng lâm vào t r o n g mặc lại không dám như thế nào phản bác bất quá những ngày này một mực cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối ta thực sự là rất để cho người ta không thoải mái a vương việt ánh mắt đột nhiên chỉ lên trời không nhìn lên nhìn hiện lên lạnh leo hàn mang Chưa xong còn tiếp. chương a x ba mươi sứ mệnh q u ỷ giới tại vương việt đôi mắt coi trọng thiên khung thời khắc i ể u thiên c h i thượng thần giới một chỗ trong cung điện lao giả tóc trắng đưa tay phất một cái trên gương đồng hình ảnh biến mất chỉ s ắ c mặt của là hắn có chút không dễ nhìn lắm người này lợi hại như thế vậy mà có thể phát giác được thăm dò của ta có muốn hay không ta xuất thủ đem hắn bắt giữ làm ra bí mật trên người hắn hắc giáp nam tử xuất hiện sau lưng láo giả tóc trắng thấp giọng nói ngươi làm không được h u ố n hồ thân ở thần giới ngươi không có trọng lâu loại kia không gian năng lực không đi được nhân dân m a muốn từ thần ma c h i t ỉ n h x u ố n g d ư ớ i ngươi là tự tìm đường chết lão giả tóc trắng không khách khí chút nào nói ra vậy ngươi dự định làm sao đối phó muốn từ trên người hắn thu hoạch được n g ư ơ i m u ố n vẹn vẹn dựa vào người khác ngày tháng năm nào ngươi cũng đạt không c ố ý nguyện ta đang suy nghĩ thiên đế bên kia động tĩnh như thế nào có hay không đối với nơi này sinh ra hoài nghi lão giả tóc trắng hỏi một chút bên kia ngược lại là không có hoài nghi gì đều đã dàn lên hồ đồ rồi tuyệt địa thiên thông nhiều năm như vậy càng có vẻ ngoan cố không thay đổi thần giới dưới sự hướng dẫn của hắn sớm muộn suy sụp đến một cái thung lũng từ đó bị ma giới thừa lúc vắng mà vào hát giáp nam tử hư lệnh từ trong hắn h i ệ n nhiên đối với thiên đế đám người không có bao nhiêu hảo cảm t r o n g lâu c h ấ n thủ thần ma chi tỉnh ngàn vạn năm không người dám làm tức giận cùng hắn ngẫm lại ngày xưa phi bồng còn tại thần giới có thể chống lại ta thần giới thời gian cũng không còn như thế biệt khuất qua phi bồng lão g i ả tóc trắng tựa hồ nghĩ đến thứ gì lập tức quay người nhìn lấy hát giáp nam tử ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đây là một cái điểm bảo phi bồng chuyển thế đang ở bên cạnh người kia bây giờ bọn hắn khẳng định phải tìm kiếm ngũ linh châu dùng để ứng phó sau đó nhân gian hạo kiếp có thể từ đó mưu đồ một phen hắc giáp nam tử cũng là trầm m ặ t xuống nữ hoa ngũ linh châu ngươi dự định làm sao mưu đồ h c h c việc này cho ta lại suy nghĩ suy nghĩ có lẽ ta có thể hoàn hảo đưa ngươi đưa đến nhân g i ớ i đây lão giả tóc trắng cười ha ha k h ắ p khuôn mặt là âm mưu c h i sắc để hắc giáp nam tử đều có chút khó chịu khe n h ư mày